Chương 102, thả ra một điểm. Sáng sớm, Trưng Nhân chạy xong bước trở lại ký túc xá. Không có độc lập tắm, vệ sinh, liền ôm bình nước nóng cùng chậu rửa mặt đi rửa mặt phòng, bình nước nóng nước thả một đêm vẫn còn ôn, trước tiên ngã nửa chậu nước, sau đó tay hướng lên trên vẫy vào, hướng phía dưới kéo một cái, liền thoát chỉ còn một cái áo lót nhỏ cùng quần lót. Hoa. Wow. Rửa mặt trong phòng còn có mấy cái em gái, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, tầm mắt ở cái kia trôi chạy cơ bắp lên chuẩn, cuối cùng hình ảnh ngắt quáng ở cái kia một đôi một. m chân dài lên. Mới vừa khai dạng không mấy ngày, trương Nhân liền khá là có tiếng bởi vì quá cao, nghiền ép cả tòa nhà ký túc xá, đại học bầu không khí so với cấp 3 rộng rãi, tuy rằng cũng có một chút nữ sinh em thầm trào phúng, nhưng yêu thích người cũng không ít, đặc biệt là nàng quanh năm vận động, có chứa một loại khỏe mạnh hướng lên trên khí chất, rất hấp dẫn cô gái. chân cũng quá dài đi, không chỉ dài, còn thẳng, không xương còn không lớn, không cao lớn và vỡ, lên chỗ nào nói lý đi. này nếu như quấn trên eo, ư, mấy nữ sinh nói nhỏ, trương nhân bay lưng các nàng, khuôn mặt từng đỏ, chỉ là dùng khăn lông lau chùi thân thể, đem đổi lại quần áo phao lên, chuẩn bị một hồi lại rửa. Một cái ký túc xá 6 người, nàng phản trở về phòng thời điểm 3 cái đã rời giường, 2 cái còn đang ngủ nướng. Lại đi ra ngoài chạy bộ a. Abby, ngươi thật là có thể kiên trì, mỗi ngày không rơi. Quen thuộc. Trương Nhân ngồi ở trên giường, nắm qua một cái quần jean, chân hướng về ống quần bên trong giũa một cái, đứng tốt, lưng quần nhấc lên, xoạt liền vừa khớp tròng lên đi, liền theo chân dài lên giống như. Bạn cùng phòng ước cao Kiến Thị, chua nói, ngươi tại sao phân đến chúng ta ký túc xá a? Cả ngày theo cái lớn môi nhị ngủ chung, quá đã kích chúng ta lòng tự tin. Chính là, ta đều sợ chính mình ngày nào đó đối với ngươi mưu đồ gây rối. Ta còn nước áo các ngươi lại trắng lại tinh xảo đây. Ta từ nhỏ đến lớn đều bị gọi tòng bói. Trương Nhân mặc quần áo tử tế, cười nói, ta đi nhà ăn, cho các ngươi mang bữa sáng. Tốt nha tốt nha. Nhân nhân giỏi nhất. Đang nói, một học sinh cán bộ tập hợp đi vào, nói, hai một chuyện à, buổi tối ở lễ đường có vũ hội, anh chàng đẹp trai nhiều, bằng bản lãnh của mình, lại có cuối tháng tổ chức mùa thu đại hội thể dục thể thao, mỗi cái viện đều muốn báo hạng mục. Đại hội thể dục thể thao. Nhân nhân, nhân nhân, nhân nhân. Tức khắc, ánh mắt mong chờ tập trung ở trên người nàng. Trương Nhân suy nghĩ một chút, nói: Vậy ta báo cấp 3 nhảy cùng trăm mét rào cả đi. Được được. Năm nay chúng ta viện khẳng định năm thứ tự. Được kêu là năm quan quân. Đúng đúng, năm quan quân. Học sinh cán bộ rất cao hứng, nói: Buổi tối ngươi đến vũ hội, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái chất lượng tốt học trưởng. Lớn lên đẹp trai không dính người, so với mới vừa vào học cái nhóm này tiểu thí hải mạnh hơn nhiều. Vũ hội thì thôi, ta không biết khiêu vũ. Đến mà, giao tiếp a. Thật sẽ không nhảy, không đi. Sách, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là quá vô vị, không thích chơi. Lên đại học liền đến muôn màu muôn vẻ mà được rồi ta đi trước ra. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Trương Nhân không khỏi ngẩn người, ta thật rất vô vị sao? Mang theo loại này nghi hoặc, nàng hẹn Đái Hàm Hàm cùng đi nhà ăn, đánh thật súp cơm. Bác khoa đại nhà ăn bình thường thôi, bữa sáng càng kém. Đái Hàm Hàm liền cầm một cái cuộn bánh căm giận không nứt, này cờ mở gọi cuộn bánh. Cái này gọi là cuộn đồ ăn thừa, ngươi xem một chút bên trong, chính là ngày hôm qua còn lại nát gà rán. Ta lần thứ nhất ăn cuộn gà rán cuộn bánh, nhường ngươi hút cháo ngươi lại không uống, không phải là muốn ăn thịt? Trương Nhân uống một bát bắp nô cha cháo. Từng muốn từng muốn càng ngày càng chậm, đến cùng không nhịn được hỏi, "Hàm Hàm, ngươi cảm thấy ta người này thế nào?" "A, chúng ta quen biết đến mấy năm, ngươi đối với ta có ý kiến gì không? Tại sao đột nhiên hỏi cái này?" Trương Nhân đem ký túc xá sự tình nói một lần, có chút khổ não, ta tử bị người nói ngốc to xác, nói tầm bỏi, hiện tại lại bị người nói vô vị, ta thật rất kém cỏi sao? Ai nói ngươi kém, ta đánh chết hắn." Đái Hàm Hàm hiếm thấy đàng hoàng, đếm trên đầu ngón tay nói, "Ngươi vóc người đẹp, thể dục tốt, toàn quốc thi đấu đều nắm qua thứ tự, học tập cũng không kém, yêu thích trợ giúp người, cả người đều là ưu điểm bạch, đương nhiên, có lúc xác thực rất vô vị." Ngươi có thể không cần phải nói câu cuối cùng. Trương Nhân lừa một cái, bạn tốt liền đến ngang ngay nói thật, ngươi từ nhỏ bị quản giáo quen thuộc, hiện tại mẹ ngươi lại không ở bên người, không thể nhìn ngươi, vậy thì hoạt bắt lên ai? Đái hàm hàm bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên bất quái, nói, trước đây cũng có người nói qua ngươi vô vị, vì sao hiện tại để bụng như thế? Hả? Trương Nhân cũng không rõ, lắc đầu nói, ta không rõ ràng. Xách trà trà, ngươi xách cái gì? Ngươi ngày hôm qua đúng không nói ngươi tìm đập thật nhanh, làm sao? Vậy ngươi có biết hay không? Tim đập cùng động lòng chỉ kém một đường a. Đái hàm hàm cuộn bánh đều không ăn thương thú bồng bồng yêu đương nhỏ giằng đường nói một người đối với một người khác cảm giác đại khái là như vậy quá trình không đáng ghét có hảo cảm yêu thích yêu ngươi nên ở vào có hảo cảm cùng yêu thích trong lúc đó vì lẽ đó ngươi ha ha nói nhanh một chút ngươi mới sẽ bắt đầu lưu ý người khác đối với cái nhìn của ngươi kỳ thực ngươi là muốn biết hắn đối với cái nhìn của ngươi là như vậy sao khẳng định đúng đấy ai ngươi nói trước đi nói ngươi đối với cái nhìn của hắn là cái gì hạch trương nhân suy nghĩ một chút nói tính bao cắt lần kia chúng ta mới gặp bốn lần diện ấn tượng đúng là một lần so với một lần sâu Cảm giác người này đặc biệt thông minh, ngoài miệng thích nói giỡn, nhưng rất sẽ kiêng kỵ người khác cảm thụ, vì lẽ đó nội tâm nên rất thành thục, theo những kia bạn học trai hoàn toàn khác nhau. Còn có, còn có. Nàng cúi đầu, âm thanh như muội rồi, hắn có lúc nhường ta cảm thấy có chút không chống đỡ được, ngày hôm qua kỳ thực ta đều có chút sợ. Người này không phải hiểu rất rõ người ta à? Không ít mụ cân nhắc đi. Chớ nói nhảm. Vốn là mà. Người bây giờ đối với hắn có một cái so sánh cụ thể ấn tượng, vì lẽ đó cũng muốn biết hắn đối với người ấn tượng, ta rõ ràng. Đái Hàm Hàm tay mập nhỏ vỗ bàn một cái, nói, "Ngươi xem a, các ngươi mới gặp bốn lần." còn đều là có việc, không chân chính từng ở chung. Tin nhắn tán gẫu vậy không được, mặt đối mặt mới là hữu hiệu, hiệu nhất tỷ lệ. Như vậy đi, lần sau hắn lại hẹn ngươi, ta kiếm cơ không đến liền tốt. Như vậy sao được, ngươi không ở ta cũng không biết nói cái gì. Ta còn cùng ngươi cả đời a, ta cũng phải tìm bạn trai. Nhớ kỹ ta nói, ngươi hiện tại đều 18 tuổi, sinh viên đại học, hoàn toàn có thể thả ra một điểm. Ai? Ai nha. Đái Hàm Hàm nhìn nàng dáng vẻ, bất đắc dĩ nói, "Cuối cùng à, cuối cùng giúp ngươi một lần, ngươi đại hội thể dục thể thao báo hạng đi." Báo? Ta mời hắn sang đây xem thi đấu so với xong ăn một bữa cơm, nói chuyện phiếm, thuận lý thành trương, Trưng nhân nháy mắt một cái, vẫn gật đầu, ừm. Cùng lúc đó, 99 công ty, Vụ dai dai chính đang đánh một cái đường dài. người 8 giờ tối, đến cuộc sống đại học phong chắc, ta sẽ cho ngươi một phần bản thảo, bao quát mở màn, phần cuối cùng đại khái nói nội dung, ngươi trước tiên làm quen một chút. phong chắc bên trong có chúng ta người, sẽ đúng lúc kéo bầu không khí, không cần lo lắng. tán gâu xong sau khi, chúng ta sẽ dùng tài khoản của ngươi đang truyền một thủ lận ca hát khúc, đây chính là đại khái quy trình, muốn áp vụ khoảng một tháng. ừ, ta rõ ràng, ngươi không rõ ràng. Người đứa nhỏ này không quá biết tán gẫu, nhất định phải nhớ quen. Chín, Bản Thảo, âm thanh vui tươi một điểm, cho ngươi quy hoạch chính là ngọt ngụi con đường. Ta nhất định nỗ lực. Đúng, ta nên gọi cái gì nha? Đáng yêu chuột nhỏ. Kì hỉ, còn rất thích hợp nha. Đúng. Đứa nhỏ này có chút thiếu thông minh. Vụ dai dai cúp điện thoại, như vậy đánh giá. Được kêu là tình thương hạ thấp, sẽ không xã giao, không liên quan, chậm rãi hào. Diêu Viên nói, học đúng là có thể, có điều ngươi xác định ngọn ngụi con đường có thị trường. Thị trường không quá lớn, nhưng cực kỳ tự trung. Tiêu phí năng lực sẽ phi thường tinh lợi, lại nói chúng ta không phải có ca sao? Không sai, sắp ôn lại chính là ngụy trang thành người thường kim toa. Nàng thiếu nữ cảm giác mười phần, ngoại hình, tuyến âm thanh đều rất mạo ngạo, đương nhiên phải đi cái này con đường. Nhưng ngọt ngụa mà, ở trong nước vẫn đúng là không phải đại chúng, này điểm cũng rất kỳ quái. Từ lưu hành thần tượng sinh ra tới nay, liền không từng ra mấy cái bạo đỏ ngột ngụi. Lưu diệt Phỉ là lại thuần lại tiên, Cao Viên Viên như mối tình đầu, Chu Công tử linh khí bức nhân, đại mịch mịch đen đỏ đen đỏ nhật lý thấm triệu nay lúa mạch loại hình, có thể nói có ngột nhân tố, nhưng không thể gọi thuần túy ngột Dương Ngọc Lý khi đỏ, Vương Tâm Lăng loại này, gọi thuần túy ngột muội, đương nhiên Dương Ngọc ánh bạo đỏ qua. Vương Tâm Lăng thú vị nhất, lật đỏ so với năm đó còn đỏ. Marketing a, thật sự cho rằng nàng rất hợp ta. Tôn Tiến Tư, Thái Y Hi Lâm, SHE các loại, nàng năm đó hơn được cái nào? Chư thần không ra mà thôi. Buổi tối còn có 2 chương. Tấu chương xong, chương 115, đời đầu đại về. Ngày 14 tháng 12, buổi trưa. Diêu Viễn cùng Trương Nhân đi tới nhân dân đại hội đường. Hắn xuyên kiện bên trong mang dung giả kín. Trương Nhân xuyên kiện màu lam đen trang phục và đồng, ân, vận động khoảng trang phục và đồng. Hạ thân đều là quần jean, một cái 186, một cái 180, còn có giải cao su thế. Ở đại hội đường đông môn, theo Vu Khiêm hai người cùng với Vu Zai Zai tụ họp. Một giờ rưỡi, anh hùng lần đầu chiếu, sớm nửa giờ vào sân, nhưng hiện tại đã xếp hàng dài. Yêu, từ đâu tới anh chàng đẹp trai a? Vu Zai Zai nhìn thấy Trương Nhân liền ánh mắt sáng lên, đưa tay liền muốn nắm tay, giơ viễn một cái tắt vũ bỏ, giới thiệu, đây là Vu Zai Zai, phụ trách công ty giải trí hạng mục, ngươi gọi nàng Vu tỷ là được. Cái gì Vu tỷ? Cái gì Vu tỷ? Ta còn với bác gái đây, gọi Zai tỷ. Dai Dai tỷ tốt, Trương Nhân cười bắt chuyện, chỉ cảm thấy đối phương tính cách rất tuyệt, nhưng không rõ ràng vì sao Diêu Viễn không cho nắm tay. Cố gắng, và ngươi cái này thân cao khí chất, Ngọc Thô chưa phải du thiên thành ai, tại sao ta cảm giác khá quen? Vụ Dai Dai suy tư chốc lát, nghĩ tới, này không phải là báo cắt cái kia Trương nữ học sinh bức ảnh sao? Nàng Kinh Bi nhìn về phía Diêu Viễn, ngươi cũng thật là tặc không đi không. Diêu Viễn xác thực chỉ lấy đến 4 tấm phiếu, Vu dai, dai phiếu là thông qua chính mình con đường làm ra, dựa theo kế hoạch, nàng ngày hôm nay có khác nhiệm vụ. Sắp tới vào sân thời gian, đội ngũ thật dài hướng tiền di động vào cửa trước tiên qua một đạo kiểm tra an ninh, sau đó đến lầu ba phòng chiếu phim, lại qua một đạo kiểm tra an ninh, máy quay phim, di động, đồng hồ đeo tay các loại bất kỳ kim loại, điện tử vật phẩm, toàn bộ đi đầu gửi. tiến vào phòng, hơn một ngàn người chỗ ngồi, bao quát truyền thông, đặc biệt khách quý, không quá phổ thông phổ thông của chúng, đương thị đại trưởng đều tự mình lại đây cổ động. Trưng nhân không cái gì đặc thù mùi vị, chính là xem phim, nhưng không giống chính là, gần nhất biết hắn bằng hưu thật giống càng ngày càng nhiều, có loại chậm rãi đi vào hắn sinh hoạt cảm giác. một giờ rưỡi, anh hùng, lần đầu chiếu bắt đầu. diêu viễn đợi trước ở dạp chiếu phim xem xem xong các loại mắng, nhưng bay đầu lại nhìn nhìn chậm rãi phát hiện giá trị không quan tâm là giá trị gì anh hùng liền đặt tại nơi đó thị phi ưu khuyết điểm đã rất rõ ràng theo vô cực còn không giống nhau bởi vì trần khải ca cho thêm mở uff trong vòng 5 năm không ai có thể hiểu vô cực vì lẽ đó khán giả liền thật không hiểu 20 năm sau cũng không muốn hiểu kỳ thực trần lớn đạo người này đi trong xương liền không làm sao năm đó thang thần nhất phẩm lão bản lương tử phòng, chọn chúng hắn tài hoa muốn cùng hợp tác liền mời hắn đến hương cảng tham gia một cái hoạt động sau đó phái một chiếc dài hơn còn đi đón lúc đó vợ hắn là hướng lắc trân lớn đạo ngồi trên dài hơn còn liền hưng phấn không thôi đến rồi câu sau đó chúng ta chính là người thượng đẳng hồng lắc buồn nuối hỏng, năm đó liền đem hắn đạp ly hôn trương nghệ mô ít nhất vẫn rất biết điều xưa nay không bước bước còn chúng lớn nhất suy đoán cũng chính là hắn đến cùng sinh mấy thai lưu hạo tồn đến cùng cứu không đã cứu hắn mệnh màn ảnh lên thả điện ảnh mọi người đều rất chăm chú xem liên quan với anh hùng thảo luận tới hôm nay còn có đã sớm rõ rõ ràng rằng, hình ảnh đẹp nghe nhìn cảm thụ nhất lưu cố sự nát lợi kịch khôi hài thiên hạ chủ để làm người khó có thể tín phục các loại Diêu Viện không tiên chỉ lặp lại xem xét, chính mình suy nghĩ lung tung, thỉnh thoảng nhìn nhìn trung nhân, nhìn nhìn nhỏ chị dâu. Một bộ mảnh thời gian trong trước mắt, 3 giờ rưỡi chiều tả hữu, bầu trời nặng tối, đống nhiên bay lên tuyết mịt, nhân dân đại hội đường cửa tôn ra một đám mây mù dày đặc kháng giả. Đa số trên mặt mang theo mê man, thậm chí tức giận bất bình, cảm thấy chịu đến lừa dối. Bọn họ nhìn, anh hùng lại thật giống không thấy. Trước trận chiến làm như vậy lớn, mấy tháng thời gian làm nền, nuốt đấm, vạn chúng chờ mong, trông mòn con mắt, hôm nay rốt cuộc có thể tra tìm chân tướng. Kết quả là này, liên cơ mờ này Người ta trò vui khởi động hai giờ, cao trào 5 phút. Người này trò vui khởi động 2 giờ, sau đó liền không còn chơi đây. Các ngươi đi thôi, ta phải đi rồi. đường dưới, cùng ăn điểm a. Không được, ta còn làm việc đây. Bỉ bỉ. Mấy người ra cửa, vụ Gai dai liền muốn lách người, lại chỉ chỉ Diêu Viễn. Diêu Viễn gật đầu đáp lại. Bốn người kia thì lại đơn giản ăn bữa cơm. Vu Khiêm mời khách, ăn xong hai người cũng đi. Diêu Viễn lái xe đưa Trương Nhân trở lại. Trương Nhân ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, đột nhiên nói, ngươi một hồi đúng không cũng muốn đi công tác? Làm sao ngươi biết? Đoán. Làm sao đoán? cảm giác ngươi cùng Gai Gai tỷ có chuyện gì muốn làm? Hả? Chúng ta không phải là mới bản khối sao? Muốn mượn, anh Hùng, cơ hội tăng cường một điểm sức ảnh hưởng. Vậy kế tiếp có thể hay không rất bận. Gần như. Đến Bắc khoa Đại, trương nhân xuống xe, Diêu viện từ cửa sổ gọi, "Ai, số 31 ăn một bữa cơm." "Số 31." "Qua năm a." "Vậy ngươi thông thả. Ta lại bận bịu cũng nhìn thấy ngươi a." trương nhân nở nụ cười, nàng cười nhiều một chút quả nhiên rất đẹp, cái kia số 31 thấy. Cùng lúc đó, vụ dai dai chính ở quán cơm bên trong chiêu đãi một đám bạn cũ. Cái gọi là bạn cũ chính là các tòa soạn báo lớn thâm niên phóng viên giải trí, bọn họ không bị người thường biết rõ, ở trong vòng nhưng có không nhỏ sức ảnh hưởng. Trương Nghệ mưu nện, chơi nện. Chục cái kia gọi cái gì kiệt bạo trò chơi. Không ra Ngô ra Khôi, võ hiệp không phải võ hiệp, văn nghệ không phải văn nghệ, này một phiếu đến làm về hưu. Anh hùng, sau khi đi ra, không thể nói là một mảnh phê bình, nhưng danh tiếng hết sức phân hóa, tiếng mắng chiếm đa số. Những phóng viên này, bình luận viên đối với Trương Nghệ mưu mong trước sau dừng lại ở phim văn nghệ bên trong, mỗi một lần hắn làm thương mại đều sẽ bị mắng, như, danh hiệu báo châu Mỹ, có chuyện cố gắng nói chuyện. Trên bàn cơm phun một phen, Vũ dai gai chủ vỗ bàn, được rồi được rồi, đều yên tĩnh điểm. Đều yên tĩnh a, nghe với luôn nói. Vũ tổng Ngài giảng. Thiếu cờ mở nợ bẩn, ta nói cho các ngươi biết, ta hiện tại lấy 99 võng lạc khoa học kỹ thuật công ty thân phận, chính thức mời các ngươi vào ở mỹ ổ. Vũ Gai gai dựng thẳng lên hai cái ngón tay, nói, hai hạng công tác, hạng thứ nhất mở cá nhân nhật ký, muốn dùng tên thật dùng tên thật, dùng nickname liền dùng nickname, chuyên môn cho ta bạo tạc tin tức, liền bạo những kia qua báo chí không cho phát vật liệu. Thứ hai hạng, đều đi cho, anh hùng chấm điểm, sau đó phát bình luận đem các ngươi vừa nãy phun đều viết lên, không ai biết các ngươi là ai. chúng ký giả lẫn nhau nhìn nhìn, một cái trong đó hỏi, ngươi muốn chỉnh chương nghệ mưu. Không, ta là muốn tuyên truyền mỹ ổ, nhưng muốn diễn dịch một cái quá trình. ngược lại các ngươi chiếu ta nói làm, chỉ cho điểm thấp, không cần khách khí. thứ ba, vụ dai dai lại dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nói, thủ lao vấn đề. chỉ cần các ngươi vào ở, ký kết phí hai vạn, phát văn chương ấn truyền đi, bình luận tính thành tích, lên không mức cao nhất, mang hình ảnh tốt nhất. Ừ chúng ký giả lại lẫn nhau nhìn nhìn, trong tay bọn họ có quá nhiều vật liệu, bị vướng bởi các loại nhân tố không thể đảm bảo. Ngay ý này, internet có thể tùy tiện phát. Trước tiên trải qua ta xét duyệt, ta cần cái này vật liệu thời điểm mới sẽ làm nó xuất hiện. Nha, này còn tạm được. Công việc này ta tiếp, ta cũng không vấn đề. Cái kia tốt, tối về liền khởi công, đều cho ta full, anh hùng. Rõ ràng rõ ràng. Một đám lao pháo nhi hiểu ngầm trong lòng, tại chỗ còn hứng thú bừng bừng giao lưu lên, làm sao có thể càng tốt hơn mang tiến tấu. Bọn họ không biết hậu thế có một loại mạng lưới sinh vật, gọi lại về. Tấu chương xong. Chương 103, mùa xuân hội hoa xuân mở. Hơn 6 giờ tối, học viện đường Giang Siêu ăn xong cơm tối, cùng các bạn bè nhỏ đúng giờ bao túc. Sinh viên đại học năm nhất còn mang theo lúc cao trung kỳ nó nớt, năm 2 liền triệt để lộ sắc, năm 2 cũng chính là thời điểm mấu chốt nhất, bao nhiêu người thả bay từ mình, đến tốt nghiệp mới hối hận không kịp. Giang Siêu cũng đã thả bay, nhưng hắn chơi không còn là truyền kỳ, mà là đệ cửu thành thị thay quyền kỳ tích MU. Năm đó đủ để chống lại truyền kỳ, nóng nảy trò chơi. đệ cửu thành thị cũng bởi vì thay quyền kỳ tích MU, doanh thu tăng mạnh, số liệu đẹp đẽ, mà sau có thể thành công ra thị trường. Giang Siêu chơi một hồi, lui ra ngoài nghỉ ngơi một chút, leo lên mì ồ. Câu lạc bộ tách ra sau khi được chúng quần chia ra làm hai, theo như nhu cầu mỗi bên. Mỹ ổ hiện tại cực được người trẻ tuổi hoan nghênh, hắn còn không nhịn được thử một chút. Phong lưu giang hồ chuyện cảm thấy khá thú vị. Tuy rằng không có máy tính vong du kích thích, nhưng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể cho hết thời gian. Gần nhất mỹ ổ âm nhạc lại phi thường hỏa, mỗi ngày đều có rất nhiều người đăng truyền ca khúc, bọn họ quá cần một cái lên tiếng, bày ra tự mình bình đại. Xóm nhất là Thuần văn tự, bơ bơ ét tán gẫu, sau đó càng ngày càng cụ tượng hóa, hình ảnh, âm thanh, video các loại đều cần tự mình bày ra. Năm 2002 vẫn không có tương tự âm nhạc trang web, chỉ có bài đủ làm một cái mp3 tìm tỏi cùng miễn phí công năng. Để Si lưới phải chờ tới sang năm, năm sinh phải chờ tới năm sau. Nói tới Để Si bên lưới rất có cố sự. Đời đầu mạng lưới ca sĩ thơm thơm, hát, heo chỉ ca, cái kia, nàng sớm đại nhất là đang tán gẫu phòng ca Sau đó có cái dân mạng thường thường nghe nàng ca phi thường yêu thích, liền chuyên môn cho nàng làm một cái trang web, này chính là Để Si lưới. Người anh em này gọi chính đứng, sáng lập Để Si lưới sau khi cũng huy hoàng qua một đoạn, sau đó kinh doanh không quen thu vào càng ngày càng thấp liền động bố thí thiên hạ tâm tư, tìm rất nhiều nữ chủ bá làm loa tán gấu. cái kia xa khu, khu khu, có biết không cần nói đi ra. ai nha cái này phù hợp đại chúng thẩm mỹ, bổ khuyết vô số người tình thần nhu cầu, nửa năm liền kiếm lời 2.000 vạn. sau đó ở 095 năm lấy rất tổ chức lớn tụt tiểu biểu diễn tội bị phán 6 năm. nói đi nói lại, giang siêu đăng vào mỹ ồ, trước hết nghe mấy thủ mới ca, có hát người chết, nhưng cũng coi em hay, em thai phan dân mạnh, ở mỹ nhân khí phi thường cao. nghe mấy thủ không có yêu thích, lại chạy đến cuộc sống đại học phong làm nhân viên quản lý dù ca ở thời điểm. Phòng trách hấp nhất, đổi thành khách nhân viên quản lý, nhân khí suýt chút nữa. Ngày hôm nay số may, dù cao Olai, như thường lệ nói cái tiết mục ngắn, chọc cho mọi người cạc cạc lửa hí. Sau đó bắt đầu cấp lúa mạch, hôm nay có mấy cái bác khoa đại, online tuyên truyền, cuối tháng A, cuối tháng, chúng ta mở đại hội thể dục thể thao, hoan nên mọi người đến tham gia cho vui. Văn tự khung bên trong hỏi, có đẹp đẽ tiểu học ngồi sao? Có có, tuyệt đối có. Không chỉ đẹp đẽ, vẫn là lớn mô nhi vóc người, có cái 180, chuyên nghiệp luyện thể dục, dài cũng không sai, chính là da rẻ đen. Quá Dù ca bỗng nhiên cho hắn bấm, gõ một câu Không muốn sau lưng nói người, bình thường tuyên truyền, hoan nên mọi người đi Bắc Khoa Đại Đại Hội Thể Dục Thể Thao. Vị kế tiếp liên tiếp nói rồi mấy cái, đến viên cái kế tiếp thời điểm mở lỗ mạch đầu tiên là không có động tĩnh, sau đó cụ hai tiếng, truyền ra nhẹ nhàng một tiếng. Vui, alo, a, là em gái, Đáng yêu trộn nhỏ, trước đây chưa từng thấy, là mới em gái. Trời ạ, là học muội sao? Cái nào trường học? Kaka mời ngươi ăn nổi lẩu, sói nhiều thịt nhiều à, một đám da súc điên cuồng tiêu to, phòng chặt cũng có nữ, nhưng dù sao người mới mới có mới mẹ cảm giác. Mà cái kia giọng nữ thử một chút lúa mạch, rốt cục mở miệng, "Chúc mọi người buổi tối tốt lành, ta lần đầu tiên tới nơi này, rất cao hứng theo mọi người tán gẫu." "A a a a." Âm thanh thật ngọt nha, "Ta chết rồi." "Trời ạ, đây là không dùng tiền có thể nghe được sao?" Bản thân nhất định càng khả ái. "Chào ngươi, chào ngươi, ngươi tốt, ngươi là cái nào trường học?" Giọng nữ nói, "Ta ở Quảng Đông đến trường, trường học liền không nói rồi, Kỳ hi, năm nay năm hai, ta mới vừa đăng ký thế giới của ta, nơi này chơi vui hả?" "Chơi vui a, bất quá chúng ta như thế gọi mỹ "Tại sao gọi mỹ đây?" "Dì cầm a." "Nha ha ha." giáng dấp như vậy nha, ốm mì ốm mì ốm mì ốm mì ốm mì ốm, ai nha? nữ hải tử này nguyên khí mười phần, âm thanh vui tươi còn mang theo điểm định lượng, trong nháy mắt bắt được toàn thể nam tính đồng bào, giang siêu cũng theo đó dập dờn, phảng phất như cho nguội trái tim lại xuống lại. âm cuối là then chốt, thêm cái nha, thêm cái rồi, thêm cái đây, sẽ làm đáng yêu hiệu quả vô hạn bổ trợ. đương nhiên ngươi tự thân điều kiện đến tốt, ngươi nhường hàn hồng nói như vậy, vậy thì hủy thiên diệt địa. hàn huyên vài câu, dù ca bắt đầu mang tiết nhỏ, dựa theo quy định, người mới biểu hiện muốn biểu diễn tiết mục, ngươi sẽ cái gì? a. Còn muốn biểu diễn tiết mục à? Thật hay dạ. Ngươi không nên nhìn ta là người mới liền bắt nạt ta. Bên vừa bắt đầu quét màn hình. Thật thật, chúng ta đều như thế lại đây. Năm đó ta ngực nát tảng đá lớn tới. Ta bùi nhùi kim loại xoạt đinh đinh. Ai, có em gái không muốn mở phần giọng. Hừ hừ. Giọng nữ hừ hừ mấy lần, bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, ta cũng sẽ không cái gì, liền yêu thích ca hát, cho mọi người hát bài hát đi. Ta rất yêu thích một ca khúc, nhưng hiện tại, mùa xuân hội hoa xuân mở, hát không dễ mời mọi người thông cảm. Nói, nâng áp độ lát, mở cổ họng hát. Mùa xuân hội hoa xuân mở. Chim nhỏ tự do tự tại, ta vẫn là đang đợi, chờ đợi ta yêu. Nàng ngón giọng có tí vết, thế nhưng mà ta, hơi thở của nàng không quá đủ, thế nhưng mà ta. Nàng hơi có chút chạy điều, thế nhưng mà ta. Một cái ngọt ngụi cho ngươi ca hát, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hơn nữa, mùa xuân hội hoa xuân mở, vốn là một thủ làn điệu vui vẻ ca, rất phù hợp giọng nữ cái kia lịch ngậm sức lực. Thuận tiện nói rằng, này ca là năm 1998 nhân hiển tại trụ, thần điêu hiệp nữ, thời điểm chính là hắn diễn dư quá, nô thiên xem áo đen tiểu long nữ cái kia quay chủ hiện trường có một viên cây hoa đào, hắn liền cầm một cái guitar hắn Không có chuyện gì liền quay về cây hoa đào hư hư, liền viết ra bài hát này. Giang Siêu nghe được một quyền thỏa mãn, trong lúc vô tình, mỉm cười nữ hải tên Dĩ Nhiên lãnh đạo, đáng yêu chuột nhỏ nổi lên trong lòng, chiếc cứ nguyên bản vị trí. Chờ một thủ hát tôi, đàn sói khên hay, điên cuồng quét màn hình. Cái kia thổi gọi một cái trước không có người sau cũng không có người, đặc lệ quân nhìn đều rơi lệ, vương phỉ thấy đều quỳ xuống. Cảm tạm mọi người, nhưng nói quá buồn nôn rồi, ta đều cảm thấy giả. Giọng nữ nói. Lúc này Mai Phục Thủy quân rốt cục mở miệng, nói, "Ngươi muội khai thông âm nhạc mặt giấy sao? Ngươi có thể đem ca truyền đi tới, ta cho ngươi tặng quà." tặng quà, còn có thể tặng lễ vật nha, có thể à, ta tích chữ mấy tháng hội viên lễ vật đều không địa phương hoa, ngày hôm nay lão phu xuân độc lòng, giọng nữ nói, vậy cảm ơn ngươi nha, có điều cái này nên dùng tiền đi, vậy ta liền thật không tiện thu, các ngươi yêu thích nghe ta ca hát liền rất vui vẻ, ta một hồi nghiên cứu một chút làm sao đăng chuyển, dù ca nói, tốt, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, đổi vị kế tiếp, tốt, cảm ơn mọi người rồi, Đáng yêu chuột nhỏ dưới lúa mạch, mọi người chưa hết thòm thèm, lại tán gẫu xem mà, tiếp rằng dù ca không có tình người, Giang siêu thấy nàng đi, cũng lui ra phòng trang, tiếp tục chơi game vẫn đánh tới nửa đêm nghỉ ngơi, lần nữa leo lên mị ồ ồ, phát hiện một thủ mới đang truyền lời hát, bị đẩy đến người thứ nhất, chính là đáng yêu chỗ nhỏ Mùa Xuân Hội Hoa Xuân Mở những này dân mạng đang truyền ca, có thể khen ngợi, có thể tặng quà, nhưng không có chặt vơ sở như vậy thương mại hóa, xếp hạng là xem chút khen ngợi, không lấy lễ vật làm tiêu chuẩn. Giang Siêu nhìn lên, sợ hết hồn Mùa Xuân Hội Hoa Xuân Mở khen ngợi 82.396 lễ vật 26.540 phía dưới bình luận xót điên rồi, không có khen ngó giọng tất cả đều là khen ngọt nay nhỏ cổ họng ít nhất 4 cái dấu cộng rõ ràng là một thủ ung dung thoải mái, khát vọng ái tình ca khúc, cứ thế là hát thành bé gái hiểu điệu làm đúng, như là chống eo đang nói, thử. ngươi làm sao còn chưa tới? Khen ngợi nhiều nhất một cái, nhớ tới trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cái cuối cùng tự học buổi tối kết thúc, bạn học cùng lớp đều đi được gần như, ta bởi vì muốn cùng ngồi cùng bàn nhiều sau đó, cũng chậm chậm thu thập đồ vật, vừa thu thập một bên hát bài hát này người mau trở lại. Sau đó ngồi cùng bàn không biết làm sao tiếp câu ta không trở lại. Sau đó ta liền mặt đỏ, khi đó thật yêu thích hắn nhà, Loán một cái ta đều năm ba. Ai? Giang siêu xem rất cảm động, không nhịn được hồi phục một cái chỉ cảm thấy thanh xuân tốt đẹp, chỉ cảm thấy một thủ đơn giản ca nhưng tràn ngập cố sự, chỉ cảm thấy người nơi này mỗi người đều có tài, nói chuyện lại êm hay, chỉ cảm thấy Mỹ ổn là nhà của chính mình. Hắn không biết hậu thế có cái đồ vật, được kêu là Neti Aser Còn có một chương. Tấu chương xong. Chương 116, bắt đầu 2 phần. Đêm, internet. Giang siêu lại tới suốt đêm. Nhưng cùng ngày xưa không giống, ngày hôm nay hắn dĩ nhiên mang đến một cái em gái, chính là hắn trường học thiên sứ hợp tác, Trần Phán. Từ ngày đó đi 99 công ty tham quan xong, làm bác hàng chỉ có hai cái đại biểu, khó tránh khỏi sản sinh điểm gặp nhau. Thường xuyên qua lại, Trần Phán thật giống đối với Giang Siêu có chút ý tứ, còn chủ động đưa ra muốn thử một chút suốt đêm. Thích. Giang Siêu chỉ cảm thấy phiền phức. Ngươi đến làm gì? Ngươi đến ta liền không thể thời gian giải chơi game, còn phải cùng ngươi nói chuyện, còn phải cho ngươi mua mì, ngươi có, kỳ tích mở u, bảo thạch thơm mà. Nay sẽ hắn chơi trò chơi, Trần Phán leo lên mì ổ, kêu một tiếng, hoa, ngươi nhanh lên một chút xem. Cái gì? Giang Siêu đến gần nhìn lên, nhưng là mì ổ phát một cái đại công cáo, nhiệt liệt chúc mừng ít ít ít trở thành đại 50 vạn cái cư dân, phúc lợi đại phái đưa, người người có phần. Khe nằm, đều 50 vạn đúng đây, lúc này mới mấy, mấy tháng, một tháng tăng mười mấy vạn. Hai người bỗng nhiên cùng có vinh yên. Sau một lát, Trần Phán lại gọi, "Ai ai ngươi mau nhìn." Xách, Giang Siêu tốt thiếu kiên nhẫn, chỉ được lại thăm dò qua đầu, chỉ thấy mới mở chấm điểm bảng tối lên, thình lình treo lên, anh hùng, biểu hiện cho điểm 4. Nam, như thế thấp sao? Ta còn chờ xem đây. Giang Siêu dứt khoát lui ra trò chơi, chính mình đang đi vào. Lần trước 99 công ty học xong, chứng minh nhân viên, nhác không, chứng minh sinh viên đại học năng lực làm việc là vô cùng. Vẹn vẹn mấy ngày liền đem nhiệm vụ hoàn thành. Còn cấp đoạt internet tất cả có thể tìm tới tư liệu, truyền vài ngàn sợi, mua điều lại chấm điểm, bình luận, nhường mấy bản khối có thể náo nhiệt khai trương. Mà 99 công ty cũng nói giữ lời, siêu làm nhiệm vụ ở ngoài có khác tiền thưởng. Nay một đợt hạ xuống, các trường học đại biểu ít thì mấy trăm khối, nhiều thì hơn 1000 khối, mọi người phi thường hài lòng. Anh Hùng, trước đây ở Thâm Uyển, làm 7 ngày quy mô nhỏ chiếu phim, lại làm lần đầu chiếu, mà toàn quốc chiếu phim phải chờ tới số 20. Vì lẽ đó bây giờ nhìn qua rất ít người, dư luận còn không lên. Giang Siêu nhìn lên, anh Hùng có 12 người chấm điểm, Diêu Viễn làm một chút số liệu. Thực tế không nhiều người như vậy. Cho điểm 4. Nam, hắn đối với anh hùng chờ mong đã lâu, này phân giá trị quá phá diện, theo lại xem bình luận, đã có hơn 80 điều, một nước mắng. Hắn thì càng do dự. Trần Phán cũng to mày, nói lầm bẩm, ta còn muốn cấp suất không hết đây, đây rốt cuộc có nhìn hay không à. Xem đi, đều chờ mong lâu như vậy rồi, dù sao cũng phải nhìn nhìn bộ mặt thật. Ai nha, thật đáng ghét. Trần Phán nói, tiếng nói đột nhiên xoay một cái, cười nói, vậy chúng ta đồng thời xem, có được hay không? Bạch Đức tôi. Giang Siêu cô hết sức, ghét trong lòng, nữ nhân thực sự là quá phiền phức vẫn là đáng yêu chuột nhỏ tốt. Lần đầu chiếu sau khi, giới in cũng không phản ứng gì. Mảnh mới đều có thỏa thuận, không thể tiết lộ nội dung vân vân, mỹ ổ cho điểm cũng không người gì quan tâm. Trước mắt liền đến 20 ngày, anh hùng, toàn quốc đồng bộ chiếu phim. Anh hùng, suất không hát, toàn quốc 25.000 người sáng lập kỷ lục. Anh hùng, nóng nảy dị thường, Trương Vĩ Bình gan dạ dự đoán một ước phòng bán vé. Anh hùng, Quảng Châu trận nào cũng trận đích, một đêm kiếm thu 20 vạn sang kỳ tích. Anh hùng, tích hoạt Tây An dạ chiếu phim. Anh hùng, dung thành lần đầu chiếu phá kỷ lục. Hầu như trong một đêm Khán giả xem phim hưng thu thật giống đột nhiên sống lại, lại trở về thập niên 80 điện ảnh tình thế, đồng thời liên quan với phim ảnh dư luận cũng bắt đầu bạo phát. Mỹ ổ thị mấy cái đại vê tuốt mở tay áo, ở làm nóng sau khi, chính thức bắt đầu công tác. Phim nát, phim nát, lãng phí tiền a. Lại làm một ngày ban đêm, mới từ dạp chiếu phim chen trở về giang siêu ở quán internet ngã đập đánh, Trần Phán cũng là vô cùng thất vọng. Internet người đều quen, chín, có hỏi, làm gì đây như thế tính tình? Mới vừa xem xong, anh hùng, chụp tứ gì? Quá thất vọng rồi. Không dễ nhìn a. Hình ảnh đúng là rất đẹp. Nhưng trừ hình ảnh liền không khác. Giang Siêu lắc đầu thở dài. Làm người chờ mong đã lâu, nhưng các loại đến một bộ thất vọng điện ảnh, nổ nước bọt ham muốn sẽ khó có thể tự chế. Mặc dù hắn không có chờ mong đã lâu, nhưng nhìn một bộ tốt mảnh phim nát sau khi, cũng rất muốn cùng người khác chia sẻ. Đây là thiên tính. Giang Siêu lúc này leo lên mị ổ, lại quét một cái mặt giấy, vui vẻ, chỉ nhìn phía trên biểu hiện, anh hùng, chấm điểm nhân số 2379 cho điểm 4. Giang Không. Nam. Ta thấy trương nghệ mưu hồn bay phế lạc, bởi vì phim ảnh bên trong không có nhân vật. Ta còn nhìn thấy rất nhiều tác phẩm cái bóng, như Kinh Hada Đâm Tần Vương, Mới Long Môn nhà chợ, Đông Tà Tây Đẩu, rất nhiều tình cảnh giống như đã từng quen biết. Trương Nghệ Mưu đối với tình cảnh điều hành như điều hành thể dục đồng diễn, ta không rõ ràng tại sao hắn muốn chụp này bộ phim, muốn đem võ hiệp chụp thành đánh nhau. Nhìn thấy một nửa ta dĩ nhiên ngủ, lẽ nào là thân thể của ta nguyên nhân? Một đêm tình. Ha ha ha, nhường ta cười phun. Trương Đạo đúng không cho rằng thêm cái chỉ, liền biến thành thể văn ôn. Vì là hoàn thành Đâm Tần Đại Nghiệp, ba vị cao thủ tuyệt đỉnh tự nguyện hy sinh, nhường vô danh có cơ hội ám sát. Kết quả vô danh ở đặt xuống một mảnh đại đại danh giới bên trong bản thân bị làn lối, quên chính mình quốc gia thành công bị tẩy não, tỉnh ngộ thiên hạ cùng hòa bình ta ít ít ít mẹ ngươi đây là cái gì ngu ngốc có thể nghĩ đi ra nội dung vợ kịch. Không còn gì khác. Không còn gì khác. Giang Siêu vốn là rất phẫn nộ, nhìn bình luận sau dĩ nhiên ôn hòa, những người này mang quá ác. Hắn không nhịn được đang chửi đến hung hăng nhất một cái bình luận lần tới phục, kỳ thực vẫn còn có chút ưu điểm, hình ảnh liền rất đẹp. Không mấy phút, người anh em này hồi phục. Ha ha ha. Ngươi là trương đạo thỉnh năng đi. Một bộ phim không nói nhân vật, không kể chuyện xưa, không nói tư tưởng, ngươi cở mở nở nói với ta hình ảnh đẹp đẽ. Đi tiểu cùng buồn đi thôi, từ đâu tới học sinh tiểu học khẽ nằm. Giang Siêu ôn hòa tâm tình trong nháy mắt bị đảo loạn, người này miệng quá tối, lúc này bùm bùm bắt đầu chửi. Đến 22 ngày, anh hùng dư luận toàn diện lên men, tính toàn quốc thảo luận. Ở vô tình hay cố ý dưới sự dẫn đường, đang không ngừng dẫn lưu dưới, đến mị ổ chấm điểm, xem bình luận người càng ngày càng nhiều, chật có táng dương, đa số phê bình. Bởi vì phim này xác thực không phù hợp người trong nước quan niệm, thiên hạ cái này chủ đề quá hư, mà một đêm tình đại đại danh giới nhanh chóng trở thành mị lưu hành ngữ. Cho tới, anh hùng, đoàn kịch thì lại không ngừng không nghỉ trùng quanh tuyên truyền. Buổi tối, Mado Do người kéo về bại thân thể trở về khách sạn, Trương kịp nhưu nhưng tinh lực rồi dào, còn ở theo Trương Vĩ Bình nghiên cứu đón lấy hành trình. Lúc này, trợ lý cầm một chồng bản thảo lại đây, đạo diễn, đây là ngài nhường ta thu thập truyền thông ý kiến. Nhà tốt. Trương Nghệ Mưu nhận lấy, lật xem một lượt. Kinh Hoa thời báo Trương Nghệ Mưu, ngươi đem chúng ta nghĩ đến quá đơn giản. Thân dân báo chiều hình ảnh tăng trưởng, anh hùng, hốt hơi. Nam Vương đô thị báo, ở đối với anh hùng, giơ ngón tay giữa lên trước. Trung Quốc thanh niên báo ta vì là, anh hùng, hoan hô. Tất cả đều là trong nước được hướng tiếng tăm chủ lưu truyền thông, đa số phê bình Ít có ca ngợi, dù là chương nghệ mưu tính khí lại tốt cũng không chịu được nữa, 3000 vạn đô la Mỹ đầu tư, tình cảnh lớn như vậy thổi ra đi, đến xem hư thực thời điểm, kết quả khán giả không mua sổ sách. Hắn xoa trán, tiếp tục lật xem, đấu một trận. Kinh thành thanh niên báo sinh viên đại học không mua sổ sách, anh hùng, mở vẽ 2 phần. Ở nào đó trên trang web, thình lình xuất hiện, anh hùng, tin tức, dân mạng có thể chấm điểm cùng bình luận. Nên trang web khá được tuổi trẻ quần thể hoang nên, có không ít sinh viên đại học tụ tập với này. Bọn họ đối với anh hùng, không lưu tình chút nào, cho điểm từ lần đầu chưa 4. Nam, một đường rơi xuống hai phần căn cứ nên trang web chấm điểm quy tắc, hai phân tức thấp nhất phân. Hiện nay đã có ba vạn hơn dân mạng chấm điểm cùng nhắn lại, một cái bình luận biểu thị, khán giả không phải là hướng về phía điện ảnh thật tốt đến, chỉ muốn xem cái mới mẻ. ẩm, trương nghệ mưu không thể kiếm được, hiếm thấy thất tú, mắng nện cho một hồi bàn. hắn phá vỡ, còn có cấu chân song, chân 104, mạng lưới tạo tinh. Vừa nãy nhìn thấy một cái rất thương tâm tin tức, la văn lão sư ngày hôm qua ở hương cảng tại thế. La văn là ai? Thiết huyết đa tâm, chưa từng nghe tới ạ Ta nghĩ hát một bài ca nhớ lại một hồi la văn lão sư, tiểu lý phi đao. Tiếng quảng không quá tiêu chuẩn, không lấy làm phiền lòng. Ngày 19 tháng 10, biện sao học viện âm nhạc ký túc xá bên trong, Kim Toa ngồi ở trước bàn máy vi tính, quay về lúa mạch, bắt đầu hát, hiếm thấy một thân tốt bản lĩnh, tình quan trước sau không sổng qua được. Mị ổ chủ lực người sử dụng đều là 70-80 người trẻ tuổi. Nhóm người này ai chưa từng xem 83 bản, anh hùng xạ điều chuyển, đây, ai chưa từng nghe tới, thiết huyết đan tâm, đây. Nhưng, thiết huyết đan tâm là nam nữ hát đối, Kim Toa chính mình làm không được, liền hát, tiểu lý phi đao, tiểu lý phi đao, truyền bá độ cũng rất cao, tiêu ân tuấn bản hiện tại còn nặng hơn phát bên trong mỹ nhan thịnh thế tiêu tường du phi hồng phạm tiểu bản cổ tĩnh văn nhân tuyển cứ thế là không vượt trên tiêu đơn tuấn nhân sinh mấy phần thất ý hà tất một mực tuyển chọn ta vung đao kiếm đoạn minh nước kim toa hát một lần tiểu lý phi đau người chết làm đầu ngốc điệu dân mạng cũng không giống ngày xưa như vậy to to từng cái từng cái trang nghiêm nghiêm túc hát xong nàng liền xuống đây là lâm thời sắp xếp nhiệm vụ liền vì là thương tiết một hồi la văn nàng từ lên mỹ ổ tới nay cơ bản cách mấy ngày đi chuyến phòng trạc mỗi tuần truyền một hai thủ ca bây giờ fan đã năm vạn âm nhạc bản nhân khí thứ nhất kim cảm giác rất kỳ diệu Ta tính minh tính sao? Thật giống không tính truyền thống về mặt ý nghĩa minh tinh, nhưng lại có nhiều người như vậy yêu thích ta, cũng coi như minh tinh đi. Ngược lại so với 18 tuổi bầu trời, mang đến ảnh hưởng đều lớn hơn, này nhỏ phá kịch còn tại địa phương đại phát, không lên tính đây. Đang suy nghĩ, điện thoại lại vang lên. Nàng gần nhất tiền điện thoại càng ngày càng tăng, tất cả đều là đường giải, Vu Tổng thật giống không thích cùng với nàng gửi nhắn tin, yêu thích chat voiceer. Tuần trước thu vào đánh ngươi trong số tiết kiệm, tranh thủ nhìn một chút. Thu vào. Cái gì thu vào? Lệ Vừaa, có phần thành, 1000 nhiều khối đi. người không nên nhìn số liệu đó là chúng ta làm, chân thực khen thưởng cũng là số này. Hoa. Wow. nhưng Kim Voa đã nhỏ kinh ngạc nhỏ, vậy thì có thể kiếm tiền nha. Cúp điện thoại, chính mình đã ý, lại lật ra công ty cho mua camera, vu vu đáng yêu giường chiếu, vô vu dẻ, vô vu tay cùng chân, chính là không ló mặt. Sau đó chuyển tới Mỹ ấu lên, cái này cũng là vu tổng nhiệm vụ. Nàng chính vô, một cái bạn cùng phòng đi vào, ngữ mang chào phúng, lại vội vàng đây. Từng, đúng, ngươi vừa vặn giúp ta chuột vài tấm. Voa đem camera kín đáo đưa cho nàng, bạn cùng phòng không nói gì, ngươi có biết hay không ta ở Khinh bị ngươi a Chuột mấy bước. Kim Toa hí ha hí hưởng nói, "Ta ngày hôm nay phàn phá năm vạn, còn có hơn 1000 khối khen thưởng, buổi tối mời ngươi ăn cơm nhà." "Ta không rảnh, quên đi thôi." "Vậy cũng tốt, ta tìm người khác đi." Kim Toa đi ra ngoài, bạn cùng phòng mắt tròn trắng. "Vì sao kêu tình thương hạ thấp?" "Cái này kêu là tình thương hạ thấp, ngay ở trước mặt mặt của người ta nói tìm người khác đi." Toàn ký túc xá đều biết nàng gần nhất ở Mân Mê một cái trang web phi thường xem thưởng, các nàng nhưng là chính quy học chính là đàn hoàng âm nhạc, tương lai muốn làm ca sĩ. Ai ở internet khoe khoang a, cái kia đều là không ra gì. Mẹ nàng có thể có năm vạn vấn? nàng dựa vào cái gì có năm vật vấn. bạn cùng phòng đống nhiên tức giận bất bình, mở ra máy tính cũng leo lên đi, thấy kim vai nhân khí sát thực châu bỏ, tất cả đều là khen. chuột nhỏ ca hát thật đáng yêu a. lúc nào phát bức ảnh a, ta không muốn xem giày. có thể hay không hát a đô ca. ta yêu thích a đô. lăn a, chuột nhỏ hát người câm đều không ra được a đô cái kia cổ họng. tương phản mới thú vị. ta đem nói đặt ở đây, chỉ cần ngươi đăng chuyển, ta lập tức khen thưởng. nha đúng, khen thưởng. nàng còn có hơn 1.000 khối khen thưởng. bạn cùng phòng càng do dự, nếu không, nếu không ta cũng thử xem. Ta ngón giọng mạnh hơn nàng nhiều. Công ty vẫn chưa cấm Kim Toa bảo mật, trái lại cổ vũ nàng ở trường học tuyên truyền, nhường càng nhiều người lên mỹ ổ. Biện sao học viện âm nhạc thực lực không sai, những này chuyên nghiệp xuất thân vừa có thể bổ khuyết số lượng, cũng có thể bổ khuyết chất lượng. Cũng chính là thời gian qua sớm, không phải vậy Chu bức sướng, Lưu tiếp quân cái gì, đã sớm vào Diêu Viễn tầm bán tên. 99 công ty, phòng hợp. Diêu Viễn nhằm vào cái này chế tác, chuyên môn mở hội bố trí. Năm vạn vạn, chúng ta làm hai vạn, thực tế quy mô 3 vạn tả hữu. Âm nhạc bản khối độ sinh động hiện nay là xã khu cao nhất, hội viên mới mỗi ngày đều đang gia tăng. Lấy chính chúng ta người sử dụng quy mô, liền có thể làm cho kim Kimpa lựa nhỏ một hồi. Chính các ngươi sắp xếp sắp xếp, đi các trang web lớn tuyên truyền đề cử, tranh thủ càng nhiều lưu lượng. Kỳ thực liên hệ tòa soạn báo, phát phần tin tức không là được, năm vạn fan mạng lưới ca sĩ, vẫn còn có chút xem chút, lộ ra ánh sáng độ so với chính chúng ta là mạnh. Có người đề nghị, hiện giai đoạn không cần, các loại chuột yêu gạo, thượng tuyến, online, lại nói, giấy in tuyên truyền nhất định dùng ở thời khắc mẫu chốt, vừa có mặt liền phải là vương nổ. Diêu Viễn hỏi một người khác, nói, đúng, ta nhường ngươi làm nhảy disco bản xong chưa Tốt tốt, hiện tại thả một hồi thả đi, liền người này thả một thủ nhảy disco bảng, chuột yêu gạo, tùng tùng tùng vừa nghe liền táo hoảng, trước mắt phảng phất có vô số mát mẹ tiểu tỷ tỷ ở nhảy này nấp đáp, chậm đông đưa nhanh đông đưa, chuột yêu gạo, sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn truyền bá như vậy nhanh, một là mạng lưới đặc tính mạnh mẽ, ca khúc bản thân được người trẻ tuổi yêu thích, một cái khác chính là tuyến dưới sàn nhảy truyền bá, chuột yêu gạo đi dây, bản, có người nói đây là dương thần cương tìm người làm, nếu như là thật, cháu trai này còn rất có marketing đầu góc lắng nghe, hắn cũng không nhảy cổ không có gì ấn tượng, ngược lại đều không cắt mấy, tìm cái sàn nhảy nghiệp đầu lĩnh đến lúc đó lan rộng ra ngoài. Internet lúc nào thượng tuyến, online. Tháng sau đi. Cho ngươi tối đa là nhóm thời gian nửa năm. Trong thời gian này ta sẽ không đúng tay. Các ngươi muốn nhường bài hát này nổi khắp toàn quốc. Sợ cho thuộc hạ áp lực còn chưa đủ lớn, Diêu Viễn lại thêm vào một câu. Ta muốn 0 ba hoặc là không 4 năm xuân buổi tối nhìn kim toa. đương nhiên cái này ta có thể chỉ điểm một chút. Ừ. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, rút kiếm chung quanh tâm mở mịt, hẳn không thể chém đầu chó. Đó là Xuân Văn A, ngươi nói lên liền lên A. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng. Diêu Tư Lệnh đã sớm chứng minh chính mình chế tác marketing năng lực, hắn nói xuôn vãn, liền nhất định có thể mân mê đi tới. Họ xong, trở lại văn phòng. Diêu viên trước tiên nhìn một chút nửa tháng này doanh thu tình huống, ổn bên trong có thăng, tháng trước 1200 vạn, tháng này còn có thể nhiều một chút. 99 công ty thành phẩm, bao quát sân bãi tiền thuê, nhân lực, thiết bị tiền thuê, hàng ngày giữ gìn cùng mở rộng. Bọn họ hiện nay không có năng lực như ba môn hộ lớn như vậy mở rộng, dùng tiền không nhiều, máy chủ băng thông loại hình cũng còn có thể tiếp thu, đạt đến 100 vạn người sử dụng trở lên, mới gọi khó có thể chịu đựng. Lên trên nữa Vậy thì phải chính mình xây phòng máy. Chân chính lớn nhất chỉ tiêu, không thể viết ở trong sổ sách, tức quan hệ xã hội phí. Sắp thành bạn cùng nộp thuế toàn bộ khấu trừ, lợi nhuận dòng cũng cũng không tệ lắm, trước hắn thăng cấp toàn quốc lưới đem tiền hoa gần như tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Mà từ tháng 9 đến hiện tại, nửa tháng, vừa vặn kiếm lợi một khoảng 1000 vạn. Mua nhà, mua xe, mua văn phòng. 1000 vạn lại rộng. Nam ở sổ sách lên, hắn cuối cùng cũng coi như chân thật điểm, đồng thời nhà tư bản lương tâm phát hiện, đối với công nhân viên cảm thấy hổ thẹn. Nhỏ lúc đầu mới vừa làm chặt với sở thời điểm liền hứa hẹn các cô nương mua xe đưa các người xuống ca tối kết quả đến hiện tại còn không mua chính mình còn cọ vu dai dai nàng cha phá bảo đến cùng với tiểu mục lan ai diêu viễn dựa vào cái ghế nết lên chân quế mặc sức tưởng tượng tương lai cuộc sống tốt đẹp đột nhiên mở mắt ra suýt chút nữa quên một chuyện lấy điện thoại di động ra cho trịnh nam lĩnh gọi điện thoại chính là khai phá thiên thiên tinh thính vị kia uy diêu tổng trịnh nam lĩnh âm thanh nghe tới rất bất đắc dĩ nói ngươi cũng thật là kiên trì bền bỉ ba ngày hai đầu quấy giày ta làm sao gọi quấy đây lần trước chúng ta tán gẫu trần tuệ nhàn không tán gẫu thật vui vẻ hôm nay ta hàn huyên với ngươi lá thiến văn như thế nào buôn bán không được thân nghĩa còn đó kết giao bằng hữu mà được rồi được rồi ta nói không lại ngươi chính nam lĩnh càng không nói gì còn có chút vỏ đã mẹ lại sức nói ta đi ngươi giả lập xã khu nhìn đăng ký một cái hảo ẩn nút đại khái trường 10 ngày thành thật mà nói ta rất yêu thích nơi đó mạng lưới hoàn cảnh có thể tìm tới rất nhiều mình muốn ta chỉ là cái ít kỹ sư đi ngược chiều phát sản phẩm có chút hứng thú không biết có thể đến giúp ngươi cái gì diêu viễn khống chế nhảy nhót kiên trì nghe đối phương nói hết bởi vì loại này văn nghệ hình lập trình viên nội tâm nín nhịn không được, không thể đánh gãy bọn họ. Chính Nam Linh thao thao bất tuyệt một đồng lớn, cuối cùng nói: Ta cảm nhận được thành ý của ngươi, ta cũng nhìn thấy ngươi sản phẩm, ngươi đúng là đang làm một loại âm nhạc hình thức mới, hy vọng ta có thể ra một phần sức. Ai nha ta đi, liền chờ ngươi câu nói này đây. Lúc nào đi ăn má khác, không phải, lúc nào đến, ta tốt xóm sắp xếp, ăn, mặc, ở, đi lại cũng không cần quản. Diêu Tư lệnh vô cùng hưng phấn, cuối cùng cũng coi như nạp một vị lại tài, không dễ dàng a, tựa như ngươi xuyên đến tam quốc tay trắng dự nghiệp giàn vật đến mấy năm mới có cái hy trí tài cấp bậc nhiêu sĩ xin vào, cái kia không được cũng phải đo lấy tấu chương xong chương 117, thao túng dư luận nhân sinh ngăn ngắn gấp cái cầu a không say không bỏ qua phía đông ta mỹ nhân nhi a phía tây hoàng hà chạy đêm khuya mua bữa ăn khuya diêu viễn khẽ hát nhi trên đường đi về nhà trong tay mang theo một cái túi ni lông lớn bên trong có một phần ma lực năng hai chuối thận còn có cánh gà bản gân rau hẹ liền dán cái gì liền dán phát âm là này hai chữ cụ thể là cái nào chữ không rõ ràng chỉ heo lá lách lắc lư đi Trải qua đoàn kết hộ công viên thời điểm, đột nhiên không biết từ đâu chui ra một vị đại tỷ, nói: "Lao đệ chơi một hồi a." "Thiện nghi, 50 khối." "Không được không được, chơi một chút đi, thật tiện nghi a." Đại tỷ bắt đầu dây dưa, diêu Tư lệnh chạy chậm mới không thất thân. Tiến toa cầu, đoàn kết hộ công viên lúc đó có bố thí nữ Bồ Tát, hắn từng đụng phải nhiều lần, mùa hè nhiều một chút, mùa đông ít một chút, nhìn cũng đáng thương. Năm ngoái chính là 50, năm nay vẫn là 50, đúng là không tăng giá. Không giống Hậu Thế, tư chất tốt đều chạy đi trực tiếp, thủ vương chức vụ cũng đến làm người giận sôi, thậm chí trần dịch tân chuyên môn hát thủ ca, hoài niệm từ trước Yêu ngươi độc thân đi tối ngõ hẻm, yêu ngươi không mắc dáng dấp. Trở lại cầm hồ viên nhà trọ, Cung ấm cũng không tệ lắm, xuyên cái quần áo trong liền ok, hắn đem ma lạt năng trùm vào túi trang trong bát, cộng thêm một đám lớn nướng, ngồi trước máy vi tính mở toàn. Anh hùng, nhân số 57632, cho điểm hai. Nam, lại tăng lên không. Nam, bình luận điều số 13486. Diệu tư lệnh tuốt xuyên, ăn vừa tê vừa cay lại nóng ma lạt năng, cho rằng hỏa hầu gần như, toại mở ra một cái hồ so, tự tay gõ chữ. Một bộ phim dư luận, rất dễ dàng hình thành theo đại lưu tiết ấu. Anh hùng đã là như thế, giấy in bình luận không cần phải nói, đây là nhiều bán báo chí cơ hội tốt, môn hộ lưới cũng không cần phải nói, số thủ, xin ạ, đệ tỷ ạ sở toàn làm chuyên đề, thu thập truyền thông, dân mạng bình luận, ngồi mát ăn bát vàng, giáp chiếu phim càng không cần phải nói, đến mấy năm chưa đến rầm rộ, kiếm được tiền a, không chung vong vô tuyến sản phẩm đi kèm cũng không cần phải nói, người sử dụng khá là khả quan, lợi nhuận khẳng định không vấn đề, ngay ở loại này có vẻ như món thập cẩm, kỳ thực ngành nghề rõ ràng hoàn cảnh dưới, bị ô điện ảnh đột nhiên khúc cua vượt qua, lấy ai cũng không nghĩ tới một loại phương thức hiện ra ở công chúng trước mặt, internet chuyên môn nhằm vào tác phẩm chấm điểm cùng bình luận trước mặt lớn nhất sức ảnh hưởng bbs là thiên ngai cùng tây tử tự nhiên cũng có thảo luận anh hùng nhưng thảo luận một chút chợt phát hiện không quá đáng nghiền người ta trực tiếp treo ra một cái anh hùng hai phân so cái gì đều trực quan liên hấp dẫn không ít cái khác trang web dân mạng đến đây vào trong đó đồng thời tham dự mà ngay ở sáng sớm hôm đó dậy sớm lên mạng hoặc là một đêm không ngủ dân mạng phát hiện mì ô điện ảnh kinh đổi mới một cái mặt giấy cũng để cử một phần văn chương Hàng ngữ điện ảnh thời đại mới tử anh hùng bắt đầu Tân Trung Quốc thành lập sau khi điện ảnh là làm làm trọng yếu chính tuyên công cụ, hình thái ý thức công cụ mà tồn tại. Văn nghệ giới không cứ gọi văn nghệ giới, mà gọi văn nghệ trên tuyến. Sửa mở sau khi lượng lớn tâm tư tràn vào, Trung Quốc điện ảnh bắt đầu rồi giai đoạn mới khởi hành. Đời thứ 4 nắm giữ quyền lên tiếng, cùng với đời thứ 5 của khởi, dẫn đến trong nước hình thành một luồng chú ý tư tưởng nội hàm, chú ý tính nghệ thuật điện ảnh phong trào. Nhưng trên thực tế, các nhà xưởng sản xuất trừ hoàn thành dọn chính, tính nghệ thuật nhiệm vụ ở ngoài vẫn ở âm thầm chụp một ít vàng bạc mảnh, gia nhập nắm đấm cùng gối, liền vì để cho bên trong ảnh thống mua thống nhất tiêu thụ thời điểm có thể mở ra giá cao nhất. Trung Quốc điện ảnh vẫn là vật mèo, trên giấy phục vụ hình thái ý thức, trong đầu nghĩ nhiều kiếm tiền, nhưng lại thiếu hụt kinh nghiệm, sẽ không trụ phim thương mại. Thập kỷ 90 điện ảnh tung lũng, phần ngoài tảng lớn tiến cử, tình huống như thế càng thêm rõ ràng. Nếu không có ra cái phùng khố tự sức một người đẩy lên sản phẩm trong nước phim thương mại, hàng năm phòng bán vẽ trên bảng xếp hạng sớm đã bị phim hùng công, Hollywood mảnh chiếm lấy. Anh hùng, nội dung nơi này không làm thảo luận, ta chỉ muốn nói gần nhất mấy năm này là trong nước giảm chiếu phim thảm nhất thời điểm, ta gia hương chỉ có một nhà chính quy chiếu phim ở Miễn Cương chống đỡ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bây giờ hiếm thấy náo nhiệt lên, cửa một đống người xếp hàng, còn có bán đầu cơ phiếu. Điều này nói rõ cái gì đây? Nói rõ khán giả lại có nhiệt tình, lại đồng ý đi vào giảm chiếu phim. Các người có thể nhìn năm nay phòng bán vé bạn xếp hạng, thứ nhất, Harry Potter, thứ hai, Chiến nhận vương một, thứ ba, Tinh chiến tiền chuyển hai, thứ bốn, Sở Spider-Man. Mười người đứng đầu có khác, kẻ buộc nại đen Titi, Thinh linh chuột tiểu đệ, S. Hollywood mảnh chiến bảy cái. Có người nói xem phim chính là ảnh cái vui, có thể, nhưng nếu như có một ngày, người xem khắp chiếu phim cũng không tìm tới một bộ quốc gia mình được ảnh Ngươi lại có hay không sẽ cảm thấy bi ai đây? Vì lẽ đó ở hiện nay hoàn cảnh dưới thảo luận anh hùng nội dung không có chút ý nghĩa nào, giá trị của nó càng ở chỗ một loại tiền lệ, một loại hình thức, một loại làm mẫu tác dụng. Một marketing tuyên truyền, bợ lạ bợ lạ. Hai tặng lớn chế tác, bợ lạ bợ lạ. Sau đó lại nói còn có hai điểm là hầu như hết thảy mọi người lơ là. Một cái là năm nay chúng ta hoàn thành giảm chiếu phim cải cách anh hùng là bộ thứ nhất toàn quốc đồng bộ chiếu phim địa ảnh này ở điều động khán giả nhiệt tình, phòng bán vé tăng trưởng, phòng ngừa đạo văn các phương diện có thể tạo được cực kỳ tốt đẹp hiệu quả. Cái thứ hai là phòng bán vé chia. Trước đây giảm chiếu phim nhiều nhất có thể bắt được 65 phần trăm chia, mảnh mới nhọc nhằn khổ sở chụp một bộ mảnh, rõ ràng thành tích không sai, nhưng thu hồi vốn hay không. Mà, anh hùng, dựa vào trước tuyên truyền khí thế, gan dạ cùng dạp chiếu phim đàm phán, đem chia tỷ lệ nhắc tới 40%. Kỹ thực vẫn là rất ít. Nhưng nếu như như vậy điện ảnh càng ngày càng nhiều, mảnh mới thì có đầy đủ sức lực yêu cầu tăng cao chia tỷ lệ, này đối với tăng cường mảnh mới tính tích cực là vô cùng tốt làm mẫu tác dụng. Làm một bộ phim, anh hùng khả năng có rất nhiều không đủ, nhưng làm hiện nay thời đại đối với hắn ngữ thương mại tảng lớn một loại thử nghiệm. Anh hùng, giá trị tuyệt đối cho chúng ta ca ngợi. Nó liền đặt tại nơi đó, thị phi ưu khuyết điểm mặc người bình luận. Có lẽ 20 năm sau, mọi người hồi tưởng lại đoạn truyện cũ này, sẽ cho bộ phim này chân chính chính danh, cũng vì cái kia chỉ là 2 phân mà cảm thấy buồn cười. Cuối cùng ta ở đây dự đoán, anh hùng, phòng bán vé ở trong vòng 1 tuần lễ sẽ đột phá 1 ức, cuối cùng phòng bán vé sẽ đột phá 2 ức, sáng tạo một cái mới đi chép. Tuy tung này văn đồng thời, còn có mỹ ổ một cái mặt giấy thiết kế. Đem, anh hùng, đặt ở trang đầu, thêm vào phòng bán vé đường tiến độ, biểu hiện 20 ngày, 1350 vạn. Hai một ngày, 1840 vạn. Hai hai ngày, 2050 vạn. Hai ba ngày, 1100 vạn. Cùng lúc đó, càng có một cái khổng lồ hàng năm phòng bán vé bảng xếp hạng, vị trí thứ 4 chữ đỏ lớn thể, Harry Potter, Chiến vương, tinh chiến tiền chuyển 2, Sở spider Lúc này kỳ người là không thế nào hải quốc. Hoặc là nói, cũng là yêu, nhưng oán giận càng nhiều, xính ngoại càng nhiều, Nhật Bản chạy hè, nước Đức đường nước ẩm, nước Mỹ nhỏ hộ chiếu cố sự lưu truyền rộng rãi, mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng khi Diêu Viễn đưa cái này khổng lồ phòng bán vé bảng xếp hạng, trực tiếp hận ở Mỹ Ổ đầu cái tia chói mắt chữ đỏ lớn thể đến cùng nhường dân mạng có chút xúc động. bản văn chương này rút bỏ rồi tất cả điện ảnh nội dung, đứng ở lịch sử độ cao đến đánh giá anh hùng, ở một đám dư luận làn sóng bên trong gần như không tồn tại. văn chương bị khắp nơi đăng lại, càng nhiều người vào tới. diêu tư lệnh thủ hạ thủy quân xuất kích, gây xích mích kích động, phê bình ca ngợi. mấy cái đại vê đưa đến tác dụng trọng yếu, một hồi tranh vùng một hồi trang trái ngược, thậm chí mình và chính mình mắng nhau, luôn có thể đúng lúc mang theo tiết đâu. nhóm này ký giả cũng chơi rất sung sướng, giấy in hạn chế nhiều a, chẳng trách vụ dai dai chạy, mà ở đám dân mạng xem ra này không thua gì một hồi biện luận đại chiến, một phương mạnh mẽ xoay chuyển tiếng tâm, khách quan đánh giá hoặc là biểu dương ý kiến càng ngày càng nhiều. Điểm trầm chậm, chậm, nhưng ổn định tăng trở lại. Thời gian thực đổi mới phòng bán vé càng rát động lòng người. 24 ngày, 1.530 vạn. 25 ngày, 1.280 vạn. 26 ngày, 920 vạn. Tuần thứ nhất, anh hùng, phá ức. Mà ở hàng năm trên bảng xếp hạng, anh hùng, thình lình vượt qua hết thể đối thủ, xếp hạng người thứ nhất. Các truyền thông cùng trang web không có như thế chơi. Chiến lăng hai, nóng nảy thời điểm. Bao nhiêu người mỗi ngày nhìn chằm chằm phòng bán vé số liệu, mỗi tăng lâu một chút liền vì đó hư phấn, phản phất chính mình cũng rất kiêu ngạo. Hiện tại dân mạng không đạt tới loại kia tâm tình, nhưng cũng có chút tương tự, nhà, nguyên lai like một bộ phim không chỉ là một bộ phim, nguyên lai like còn có thể sản sinh một loại nào đó kích động cảm giác. Chương nghệ mưu là ở tuyên truyền trên đường thu đến phòng bán vé quá trăm triệu tin tức, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quá trăm triệu còn thu không trở về đầu tư, nhưng sẽ làm hải ngoại phát hành thương càng có lòng tin, thêm vào hải ngoại phòng bán vé có lẽ liền có thể lợi nhuận. Mà giờ khắc này, hắn lại lật lên truyền thông đánh giá, trợ lý chuyên môn đóng dấu ngày đó văn trương khai sáng tiền lệ, đánh giá các ngợi, phòng bán vé hai ức, phòng bán vé chia tỷ lệ, đồng bộ chiếu phim vân vân. Còn có cái kia nhường hắn thư thái điểm mới nhất chấm điểm, 6 phân. Đây là cái người trong nghề a. Trong lúc nhất thời, hắn đặc biệt nhớ theo tác giả gặp gỡ, liền dặn dò trợ lý, người đi liên lạc một chút trang web này, liền nói cảm tạ bọn họ ủng hộ, hy vọng có cơ hội có thể trao đổi một chút. Tốt. không qua một ngày, trợ lý đáp lời, nói, bọn họ nói nếu như ngài có thời gian, hoan nên đi ngự âm phòng chặt làm khách, không nhất định phải tặng đâu, anh hùng, tùy tiện tâm sự đều có thể. Trương Nghệ Mưu hiểu rõ vì sao kêu ngữ âm phong trạc, thoải mái nói, "Có thể à, chúng ta sắp xếp một hồi thời gian." Không trùng vổng, Chu Văn Phạm nhìn mỉ ô điện ảnh kênh nóng này, cái kia đã 10 vạn chấm điểm nhân số, 4 vạn hơn điều bình luận, cùng với mang đến sức ảnh hưởng và hội viên tăng trưởng, cảm thấy bất ngờ. Song phương cái gọi là hợp tác, chưa cho Diêu Viễn cái gì phát huy không gian. Vô tuyến tăng giá trị tài sản vốn là mới đường thi đấu, kết quả hắn ở mới đường thi đấu bên cạnh lại mở một cái đường thi đấu, dùng dư luận buộc chặt điện ảnh, đạt đến tuyên truyền, hút mục đích. Lần này cùng lần trước miệng độn không giống, chân thực biểu lộ ra năng lực Kỳ thực ở đời sau không có chút nào mới mẻ, các loại thủy quân, marketing, xoay ngược lại, lẫn xe án lệ, dân mạng đều đã thấy rất nhiều, thậm chí đều có chút chán. Nhưng thời đại này chưa từng thấy a. Giấy in thời đại, thao túng dư luận thành phẩm rất cao. Mạng lưới thời đại, đặc biệt là lúc đầu giai đoạn, thao túng dư luận dễ như ăn bánh. Chu Vân Phàm tính toán đồng rồi giao viện thực lực, suy nghĩ một chút, dặn dò thư ký liên lạc một chút Diêu tiên sinh, có thời gian tâm sự hắn cái kia, nha, giải trí truyền thông bình đại. Kiên trì. Tấu chương xong. Chương 105, đặt mua điểm sản nghiệp. Kinh thành biệt thự đều có một cái gương không có nước. Cái này nước chỉ chính là hồ như thế lũ lù diện, tiểu hà kênh dạch không tính. Không quan tâm kinh thành nhà ở làm sao khoe khoang dựa vào núi, ở cạnh sông, tự nhiên phong quang, cơ bản là vô nghĩa. Bởi vì địa lý điều kiện bày đây. 2006 năm, trước tử di trong tầm mắt kinh mua 2 căn liên hợp biệt thự, lúc ấy có truyền thông chế nhạo nàng, nói nàng nhà tiểu khu phía nam có một cái tiểu hạ, ô nhiễm nghiêm trọng, mùi hôi nước núi. Kỳ thực kinh thành cũng có hồ, nhưng hồ nhân tạo đều ở trong công viên, tự nhiên hồ cũng không tới phiên điển sản thương khai phá, số ít có thể khai phá cũng đã sớm khai phá xong, chỉ còn dư lại mấy cái biển. Bắc Hải, sau biển mua không nổi, còn có một cái biển, nâng cũng không dám nâng. Ở kinh thành cũng đừng thổi cái gì tứ hợp viện, thật ở qua tứ hợp viện đều biết cái gì mùi vị, mùa đông lạnh, mùa hè nóng, về đốt cờ đều không có, vương phỉ đều ngã qua nước tiểu trầu. Trừ phi dùng giá cao cải biến, nhưng cải biến còn gọi tứ hợp viện sao? Đồ chơi này trang bức tính lớn hơn tính thực dụng, bách Hoa ngọ cũng có điều chính là tên em hay. Buổi sáng, chiều Dương công viên. Đây là bốn vòng bên trong lớn nhất thành thị công viên, thập niên 80 bắt đầu xây, thập kỷ 90 mới quy mô khá lớn. Ở công viên cửa nam đối diện, có một mảnh khu dân cư gọi cây cỏ suối quốc tế nhà trọ, năm nay tháng 5 mở bản 9.800 hòa, 9.800 hòa. ở lúc đó bị gọi là kinh thành thập đại tiên trạch, chiêu dương mới lên cấp khu nhà giàu. đàng hoàng huy hoàng qua một quang thời gian, triệu văn trác, bạch bách hà, lý tiểu lộ, viên suối, đông rất là đều ở lại đây qua. mã vân cũng mua một bộ, đương nhiên hắn không được. còn có khốc lưới lao bản cổ tỉnh trang cũng ở lại đây qua. văn phòng kinh doanh bên trong, đẹp đẽ các tiểu tỷ tỷ chính đang nói chuyện tiếm, từng cái từng cái trang điểm lộng lẫy, tư thái đã ý bán biệt thự bán lâu coi chính mình cũng có thể ở. Vừa nãy cái tiên nam thật buồn nôn, hung hăng hướng về ta trên ngực nhìn chăm chú. Nếu không phải vợ hắn ở đây, ta ngoắc ngó ngón tay hắn đều có thể nhào tới. Vậy rốt cuộc là hắn hao sắc, vẫn là ngươi câu dẫn hắn A. Ai chủ động không đáng kể, trọng yếu chính là người ta có tiền nhà. Nếu như xoáy điểm là tốt rồi ổn thật đến cái xoáy. Tiểu tỷ tỷ ánh mắt sáng lên, chỉ thấy một người trẻ tuổi đẩy cửa đi vào, phổ thông quần áo trang phục, dáng dấp đúng là đẹp đẽ. Tuy nói người trẻ tuổi tới nơi này mua nhà khả năng không lớn, nhưng vẫn là tiến lên nên tiếp. Thiên sinh, ngài cần gì không? Xem phòng. Hả, ngài mời tới bên này, ta cho ngài tỉ mỉ giới thiệu. Tiểu tỷ tỷ nghiêng đầu, cũng thật là xem phòng, nhưng cũng không giống có tiền dáng vẻ. Hắn vốn định cưới tiểu một Lan, gác cửa không cho vào, bằng không càng không giống có tiền dáng vẻ. Hắn ngồi ở trên ghế salon, mở ra ảnh sách, một bên nghe giới thiệu vừa nhìn, lung ta lung tung, cái gì hoa viên a, phục vụ phương tiện á không quan tâm, trực tiếp xem tiểu nhà. Đều là cao tầng, tiểu nhà khá lớn, hai phòng hai phòng hai vệ, có 137 hỏa. Ba phòng hai phòng ba vệ, có 241 hỏa. Diêu Viễn mua đồ, yêu thích thẳng đến hạt nhân, chọn chúng liền mua không dài dòng. Lúc này ngay ở này hai cái tiểu nhà trong lúc đó buổi hồi. Theo lý thuyết chính mình mua cái điểm nhỏ liền đủ thế nhưng đây sau đó đến cưới vợ đi đến sinh em bé đi Xong vương lão nhân khi thì đến đến đây đi vậy thì phải lớn một chút ai mảnh này học khu là cái gì tới trong đầu hắn vừa qua người một nhà sinh lão bệnh tử tế sống liền chỉ vào đệ chín tầng cái kia 3 phòng ở hỏi có thể nhìn bộ này sao tiểu tỷ tỷ bợ lạ bợ lạ nói nửa này người ta cái gì cũng không có nghe trong lòng mắt trọ trắng có thể có thế lúc này ngồi trên xe điện nhỏ đến xem phòng hai hơn trăm hòa công sạp vẫn không tính là tàn nhẫn ít nhất có thể tiếp thu trên thị giác phi thường rộng thoáng Rộng rộng thông suốt, phòng ngủ hướng bắt chính quay về chiều giường công viên. Có cái to lớn lớn tung bay cửa sổ, nằm cá nhân không vấn đề, chủ tắm, vệ sinh cũng rất lớn, chuyên môn cho lắp đặt lớn bồn tắm lớn lưu không gian, đầy đủ hai người tắm rửa loại kia lần bồn tắm lớn. Này nhà thiết kế rất hiểu khách hàng nhu cầu mà. Diêu Viễn gật ngủ, tương đối hài lòng. Tiểu tỷ tỷ chỉ là xuất phát từ nghề nghiệp thái độ, mới dẫn hắn lại đây bờ la bơ la, không hi vọng có thể mua, kết quả nói nói liền nghe một tiếng, có thể, muốn. Ha, ta cảm thấy còn có thể, trở lại nói chi tiết. Nha nha, ngài mời tới bên này. Tức khắc nàng chân thành cực kỳ Đối phương nguyên bản là xoáy trên mặt lại nhiều hơn mấy phần bằng sáng, có tiền còn xoáy mới gọi là bản, có tiền không xoáy được têu là người giàu có. Nay một gian nhà hơn 2 triệu, 20 năm sau lật gấp 10 lần, giá bình quân 10 vạn hòa. Diêu Viễn kiếm chút tiền lẻ, chỉ chuẩn bị đặt mua điểm sản nghiệp nhỏ, toàn khoản đều không muốn phó, cho vay mua. Chứ căn nhà này, khác ở Cẩm Hổ Viên nhà trọ, liền chính mình thuê chỗ kia, lại thuê vài bộ làm nhân viên ký tốc xá. Chủ yếu cung cấp cho trực đêm ban chặt voi sơ tổ. Xe cũng mua, làm hai chiếc hàng dùng rồi, công ty bình thường làm việc dùng, làm một chiếc mới à con, chính mình mở. Vũ Gia dai mở nàng cha bảo đến, nhưng tiểu Mục Lan còn bị chiếm lấy. là đời thứ sáu, rơi xuống đất 30 vạn, ngoại hình biết điều, phi thường thực dụng. Văn phòng ngược lại cũng nhìn, giáp cấp văn phòng giá bình quân 14000 hòa, thuê 170 hòa, hiện nay không có gì cần thiết. Diêu Viện chưa bao giờ phùng má giả làm người mập, chỉ làm chính mình chắc chắn sự tình, cộng thêm một chút đánh cược vận may. Thông thường làm internet không hoa chính mình tiền, hoa đều là đầu tư, nhưng hiện tại làn sóng thứ 2 đầu tư làn sóng còn không lên, 99 công ty thực lực kinh doanh, không bờ biển, chưa mục nằm 1000 vạn lãi có thể khiến người ta ước cao chết. Đầu tư quá trình đều là do thiếu biến nhiều, lượt đầu mấy trăm vạn, lần vòng mấy ngàn vạn, chậm rãi tăng giá cả. Nhưng hắn cái công ty này chờ đến bị đầu tư nguy hiểm nhìn chằm chằm thời điểm, vậy thì không phải mấy trăm, mấy ngàn vạn đô la mị sự tỉnh. Thủ đô sân bay, chính nam lĩnh mang theo một cái túi hành lý, đứng ở lối ra nơi, nhìn cùng ma đô hoàn toàn khác nhau bầu trời, hốt sinh thấp thông. Hắn phi thường gầy, hốt mắt đậm hơn, nhìn qua chính là trầm mặc ít lời người, chỉ là bị diêu viễn quấy dày hết cách rồi, mới bị ép quen thuộc tán gẫu lên trời. Thực sự là lựa chọn chính xác sao? Hắn lại có chút hối hận, cảm thấy rất kích động. Một cái ma đô lập trình viên làm sao liền chạy đến kinh thành đến rồi đây. Này đây, này đây, ai, nơi này. Đột nhiên, không biết từ chỗ nào nhô ra tiếng kêu gào nhường hắn tìm kiếm khắp nơi. Nhìn thấy một cái người đàn ông rất trẻ một bên nhảy một bên phát tay, trên tay còn có cái nhãn hiệu viết Nam lĩnh. Chính Nam lĩnh đi tới, không quá chắc chắn, cho rằng là nhân viên. Kết quả đối phương đưa tay ra, Nam lĩnh huynh. Bị nhân diêu viễn. Chính Nam lĩnh một đầu dây đen, trước tiên kinh ngạc với đối phương tuổi tác, lại vì là danh xưng này không nói gì không nhịn được nói lần đầu gặp mặt ngươi loại phong cách này xác thực làm ta rất kinh ngạc ta cho rằng trong điện thoại ngươi đã hiểu rất rõ ta ngươi đúng là cùng ta tưởng tượng bên trong gần như là một tấm làm về mặt đi một chút lên xe nói tiếp nhận túi hành lý lên chiếc kia mới mua à con một đường mở đến cẩm hồ viên nhà trọ không đi khách sạn sao sách ta nói rồi ăn mặc ở đi lại ta bao hết nơi này có vài gian nhà đều là nhân viên ký túc xá chính ngươi ở một gian xuống lầu 5 phút đồng hồ liền đến công ty thủy điện khí đều thông có băng thông rộng trong tủ lạnh ta nhét một chút ăn bình thường nếu như thể nhạt lầu trên lầu dưới chạy chạy cửa, đó là chúng ta chặt vớ sở tổ nữ nhân viên, giải quyết khó khăn, tinh thần An đủ riêu vĩnh tay ném một cái, chiếc chìa khóa ném qua, cười nói, sinh hoạt lên sự tình cũng không cần quản, nhiệm vụ của chúng ta chính là đồng thời khai phá sản phẩm, sản phẩm mới, được hoang nên sản phẩm, độc ba thị trường sản phẩm. Người này miệng độn tiên phú 99, phiên động lòng người năng lực rất mạnh, chính Nam Lĩnh nhìn tất cả những thứ này, không khỏi sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì người trí kỷ cảm giác. Nơi này đã ngộ tuy rằng cao, nhưng hắn càng là vì cùng Diêu tổng lý niệm phù hợp mà tới. Nhưng hắn nín nhịn văn nghệ hình cũng không nói ra được cái gì lời nói hùng hồn, chỉ hỏi: "Lúc nào đi làm?" "Ngày kia đi, ngươi nghỉ ngơi một ngày." "Tốt." "Tối nay còn có hai chương." "Tấu chương xong." "Chương 118, chữ băng." "Ngày 31 tháng 12, sáng sớm." "Bắc Khoa Đại trường học, trương nhân kết thúc chạy bộ sáng sớm, trực tiếp đi về phía phòng ăn." "Nàng mua đông rèn luyện xem tình huống, không khí tốt liền đi ra, Sương Ngủ khói nghiêm trọng liền nghỉ ngơi, này sẽ đi nhà ăn ăn điểm tâm, lại đánh bảy người phần sớm một chút." "Ký túc xá 5 người, đái Hàm Hàm một người, đãi Hàm Hàm ăn hai phần." "Mang theo một túi lớn trở lại, thời gian vừa vặn." bạn cùng phòng hoặc là bị nước tiểu nhẹ tỉnh, hoặc là suốt đêm chưa ngủ. Năm cái con gái gạo khóc đòi ăn, đái hàm hàm đúng là thức dậy sớm, bởi vì nàng nói bụng. Nhân nhân mẹ, theo ngươi làm bạn cùng phòng thực sự là ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Hoa ngày hôm nay có tương tư bánh, làm sao tương tư bánh? Một cái có vẻ như trong ngủ mê ra hỏa cọ nhảy lên đen, mộng du như thế cũng có trách, nhà ăn những này phá bữa sáng chỉ có tương tư bánh có thể vào miệng. Trương Nhân nhìn năm cái làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn bạn cùng phòng, bất đắc dĩ nói, ngày hôm nay thời tiết tốt, các ngươi không muốn tổng ngủ nướng đi ra ngoài rèn luyện rèn luyện. Chúng ta cũng nghĩ rèn luyện nhưng lời biếng là chúng ta không qua được hạn chính là mùa đông còn có thể dậy sớm từ trong chăn bỏ ra ngoài ngươi quả thực không phải người trương nhân liền cười không lại tán gẫu cái để tài này đem mình chuột hamster lông sắt lấy tới đặt lên bàn đùa hai con cam mau chuột hamster lớn một chút gọi lớn điển điểm nhỏ gọi tiểu điển lông sắt chia thượng hạ tầng theo cái kia chủ sạp nói không thể một khối nuôi một khối nuôi có kinh hỉ không chắc ngày nào đó liền có thể nhìn thấy một con nửa chuột hamster trương nhân đem chúng nó chăm sóc rất tốt con mắt đen thui vẫn có thần hiện tại cũng quen thuộc mùi của nàng có thể thả ở trên tay chơi lông một con nhỏ kia ở so với bình thường nữ sinh cũng phải lớn hơn chút trên bàn tay, có loại trốn không thoát ngũ chỉ sơn cảm giác. Chính nữa, động nhiên di động văng lên, vừa nhìn là mẫu thân. Nàng chạy đến trên hành lang tiếp, chỉ nghe, "Ngươi ngày mai nghỉ sao?" "Nghỉ?" "Vậy chúng ta đi nhìn cha ngươi, ngươi buổi tối trở về đi." "Buổi tối vài điểm?" "Mấy giờ?" "Nha." "Lúc ăn cơm tối thôi, còn vài điểm, mấy giờ? Ngươi có chuyện?" "Ta." Trương Nhân không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, tận lực tâm thần trấn định, "Ngày hôm nay chúng ta ký túc xá có liên hoan, nên tiếp năm mới." "Hả? Cái kia tụ tập xong nó ngăn ngươi trở về đi, đừng quá muộn a." Ừm. Cuộc điện thoại, nàng lại vẫn đang sốt sắng, từ lúc ghi việc tới nay, thật giống đại khái nên lần thứ nhất công nhiên đối với mẫu thần nói dối. Nàng thở sâu hút vài hơi khí, vốn định gửi nhắn tin, lại cảm thấy nói không rõ, dừng một chút, cũng là lần thứ nhất chủ động cho tên kia gọi điện thoại. "Uy, làm sao? Ta ngày mai muốn đến xem ba ba, buổi tối đến về nhà. Ngươi vài điểm, bây giờ trở lại? Trước 10 giờ. Cái kia đến sớm một chút, ta còn muốn ăn xong xem phim đây." Đối phương dừng một chút, nói, "Nếu không như vậy, ngươi ngày hôm nay không phải không quá sao? Ta hiện tại cũng không có việc gì." Chúng ta sớm một chút đi ra ngoài đi dạo. Đi dạo phố sao? Xem ngươi yêu thích, ngươi muốn làm gì? Đối phương cổ Vũ nàng nói, hoặc là ngươi có ý kiến đến gì, vừa vặn ngày hôm nay rảnh rỗi, ta cùng ngươi. Liên Trương Nhân Dũng cảm nói ra, vậy chúng ta đi trượt băng đi. Ha, ngươi không thích trượt băng sao? Không có không có, ta nhưng yêu thích trượt băng, ta cùng đi tiếp ngươi. 99 công ty. Diêu Tư lệnh buồn bực không thôi, thực sự là nâng lên tảng đá nện chân của mình. Không nên hỏi thể dục sinh ý kiến a, hắn đâu chỉ là không thích trượt băng, bất kỳ phong trào thể dục thể thao hắn đều không thích nhưng mạnh miệng nói ra, liền đến làm đến, hắn bàn giao một hồi công tác, trước tiên chạy về nhà đội thân đồ thể thao, lại tìm cái bao trên lưng, trang điểm đồ ăn vặt, ly giữ nhiệt, cà phê ra loại hình. Sau đó lái xe đi tiếp người. Đến cửa, người ta đã sớm chờ xuất phát, vẫn là một thân vận động khoảng trang phục vải bông, không giống chính là đeo điều đỏ khăn quàng cổ cùng găng tay, cũng mang theo cái bao. thấy hắn xe, trương nhân cười vung vung tay, lôi kéo ghế lái phụ cửa tới. diêu viện thay đổi phương hướng, chạy thập sát hải mà đi, thuận miệng hỏi, người hàng năm nguyên đán đều đến xem ba ba người. không nhất định, có lúc hắn trở về, có lúc chúng ta đi hắn quanh năm ở bộ đội, tiết xuân gặp mặt nhiều một chút. "Vậy ngươi chính là mẹ ngươi một tay kéo kéo lớn. Ta khi còn bé ở nhà gia gia lớn lên, gia gia ở Thiên Tân." Nhấc lên gia gia, chứng nhân ý cười càng nồng, có vẻ quan hệ phi thường thân mật, nói, "Kỳ thực ta như cái tôm bòi, khả năng đều là ta gia gia mang ra đến, từ nhỏ hắn liền lĩnh ta chạy tới chạy lui, chính là hiện tại cao tuổi, không muốn động, mỗi ngày đang ngừng lại ca kh hát khiêu vũ." "Ca kh hát khiêu vũ tốt, ta còn có thể có tiếng nói chung, sau đó bãi phỏng thời điểm không đến nỗi lung túng. Diêu viện chuyện đương nhiên thay vào thân phận, trương nhân nho nhỏ lưỡng hắn một cái. Tuy rằng hắn nói chính là qua năm nhưng không hy vọng thật có thể đem cô về. đương nhiên cô nương nếu như gật đầu chính mình cũng không ngại vì lẽ đó vẫn là ăn bữa cơm sự tình. Lái xe đến thập sát hải, lại đi bộ tiến vào băng tràng. Thập sát hải băng tràng ở kinh thành tiếng tăm lừng lây, nhân đạo dòng lũ thời kỳ đạt đến đỉnh cao. Lúc đó không có gì giải trí hoạt động. Mùa đông thập sát hải liền thành ngoan chủ nhóm tụ hội. Mỗi ngày ba tràng, hộp đêm náo nhiệt nhất, một buổi tối có thể bán ra đi hơn một ngàn tầm phiếu. căn bản liền không phải chơi băng, xem là xã giao nơi. ngoan chủ nhóm ăn mặc tướng tá đây quần áo khoác, mang dê cắt mũ, kéo sợi khăn quằn cổ. ở đây hút thuốc, chém gió, tán gái, góp giá trượt băng ở kinh thành là truyền thống, rất nhiều tác phẩm truyền hình đều thể hiện qua, tỷ như Mậu Máu lãng mạn, Lao Pháo Nhi, cùng Thanh Xuân có quan hệ tháng ngày. Diêu Viễn tiến vào băng tràng, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy rộng lớn như đá cẩm thạch giống như mặt băng, nam nam nữ nữ chính chơi náo nhiệt. Hồi trước, anh hùng lần đầu chiếu xuống trắng tuyết, trên bờ đỉnh đài lầu cát, cây cối um tùm, lông trắng mau một điểm cái nắp, cẳng có một loại mùa đông vẻ đẹp. Trượt băng muốn giao tiền, có khách thuê giày trượt băng cùng băng xe. Diêu Viễn tùy ý chọn một đôi giày trượt băng, nói, nói rõ trước a, ta không quá biết trượt. người không phải Đông Bắc sao? Đông Bắc liền đến sẽ trượt băng a nội mông chính là không cũng phải sẽ cưới ngựa a, thương Tây chính là không cũng phải sẽ đuổi thi a. hắn lao lực chồng lên giày chừa bằng 186 vóc dáng hướng về lên vừa đứng, như dễ cây gậy trúc con siêu siêu vẹo vẹo đứng lên đến, còn không dừng lắc, hai tay các loại phủ đi. Ta ai ai, ai ai ngã ngã. người cẩn thận một chút. trương nhân sợ hết hồn, bận bịu đưa tay đỡ lấy, cảm thụ dưới chân của người đàn ông này vô lực, nói, ngươi thật sẽ không trở nha. nhiều mới mẹ a. ta điểm sở kỵ toàn điểm đầu góc lên ai ai, đừng ra. hắn lại như cá chết chìm, làm bay nhảy hai lần, dứt khoát nắm chặt người ta tay nhỏ, người mang theo ta điểm mang theo ta điểm. Như ngươi vậy, như vậy, trước tiên đứng vững. Trứng nhân vóc dáng cũng cao, nhưng cảm giác thăng bằng siêu cấp giỏi, thần kinh vận động phát đạt, lúc này hai chân thành bát tự hình, đầu gối hơi hồ lượn, nói, ngươi như ta như vậy đứng, sau đó thử nhấc chân trái, nhấc chân phải, nhấc chân trái, nhấc chân phải. Diêu Viễn ngốc theo học, tay làm một khắc đều không buông ra. Còn có. Tấu chương xong. Chương 106, sản phẩm khai phá. Chính Nam lĩnh là nói ma đông người? Sau 70 người, tuổi cũng không lớn, cùng ngày vào ở Cẩm Hổ Viên nhà trọ, ngày thứ hai đến xung quanh đi dạo một chút, chỉ cảm thấy cái gì đều không thích đứng. Đặc biệt là kinh thành khí hậu. Nam Bắc Sai biệt lớn a. 20 năm sau mạng lưới như vậy phát đạt, còn có thể đánh ra chó đầu góc đến, khỏi nói hiện tại. Diêu Viễn lên đại học thời điểm, có phía Nam bằng hữu, lần thứ nhất đi phương Bắc lớn nhà tắm, vẹo nhăn nhó nắm đều theo cô dâu nhỏ giống như. Buổi sáng, đi làm ngày thứ nhất. Chính Nam Linh thu thập lưu loát, mang theo căng thẳng, ăn mặc áo sơ mi cả rổ, quần jean, có lấy cái bao, tiêu chuẩn lập trình viên bộ đồ. Ra cửa, Diêu Viễn đang ở bên ngoài chờ, cười nói, hai ngày nay cảm giác thế nào? Nỗ lực thích ứng bên trong. Hắn ngay nói thật. Ha ha, kinh thành khí hậu khâu giáo. Mùa đông sương mù khói, mùa xuân báo cát, vừa tới khẳng định không thích hứng, sang năm là tốt rồi. Sang năm sẽ thống trị. Không phải, sang năm người liền quen thuộc. Chính nam lính không nói gì. Ha, ta người này thích nói giỡn. Diêu viên đắp bả vai hắn, tiến vào thang máy, chủ động giới thiệu tình huống của chính mình. Ta ở này thuê gần một năm, đang chuẩn bị mua nhà, cũng không xa, 2 km có hơn. Ai, Mado giá phòng thế nào? Giá bình quân thật giống 4.000 ngàn nhiều đi, quý cũng rất đắt. Chính Nam Linh suy nghĩ một chút, nói: "Năm ngoái rất náo nhiệt, Ôn Châu có một cái 157 người xem phòng đoàn lại đây, mua hơn 100 phòng xếp, có người nói hoa hơn 50 triệu. Có nghe nói, có điều cái kia không gọi xem phòng đoàn, được kêu là xào phòng đoàn. Xào phòng? Nhà con có thể xào. Đương nhiên, đây chính là cư ngụ. Đi xuống lầu, lại đi tới phụ cận một nhà duy nhất nữa sáng trải, Chính Nam Linh vừa mở cửa, lại như tiến vào bản tự động. Bên trong huynh huynh nghiến nghiến thất tám cái đại cô nương, hiểu điệu cùng kêu lên nói: "Diêu tổng sớm. Rất sớm. Làm sao liền mấy người các ngươi? Các nàng trước tiên đi công ty." chúng ta là đánh bài thua cho các nàng mang điểm tâm. một cô nương đoán giận lại chăm chú vào Trịnh Nam lĩnh nói ồ vị này chính là ai nha làm sao chưa từng thấy một cái khác lập tức tiếp ngài chính là mới tới sản phẩm kỹ thuật tổng giám đi nghe nói nghe nói ngài là người ở nơi nào nha yêu còn thật không tiện đây sau đó nhiều chăm sóc nha vừa nhìn chính là cái người đàng hoàng chúng ta cũng ở cẩm hồ viên đúng nha đúng nha buổi tối nếu như đói bụng tìm chúng ta chúng ta có ăn ngon Trịnh Nam lĩnh chính là cái đáng thương lập trình viên a nơi nào gặp bậc này tình cảnh đỏ mặt tiếu hay khó chịu đầu không dám tiết lời Diêu viên vứt tay xua tan các cô đường, tùy tiện điểm khác biệt, cười nói: các nàng cũng thích nói gì bình, chớ để ý. Là là là. Các ngươi đều thích nói dối, các ngươi cả nhà đều thích nói rõn. Chính Nam lĩnh nội tâm nổ nước bọn, quay đầu xem xét một chút, nhanh chóng vẹo trở về, thấp giọng nói: các nàng chính là lầu trên lầu dưới nữ nhân viên. Làm sao? Nơi nào như nữ nhân viên? Nơi nào không giống? Không muốn làm nghiệp vụ kỳ thị, các nàng nhưng là chiếm một phần tư doanh thu. Kỳ hoa. Chính Nam lĩnh thật sự có điểm hối hận rồi, vội vã ăn điểm tâm, lại đi tới công ty. Diêu chính thức đem hắn giới thiệu cho toàn thể nhân viên. Sau đó liền đi làm, đến lúc xế chiều, triệu tập mới thành lập sản phẩm, kỹ thuật khai phá bộ mở hội. Chính Nam Linh tiến vào công tác trạng thái rất nhanh, đều đâu vào đây nói. Chúng ta chuẩn bị dùng thời gian một tháng đối với MVP3 hoạt mạng tiến hành thăng cấp, chủ yếu hấp thụ dân mạng kiến nghị, nhường thao tác càng đơn giản, công năng càng đầy đủ. Hắn biểu diễn một cái đơn giản tờ tờ tờ, mặt trên là thăng cấp sau phần mềm quân, hai bộ phận, mặt trên là chiến phát, tạm dừng, dưới một thủ như vậy thao tác bảng, phía dưới là ca khúc danh sách, mới tăng thêm thêm, tắt bỏ, chuyển phát hình thức các loại. Ngắn gọn, thuận tiện. Ta lại cường điệu một hồi này hai cái yếu tố làm sản phẩm, không thể lấy chính mình nhu cầu làm tiêu chuẩn, muốn lấy người sử dụng nhu cầu làm tiêu chuẩn. đương nhiên chúng ta cũng là người sử dụng một trong, có thể gia nhập một ít chủ quan nguyên tố, nhưng tuyệt đối không thể đổi khách làm chủ. Liên hướng câu nói này, Diêu Viễn liền cảm giác đào Trịnh Nam lĩnh đào đúng. Nhà thiết kế cho người ta thiết kế trang sửa nhà, kết quả tất cả đều là chính hắn yêu thích đồ vật, hoàn toàn không cân nhắc nghiệp chủ. chơi đây, Diêu Viễn nhìn cái này khuôn, theo trong ký ức đã rất giống, chính là thô ráp điểm. Hắn chờ Trịnh Nam lĩnh nói hết lời, nói, ta có mấy cái kiến nghị nhỏ, cùng mọi người tham khảo. Ở bảo đảm ngắn gọn thuận tiện cơ sở lên có thể làm hay không lại đẹp một chút, lại thời thượng cảm giác một ít. Nay phần mềm hiện tại chỉ là một cái thuần túy trình đa phương tiện âm nhạc, trước hết ca khúc, lại dùng nó truyền phát. Ta chỗ này nâng một cái nhu cầu, đem nó theo mì ống liên lạc với, có thể online nghe ca. Chính Nam Linh suy nghĩ một chút, nói, người sử dụng mở ra phần mềm thời điểm, tự động bắn ra một cái mặt giấy, biểu hiện mì ống âm nhạc bàn gối. Gần như ý này, nhưng có mấy người khả năng không muốn xem, liền đến cờ lập đóng. Nếu như mỗi lần cũng phải điểm, vậy bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy phiền phức, vi phạm ngắn gọn dự tính ban đầu. Diêu Viện không lập tức phản bác, mà là lấy chính mình làm người sử dụng tự mình cảm thụ tưởng tượng, sát thực rất phiến phức. Vậy cứ như thế, chúng ta thẳng thắn làm thành âm nhạc hộ hình thức. Cái gọi là âm nhạc hộ chính là đem trình đa phương tiện cùng trang web chói chặt. Mở ra trực tiếp chính là mì ổ âm nhạc, đồng thời có trình đa phương tiện công năng, có thể online nghe ca, có thể xem ca từ, có thể các khúc, có thể tìm ca, chúng ta sau đó còn có thể có người chuyên bá, chuyên môn làm âm tần tiết mục. Bực này với chủ thứ thay đổi, đem trang web thả ở hạch tâm vị trí, tiện thể cái trình đa phương tiện Chính Nam lĩnh cũng không lập tức phủ định, mà là nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngươi cảm thấy Ôn âm Nhạc là ngày sau chủ lưu?" "Không sai, hiện nay Trình Đa Phương Tiện là chủ lưu, nhưng đây là bởi vì không nghĩ ra càng tốt hơn chủ ý nếu như có ta nói cái này âm nhạc hộ, cái gì đều có thể tìm tới, Trình Đa Phương Tiện tự nhiên sẽ lui khỏi vị trí hậu trường." "Đương nhiên, không phải để cho các ngươi hiện tại làm. Chúng ta nội dung còn chưa đủ phong phú, người sử dụng số lượng cũng ít, trước tiên nắm Trình Đa Phương Tiện chồng số lượng, chờ chúng ta nội dung phong phú, lại đẩy ra âm nhạc hộ." Chính Nam Linh gật gù, xem như là tán thành, nói: "Vậy chúng ta hiện tại có thể thêm cái công năng nhỏ Ở truyền phát danh sách bên trái, thêm vào mì ổ âm nhạc liên tiếp, nhưng người sử dụng mình lựa chọn có hay không cơ lắc. Như vậy có thể tạo được tuyên truyền hiệu quả, cũng sẽ không để cho người sử dụng quá phản cảm. Ấn có thể. Diêu Viễn đồng ý đề án, nói, còn có một chuyện, tháng sau chúng ta sẽ mở rộng một ca khúc, cần ở bản đột dạ phòng trong trí ca khúc, người sử dụng có thể lựa chọn xóa rơi, nhưng bên trong trí nhất định muốn có. Có thể thực hiện. Chính Nam Lĩnh rõ ràng đây là công ty thương mại nhu cầu, không có phản đối. Tốt, vậy thì cuối cùng một hạng, MV3 hoạt quá khó nghe, thay cái tên. Đổi cái gì? người không phải yêu thích, Thiên Thiên quyết Ca? Sao? đổi Thành Thiên Thiên Tĩnh tính tốt, mở xong sẽ, Diêu Viễn Lưu lại chỉnh Nam lĩnh đơn độc đàm luận. Kỳ thực còn có một ý nghĩ, nhưng không nội vã, chỉ là trước tiên cùng ngươi nói một chút. Thiên Thiên Tĩnh tính là chỉnh đa phương tiện đao nhạc, ta còn muốn làm một cái video chỉnh đa phương tiện, vô hạn bao quát, vô hạn bao quát. Đúng, hiện tại internet một ít video tài nguyên cách thức quá tạm, có sản phẩm trong nước, có nhật hàn, có Âu Mỹ nha không đúng. Ta là nói có AV, có ZM và mở, có Mì, quá phiền phức. Có thể hay không như Thiên Thiên Tĩnh tính như thế, làm ra một khoản bao quát hết thể kích hoặc là đại đa số cách thức video trình đa phương tiện. Có thể a, ý nghĩ này rất tuyệt. Chính nam lĩnh vừa nghe hưng phấn, khai phá sản phẩm chi tâm dục giả dục dịch. Vậy thì tốt, ngươi dành thời gian làm là được. Diêu tư lệnh vẽ mặt vi diệu. Tuy rằng hắn nói chính là video trình đa phương tiện, đó là bởi vì hiện nay chỉ có thể làm trình đa phương tiện, chờ sau này kỹ thuật thành thục, còn có thể vừa đao vừa phát, vừa phát vừa đao, phát đến phát đi, dục tiên dục tử. Không sai, chính là vừa dục trợ lệ ở. Đừng xem hậu thế của dục trợ lệ ở phá sản, Vương Hân bỏ tủ, cái kia cờ mở là bị đồng hành đánh chết. Lúc đó làm video trang web có một cái nhận thức chung, vượt tớ là ở không chết, 80% video trang web đều không sống nổi. Khu cụ, có người nói là vui coi làm. Sau đó phấn nộ dân mạng đem chuyện vui khoai chiến xệ bạ cho bạo. Kỳ thực năm đó làm cái này ai cái mông sạch sẽ, sẽ. Xét đánh sạch sẽ sao? Như thường một túi quần con cức, chỉ có điều xét đánh cơ linh, chính mình đem mình quét đuổi truy, không phải vậy nó cũng đến đi vào. Diêu tư lệnh ngoại quài tại người, ánh mắt lâu dài, ước gì đùa một đùa. Còn có một chương, tấu chương hôn môi. Nếu như nói hắn chân thực gốc có 60 phần, cái kia giả ra đến thì có 100 phân. Nhưng Trương Nhân dạy hết sức chăm chú, hoàn toàn không để ý hai người tay chính đang nắm chặt, thấy hắn thử mấy lần, nói, có thể đứng vững sao? Đứng vững liền thử trượt vài bước, ta mang theo ngươi." Nói, hai người mặt đối mặt, mặt đối mặt, nàng dày ở trên mặt băng rung động, khắc nào đẩy ra mặt nước thuyền mái chèo, mềm mại lùi về sau đi vòng quanh. Diêu viện tuy rằng có chút trang, nhưng thật không am hiểu vận động, có chút sốt sáng theo nàng di động. Trước sau trái phải tất cả đều là dân gian cao thủ, tự do tự tại, tùy ý phát huy băng đao ma sát mặt băng phát ra tiếng vang xào xạc đan sen vào nhau như tấu vang chưa nhạc. diêu viễn bị nàng mang theo trượt một đoạn cái kia một đoạn đỏ khăn quàng cổ tổng ở trước mắt lắc gá lắc không khỏi nói ta đã sớm nói rồi ngươi động lên cùng bất động lên hoàn toàn hai cái dáng vẻ cái gì nơi này thật nên có chiếc gương nhường ngươi xem một chút chính mình có mê người biết bao lại nói vậy trương nhân vọt bay lên một luồng ngượng ngùng nhẹ nhàng ôn u ở khỏe mắt đuôi lông mày trong lúc đó lưu luyến diêu viễn cũng không nhìn dưới bàn chân liền nhìn chằm chằm người ta mặt lão xá nói qua thế gian này nói thật vốn là không nhiều Một cô gái mặt đỏ vượt qua vô số đối lời thoại. trương nhân nhìn hắn cũng không phải, không nhìn hắn cũng không phải, phản phất giờ khắc này mới ý thức tới hai người vẫn nắm chặt bắt tay, không khỏi cánh tay sau này vừa kéo nghi thả ra. Kết quả là thấy đối diện cái kia hàng nhất thời mất đi trọng tâm, lại bắt đầu bay nhảy. Ai ai ai. Ai ai, cẩn thận cẩn thận. Hắn không chỉ bay nhảy, hắn còn hướng tiền đánh tới. Nha. trương nhân liền cảm giác mình bị ôm chặt lấy, về phía sau ngã về sau ngã, người đàn ông kia thuận thế liền lăn làm một đoạn. A. Chợt băng thật tốt ta. Sau 5 phút. Ai nha, ta lại không phải cố ý. Ta không cũng ngã sao? Ngươi làm sao có thể đem ta tưởng tượng như thế hỏng, quá thương ta tâm. Ngươi mới vừa còn dày chớp băng, bị Diêu Viễn đuổi theo đi, Trương Nhân đột nhiên quay đầu lại, tức giận, phẫn bất bình, thật giống lớn như vậy lần thứ nhất như vậy tâm tình kích động. Nhưng nàng lại nói cũng không được gì, chỉ đến tiếp tục hướng phía trước đi. Diêu Viễn chạy mau vài bước, chặn ở mặt trước, cười nói, ta thừa nhận sai lầm, có được hay không? Ta tài nghệ không tinh, có ý đồ khó lường, thay lòng đổi dạng, ngã trỏng vó lên trời, còn không được ta lại đi ngã cái chó gầm cước. Vậy ta đi, ta thật đi, chúng ta đi ngã. nhớ ký gọi xe cứu thương hắn vui vẻ lại hướng về băng tràng chạy đi, chạy vài bước, trương nhân đến cùng không ngăn được lão lưu manh thủ đoạn, mở miệng gọi lại, tốt, không tức giận, vậy chúng ta đi đi dạo phố. diêu viện xoay người bôi trở về, cười đuôi tay một cái, liền bắt đầu dắt tay tay, cũng không có cảm giác gì, mang găng tay đây, nhưng đều mức này, đương nhiên phải chủ động a, hắn lại không phải giang siêu, yêu thích trang giấy người. hai người thấy bảy, tám lần diện, trong đó có hai lần tính đơn độc cuộc hẹn, từ khi biết đến hiện tại cũng gần một năm, cô nam quả nữ, một cô thiếu nữ hoài xuân, một cái nhà cũ cháy, thuận lý thành trương nàng yêu thích hắn thành thục có trí khôn, khôi hài hài hước, có thể cho cuộc đời mình dẫn dắt. hắn yêu thích nàng 18 tuổi chân dài, chân dài, chân dài, đều đã rất có hiệu ngầm, còn kém chọc thủng tầng cuối cùng, cửa sổ giấy. Rơi đi thập sát hải, hai người đi dạo phố, cái gì cũng không mua. Diêu Viễn không thích mù mua sắm, trương nhân cũng không thích loạn tiêu phí, dạo đến đúng là thật vui vẻ. dạo mệt mỏi lại đi xem phim. anh hùng, độc bá phòng bán bé, nhưng cùng với kỳ vẫn có khác tác phẩm, chỉ là xếp mảnh phi thường ít ỏi. xem xong ăn cơm, một vòng hạ xuống cũng gần như đến lúc đó trời đã rất muộn ngày đông giá rét kinh thành một mảnh tiêu điều người đi đường thưa thớt đèn xanh đèn đỏ ở đêm này bên trong đều như tòa hàn khí tiểu nhã các dừng ở lục viên tiểu khu cửa phụ cận trương nhân thả lỏng một ngày tinh thần vẫn dồi dào đầy mặt viết hài lòng diêu viễn nhìn một chút tiểu khu hỏi nhà ngươi ở đâu a bên trong lầu không nhìn thấy hả đến nhà cho ta đến cái tin ân ngày hôm nay cảm ơn ngươi chơi với ta một ngày lời này nói ngươi cũng chơi với ta một ngày vậy ta đi diêu viện thấy nàng thật phải lái xe cửa nói uy ngươi vậy thì đi hả ngươi vậy thì đi Ngươi vậy thì đi, còn có việc sao?" Xách, Diêu Tư lệnh nhìn trước mắt nghỉ hoặc cô gái, non cái gì cũng không hiểu, hắn cũng không nói nhảm nữa, trên người nghiêng về phía trước, đầu đến gần, trực tiếp hôn lên nàng môi. Ai? Chứng nhân trong nháy mắt mở to hai mắt, bản năng nghĩ đẩy ra, tay đắp ở trên vai hắn lại không quá nghĩ đẩy ra. Diêu Tư lệnh kỹ thuật không sai. Hôn môi là có nói nói, không muốn tới liền rôi đầu lưỡi, lại không phải Hoàng a mã. Muốn trước tiên như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hận, lướt qua liền thôi, sau đó tiến lên dần dần, lẫn nhau thâm nhập, cuối cùng kéo. Đương nhiên lần thứ nhất liền kéo có chút lưu mạnh hắn bắt bí tiêu chuẩn duy trì ở lướt qua liền thôi trình độ này trương nhân trên môi môi mỏng, môi dưới no đủ, tỷ lệ cùng hình dạng vừa đúng, lại mềm lại nhuận còn mang theo điểm có giãn, cô gái thanh xuân vui tươi từ một miệng thấm ra, ở bờ môi lưu luyến quên bể. đến nửa này diêu viễn mới thả ra nàng, trương nhân nháy mắt một cái, có chút chớm mắt, lại như ở dư vị, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đã đỏ đến vành tai, cắn môi, vui lâu không dám nhìn hắn. ta đi rồi, nói liền xuống xe, chạy trốn giống như chạy vào tiểu khu cửa lớn, một đường đến nhà cửa, nàng chạy 1.000 ngàn mét đều không có như thế thọ, điều chỉnh tốt một hồi mới nắm chìa khóa mở cửa. Mẫu thân Lưu Thục Bình chính đang nhà xem TV, thuận miệng hỏi, trở về. ở đâu ăn? ở nấu cá. Làm sao lão ăn nấu cá? ăn nhiều bức lửa. Lưu Thục Bình đánh giá con gái, còn thật hài lòng, nói, lên đại học quả nhiên có lợi trưởng thành. Ngươi xem ngươi mới mấy tháng, liền như trước kia không giống nhau lắm. Làm sao? Làm sao không giống nhau? Trương Nhân Tâm ẩm ẩm nệ, đặc biệt gương. Ngươi trước đây trên mặt đều là một vũng nước, lại như đối với cái gì đều không có hứng thú. Hiện theo ý ta linh hoạt nhiều, yêu tóc cũng lưu lên. Ừ, ta bạn cùng phòng đều nói ta lưu tóc dài đẹp đẽ. Được, cố gắng quý trọng thời đại học nhiều các bạn, nhiều tham gia hoạt động, đại học theo cao trùng không giống nhau, muốn vì đi vào xã hội làm chuẩn bị. Lưu Thục Bình theo con gái Hàn Huyên vài câu, làm cho nàng đi tắm rửa nghỉ ngơi. Trương Nhân lúc này mới trốn vào phòng ngủ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà trong lúc nhất thời, lại có một luồng chính mình là hỏng đứa nhỏ cảm giác căng thẳng, sợ sệt, nhưng lại có chút kích thích. Nàng sờ sơ môi, lại vội vã phủ nhận, ta không phải hỏng đứa nhỏ, hắn mới là bại hoại. Năm 2002 qua, Nguyễn đán công ty nghỉ, phát điểm phúc lợi không nhiều, đầu to phải chờ tới Tết Xuân, Diêu Viễn ở thu mua lòng người lên luôn luôn hào phóng. Năm mới bắt đầu. Toàn bộ công ty quan trọng nhất chính là tính sổ. Từ tháng 9 bắt đầu đến tháng 12, tổng doanh thu 5000 vạn, thu nhập tháng ngàn vạn là cái tiêu chuẩn, giật trừ các loại thành phẩm, lãi dòng đại khái có thể duy trì ở 45-55, một lần thăng tiến cao cấp nhất SVP ngành nghề. Mà năm 2003 màn sân khấu mới vừa lôi kéo, ngành nghề liền đến một lần động đất. Ngày mùng ngày 6 tháng 1, Sina thành công thu mua Quảng Châu Tấn Long Khoa học Kỹ thuật. Tổng giá, giá 2080 vạn đô la Mỹ, 1 phần 3 là tiền mặt, 2 phần 3 là lấy cổ phần phương thức. Ở tuyên bố cùng ngày, Sina giá cổ phiếu liền tăng sắp tới 1 đô la Mỹ. Lúc trước Si nạ tìm Diêu Viễn đàm luận, định giá 600 vạn đô la Mỹ. Lúc đó 99 sát thực không sánh được Tân Long, Diêu Viễn cũng không lọt mắt chút tiền này, càng không muốn được giảm buộc, liền Si nạ quay đầu tìm Tân Long. 2080 vạn đô la Mỹ, một đứa 6000 vạn. Diêu Viễn như thường không lọt mắt, cổ phần ngược lại không tệ. Bây giờ nhà hắn đấy cũng càng ngày càng dày, càng quan trọng chính là MEO bắt đầu ra vòng, sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, đây là đáng giá tiền nhất. Có tiền đương nhiên muốn làm sự tỉnh, khẩn yếu nhất ân, tiếp tục mua nhà. Thấu chương xong, chương 107, chế tạo cơ hội. Không trung vóng mờ mờ s giấy phép hạ xuống. Di động MMS nghiệp vụ cũng chính thức đẩy ra, gửi đi chín mao tiền một cái, miễn phí tiếp thu. Bọn họ tạm định, anh hùng, MMS chuyển động cùng nhau hai khối một cái, hợp tác với chúng ta, phương diện cho chúng ta không gian không lớn. Không sao, chúng ta có phương pháp của chính mình, có thể dùng một loại phương thức khác bày ra chúng ta được chúng quần cũng sức ảnh hưởng. Tháng 10 trưa buổi chiều, Diêu Viễn ngồi ở trong phòng hợp, nghe nhân viên báo cáo tiến triển. Lỗ thai hắn bên trong nghe, thỉnh thoảng ấn xuống di động, tựa hồ đang xem thời gian. Thuộc hạ một mực còn không quá cơ Linh sự tình không lớn nhỏ báo cáo, vợ lạ bợ lạ liên tục. Diêu Tư lệnh cũng không tốt đánh gãy, kiên trì nghe có điều diêu tổng chúng ta thật không làm mờ mờ s chuyện làm ăn sao mờ mờ s nhất định không cái gì thị trường có lợi nhuận cũng bị những người kia ăn chúng ta lại chen vào cái được không đủ bù đắp cái mất tính giá trị cực sai thẳng thắn không làm được rồi thuộc hạ không hiểu mờ mờ s rõ ràng chính là di động ra sức thổi mới mẹ kỹ thuật à tin nhắn như thế hỏa mờ mờ s chẳng phải là càn hỏa vì sao diêu tổng không lập mắt hắn đương nhiên không lập mắt mờ mờ s vật đến mấy năm người sử dụng cũng không coi là nhiều cùng với lãng phí nhân lực đi làm mờ mờ s không bằng tập trung tài nguyên đi làm nhà trở lại qua nửa ngày rốt cục nói xong. Thuộc hạ dĩ nhiên còn chưa đã ngứa, còn muốn đến điểm tính dự đoán kiến nghị, bị lao bản một cái tát đập chết. Được rồi, ngày hôm nay tới đây đi, tan hợp. Hắn đuổi đi mọi người, trở lại văn phòng thu thập một hồi, đổi thân quần áo thường, lại đeo lên kính mắt. Diêu Viễn rất chó, làm hắn đeo lên kính mắt chính là chuẩn bị trang người thời điểm. Đi xuống lầu, tiên vào chính mình tiểu nhã các, như một làn khói chạy Bắc Khoa Đại. Hôm nay đại hội thể dục thể thao. Ở trên xe cho Trương nhân đánh hai điện thoại, không ai tiếp, cái thứ ba thời điểm, đái hàm hàm tiếp, nói sóc bắt đầu rồi, chờ ở cửa. Diêu Viễn thêm đại mã lực, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bắc Khoa Đại. Đái hàm hàm quả nhiên đứng ở cửa, sao gạo to hô chạy tới? Ngươi làm sao mới đến? Lập tức bắt đầu rồi, ổng ngươi đổi xe. Chiếc kia bảo đến đây, bảo đến tiếp nó mẹ đi, ta mới mua một chiếc. Sân vận động ở đâu đây? Bên kia bên kia, hai người chạy tới sân thể dục, cái kia chiêng chống văng trời, cờ thưởng phấp phổi, cùng với kèn đồng lớn bên trong phát báo âm thanh, trong nháy mắt đem diêu viễn mang về xanh miết thời gian. Người ta tấp nập a, khối này nhưng là học viện đường, tám đại học viện tụ tập, có chút chuyện hư hỏng ai cũng biết. Các đường nam nữ trẻ tuổi đoàn tụ một đường, cười cười nói nói, theo loại cỡ lớn liên nghị hội giống như. Người qua bên kia ngồi đi. Bên kia không ai quản, ta phải đi rồi, so với xong lại liên hệ." Đái hàm hàm chạy chậm chớp. Diêu Viễn bỏ lên trên một tòa khán đài, tìm cái vị trí, hướng về sân bãi vừa nhìn, chính là trăm mét rào cản trận chung kết. Ánh mặt trời ôn hòa, gió nhẹ không khô, là thích hợp thi đấu thời tiết. Trăm mét đường thi đấu lên, trương nhân rõ ràng loá mắt. Từ nàng đi tới, cởi quần áo dài quần áo thể thao, lộ ra áo đuôi ngắn quần đùi thị đấu phục, làm làm nóng người vận động bắt đầu, bốn phương tám hướng ánh mắt liền không rời khỏi nàng. Nữ sinh kia thật cao nha, sợ là có 180. tóc ngắn, như cái anh chàng đẹp trai, ta yêu thích ha hả. Ta biết nàng Trước đây theo ta một trường học, chuyên nghiệp thể dục sinh, toàn quốc thi đấu nắm qua thứ tự. Cái kia không phải rất lợi hại. Ai kính viên vọng cho ta mượn, ta nhìn kỹ một chút. Trương Nhân tự nhiên không nghe được những này, nàng nghiêm túc làm chuẩn bị hoạt động, rào cản lên phân giải động tác chậm, rào cản tiết đấu, xuất phát chạy mãi đến tận cuối cùng mới đổi giày đi mưa. Nàng tám tuổi bắt đầu luyện điện kinh, nhất thành tích tốt nắm qua thị thứ 10 giới đại hội thể dục thể thao 100m rào cản bính tổ quán quân, toàn quốc thiếu niên điện kinh phân tuổi thi đấu trăm m cản người thứ 4. Không tính tài năng xuất chúng, nhưng cũng nhỏ có thực lực, là dựa theo nghề nghiệp vận động viên bổ dưỡng. Hậu thế có chuyển cho nàng cùng Lưu tưởng huấn luyện chung qua, chỉ do tung tin bị. Cha cha. Trên tính phòng, Diêu Viễn cầm kính viễn vọng xem say xương ngon lành, hình tròn tâm nhìn vừa vặn đem nửa người trên của nàng cuốn lại, khuôn mặt vẻ mặt rõ rõ rằng, rằng, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi bình thường yên tĩnh thu lại, lần thứ nhất bắn ra mấy phân đắc liệt, mi tâm cao lại, ánh mắt chăm chú, mà chuẩn bị chém giết. Ha ha, quả nhiên có chút vận động viên dáng vẻ, ai cũng chạy trốn không được thắng bạn muốn. Hắn chính nhìn hợp mắt kình, bên cạnh nam sinh yếu đốt nói, cái kia ngươi có thể hay không đem kính viễn vọng của ta, ta cũng muốn nhìn. Soạn trăm khối nhét qua. Không sao, ta không cần cũng có thể xem. Chứng nhân biết Diêu viện muốn tới, nhưng không biết được hắn giờ khắc này liền ở trên khán đài. Vào lúc này nàng đã cùng khác bảy vị tuyển thủ đứng ở xuất phát chạy điểm lên, vóc dáng cao nhất, sát khí nặng nhất. Khác bảy vị nhưng không quá điều, có mấy cái vừa nhìn chính là lựa gạt. Đại học đại hội thể dục thể thao, hy vọng thiên tài gì xuất hiện, có mấy cái thể dục học sinh năng khiếu liền gây góm. Chư chứng nhân, liên thuộc một cái lấy mái tóc vững vàng buộc ở sau gáy mắt nhỏ nữ sinh đồ xuất nhất, đồng dạng da rẻ đen, đồng dạng đẳng đẳng sát khí. Tám người vào chỗ. Dự bị. Ẩm. Theo một tiếng súng vang, Diêu Viễn Tầm nhìn vững vàng khóa lại Trung Nhân. Cô nương này eo phát lực, dưới chân giẫm một cái, veo liền xông ra ngoài. Hai cái chân dài bỏ rơi bất kỳ kèm theo vô giá giá trị hình dung, tràn ngập có dãn cùng cảm giác mạnh mẽ, làm nàng vượt qua cái thứ nhất rào cản thời điểm, đã chạy ở phía trước nhất, làm vượt qua cái thứ hai rào cản thời điểm, đã bỏ qua mắt nhỏ nữ sinh một cái thân vị. Nhân Nhân, Nhân Nhân của Vũ, Nhân Nhân giỏi nhất, cổ vũ của Vũ, đáy hàm hàm lĩnh một đám nữ sinh nhảy nhót liên hồi, liều mạng vung lên năm đấm trợ uy tiếp sức. Chục mét rào cản thi đấu quá trình rất nhanh. Trương nhân trước sau dẫn trước, ở vượt qua cái cuối cùng rào cản thời điểm, mắt nhỏ nữ sinh đã từ bỏ truy đuổi, chỉ duy trì thứ hai vị trí, chơ mắt nhìn nàng và giây. Ư. Ư. Mấy nữ sinh mau mau nên đón, bao quanh vây nốt, khoác quần áo đưa nước đạo viên cũng vui vẻ đến không được, rỡi hạ đây là công thương quản lý cái thứ nhất quân quân, cũng khả năng là duy nhất một cái. Ngươi quá lợi hại, ngươi bỏ qua nàng có thể có cách xa 5m. Ha ha ha ha, người kia cuối cùng đều không đổi. Và, người cái này chân không trắng dài. Hô. Trung nhân khoác một cái quần áo thể thao, cái trán mồ hôi nhỏ, hơi có chút thở, không nói lời nào chỉ là cười. Vừa lúc như hôm nay khí trời tốt, ánh mặt trời ôn hòa, gió nhẹ không khô. Ai? Diêu Viễn còn dơ kính vi vọng, lẩm bẩm lồ bầu, cười lên rất dễ nhìn, bình thường tại sao không cười đây? Người thứ nhất, Trương Nhân. Hào hào rào. Giữa sân, làm như có thật đáp cái đài lĩnh thưởng, Trương Nhân vốn là cao, đứng ở chỗ cao nhất, nhìn xuống cho nàng trao giải lãnh đạo trưởng. Lãnh đạo trưởng ngước nhìn nàng. Ha ha ha. Toàn trường chương ổn nào. Trương Nhân này mới phản ứng được, vội vã túi người xuống, tiếp nhận rồi một viên trường học cấp huy chương vàng cùng hoa tươi. Chờ lui chàng, đái hàm hàm lập tức sắp lại, nói, nhanh lên một chút đi một chút đi, làm gì đi, người ta đều đến rồi, xem ngươi toàn bộ hành trình thi đấu đây. Ra sân thể dục, Diêu Viên đang ở bên ngoài chờ, cười nói, chúc mừng chúc mừng, vừa nãy thực sự là ngoài ý muốn, ngươi không nghĩ tới ta nắm số một. Trương Nhân Dĩ nhiên trả lời một câu, đối với chính mình vinh dự xem đến rất nặng. Không phải, ta mặc dù biết ngươi là luyện thể dục, nhưng tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện vừa nãy ngươi cùng với bình thường ngươi hoàn toàn khác nhau. Hắn nhìn đồng hồ, nói, cùng ăn cơm đi, tính chúc mừng một hồi. Tốt tốt, ta biết có nhà nấu cá ăn ngon. Đái hàm hàm trước tiên hưởng ứng, Trương Nhân ấm ấm bởi vì hai người kế hoạch vốn là so với song ăn một bữa cơm. gia trưởng nhìn thấy trước kia tiểu nhã các, trương nhân mang theo kinh ngạc nhưng không có gì lớn phản ứng. gia gia nàng sư trước, mãi mãi đoan trước, phụ thân cũng là đoan trước, cả nhà đều ở bộ đội. tuy rằng không phải cái gì quyền quý người ta, ngược lại cũng không đến nỗi chưa từng va chạm xã hội. lên xe, đái hàm hàm chỉ đường, vừa tới địa phương, nàng tin nhắn liền đúng lúc vang lên, liếc nhìn cực kỳ hào não, ai nha? trong lớp có chuyện tìm ta đây, ta đến lập tức trở lại. vậy ngươi không ăn? không ăn, ngươi muốn còn lại liền cho ta đóng gói điểm. vậy ta đưa ngươi. không cần không cần. Còn thuyết phục, chúng ta trở lại. Đái hàm hàm từ chối Diêu viên ý tốt, cho trương nhân tối mấy mắt, ta liền nấu cá đều không ăn cho ngươi chế tạo cơ hội, nhớ kỹ thả ra à, ngươi đến thả ra à. Có không ít hỏi, làm cái gỡ G giúp 1339352638. Tấu chương xong. Chương 120, đến kinh. Hải điến có khu vực gọi màu xanh sưởng, là minh thanh thời kỳ sản xuất màu xanh lam thuốc nhuộm địa phương. Màu xanh sưởng mặt phía bắc là hỏa khí doanh, chính là tham thanh thủy hạ, cố sự nguyên hình phát sinh. Đương nhiên hiện tại cái gì đều không có, ở màu xanh sưởng này một đám lớn, đã xây một tòa diện tích 120 ha. Tổng kiến trúc diện tích 248 vạn mét vuông siêu cấp khu dân cư, gọi thế kỷ Thành. Ở năm 2003, Thế kỷ Thành lực FC ở ngoài số hồ, cây cỏ suối các loại kiến trúc, lấy 36, 63 ước trở thành kinh thành lầu thị tiêu thụ quán quân. Nguyên nhân có hai, một cái là hải điện chỉ có lớn xác khu, một cái khác chính là học khu phòng. Nhân đại nhà trẻ, nhân đại trường tiểu học phụ thuộc, trung quan thôn ba nhỏ, nhân đại trường trung học phụ thuộc các loại, xung quanh có các bất đại, Thanh Hoa, nhân đại các loại đỉnh cấp học phủ. Có thể nói, từ nhà trẻ đến đại học, người cũng không cần ra khỏi nhà 10 dặm. Nhưng một mực giá cả vẫn đúng là không mắc, năm 2000 mở bán, đến hiện tại cũng có điều hơn 6000 M2, vì lẽ đó dân chúng ta mua, đi ra một bộ mua một bộ. Mặc dù 20 năm sau, thế giới thành giá bình quân cũng là 10 vạn tả hữu, theo những kia giá bình quân 20 vạn học khu phòng kém nhiều. Vào giờ phút này, Diêu Viễn vì mình chưa từng gặp mặt hải tử đang xem phòng. 4 buồng 2 phòng hai vệ, kiến trúc diện tích 160, 36 m2, chúng ta tòa nhà này cao 14 tầng, bộ này phòng ở chính giữa tầng, lấy ánh sáng cũng tốt, phi thường hiếm thấy. Tiêu thụ tiểu tỷ tỷ bợ lạ bợ lạ giới thiệu, Diêu Viễn đánh giá phòng Úc. Theo cây cỏ suối khá lạ. Đầu tiên thời thượng cảm giác, hoặc là nói cường hào cảm giác liền rất không bằng, tiểu nhà cũng nhỏ, cây cỏ suối ba phòng ở liền tài giỏi đến hơn 200 hòa, còn có lớn tung bay cửa sổ, lớn buồn tám lớn. Nhưng không liên quan, mua cái này chính là đến cho dùng. Kinh thành giáo dục tài nguyên tập trung ở Tây thành cùng Hải Điện, hoặc khu phòng cao thái quá, hoa hơn 1000 vạn mua cái tầng hầm liền vì để cho hài tử đến trường cũng không thèm khát. Diêu Viễn không kiếm tiền thời điểm, tổng nghĩ mua nhà kiếm hời. Thật kiếm tiền liền không tâm tư này, thậm chí mang theo điểm chơi tính chất, cây cỏ suối cùng thế kỷ thành một tây nhất đông rất tốt. Ngoài ra Cũng định tìm cái tiện nghi kiến trúc, mua một tòa nhà làm sau đó nhân viên ký túc xá. Hiện ở kinh thành đoạn đường vắng chút, giá phòng mới hơn 2.000 khối. Biệt thự cũng muốn mua, nhưng hiện tại không có gì tốt, những tiêu đại danh đỉnh đỉnh biệt thự đều không khai phá đây. Thật muốn mua, liền mua nhà lớn làm tổng bộ dùng, sau đó chán nạn còn có thể học một ít số hủ, bán nhà hồi huyết. Kỳ thực đây, hắn rất muốn vẫn là vòng mảnh đất, chính mình xây nhà con, đi vào trong một buổi xuống. Ân, tận sĩ tình kết. Quyết định một gian nhà, từ thế kỷ thành đi ra, ngồi ở trong xe do dự một chút, vẫn là cầm điện thoại lên cho nhà gọi tới. Bên trong truyền ra mẹ âm thanh sao nhi tử nhớ nhà, ân nhớ nhà, nghĩ ta đang yêu cha mẹ ruột, ha ha, bất lắm muộn là không có việc a, gây dựng sự nghiệp không thuận lợi, thiếu tiền, thiếu bao nhiêu theo mẹ nói, không phải, ta cái này ở kinh thành mua hai bộ phòng, cái gì? ta mua hai bộ phòng, Diêu Viễn lấy tay ra máy rời xa lỗ thai, bên trong ô lạp ô lạp chính là ồn ào, không dễ dàng yên tĩnh, hắn lại nhanh chóng nói một câu, có một bộ đã có thể trang trí, hai ngươi vừa vặn nghỉ đông, giúp ta nhìn điểm, nói xong lại lấy tay ra máy, ô lạp ô lạp nửa ngày, nói tiếp, được rồi các người tới thời điểm lại nói cho ta, trước tiên treo. ôi, tuy rằng rất yêu cha mẹ, nhưng không thích theo cha mẹ giao lưu, một mã quy một mã. sau đó, hắn lại cho Diêu tiểu bà gọi điện thoại, nhường Đại Đoan chủng đường đệ qua đoạn đến kinh, đem thẩm mang đến. năm nay ở kinh thành qua Tết Xuân. dù sao đến nước này, Lão thúc ở Vu dai Gai thủ hạ làm việc, có vài thứ đến nói rõ. ngày kế, không sai, ngày kế. Diêu Viễn lái xe đi chạm xe lửa tiếp ba mẹ. Viễn Lệ Bình tiếp điện thoại xong theo điên rồi như thế, gấp hoàng hoàng giết tới, kết quả là nhìn thấy một chiếc mới tỉnh tiểu nhát cùng với chó hình người con lớn nhất. đây là người xe. Công ty xe. Cái kia không phải là người xe. Thế, gần như. Luôn luôn lắm lời diêu dược dân đều không lên tiếng, ngồi trên xe, nhìn Nhi tử thành thạo điều khiển, qua lại ở lớn như vậy lớn như vậy kinh thành trên đường phố. Quá xa lạ. Thậm chí làm bọn họ có chút sợ sệt. Đặc biệt là rượu viễn trực tiếp đem bọn họ kéo đến công ty, nhìn toàn bộ 13 tầng, 100 hảo nhân viên, đồng loạt hành lý, diêu tổng tốt, thúc thúc gà gì tốt, ba mẹ tại chỗ phế bỏ. Hoàn toàn vượt quá chính mình nhận thức, chuẩn bị một bụng không thể nào mở miệng rất nhiều người thế hệ trước đều như vậy, cảm thấy cuộc đời của chính mình đặc biệt thành công, thành công đến chính mình một tháng tiền hưu trí 3.000 ngàn, sau đó cho lương tháng ba vạn trẻ tuổi chỉ chỉ trò trò, truyền thụ kinh nghiệm. đương nhiên không phải nói không thể chỉ điểm, chính là loại kia không hiểu ra sao lòng tự tin, rất khiến người khó hiểu. Diêu Viễn cha mẹ khá tốt, vốn định theo Nhi Tử tán gấu một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, kết quả nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy, đột nhiên cảm giác thấy tính, tán gấu cũng vô dụng. Diêu Viễn liền lung dung lên, mang theo cha mẹ đến cẩm Hồ viên nhà trọ. Đây là người thuê nhà, cũng không tệ lắm a, làm sao thuê cái hai gian phòng? Nhân viên có lúc tăng ca mượt, ngay ở ta này ở. Vừa nãy gọi người Aji cái kia, gọi Hàn Đảo. Hả, rất tốt. Ba mẹ xoay qua nhìn, rất sẽ tự mình điều tiết. Sau đó liền rời đi điểm quan tâm. Ngươi cho ngươi lao Thúc tìm cái lớp học. Ân, hắn hiện tại cho cái kia vu dai dai làm tài xế. Mặc dù là chính mình thân thích, nhưng Lão Thúc cũng sẽ không cái gì, làm cơm, lái xe, đánh nhau hắn hành. Thiên lương có thể không ít, một tháng ba ngàn đây. Ba ngàn đủ có thể, dựa vào chính hắn làm cái gì có thể kiếm ba diêu dược dân trước tiên tỏ thái độ, việc này làm không vấn đề lại nói, ngươi ý này là sau đó lại đem Tiểu Ba làm đi vào, Tiểu Ba xem chính hắn đi, đồng ý chính mình làm ta liền cho địa ủng hộ, đồng ý đi vào liền đi vào. Hắn huyên một hồi, cha mẹ sung kích quá lớn, cơm nước xong rất sớm liền ngủ. Kỳ thực không có ngủ, lén lén lút lút nghiên cứu nửa túc, kết luận vẫn là không có gì biến hóa, quản không được, quản không được a. Vậy hãy để cho hắn giản vật đi thôi. Liên ngay thứ hai lên, diêu dược dân cùng viên lệ bình tâm thái càng thêm ôn hòa, chủ động bắt đầu thu xếp trang trí sự tình. Còn đi cây cỏ suối bên kia nhìn một chút, lại bị cái kia nhà giàu hình sợ hết hồn, mà đi dạo. Viên Lệ Bình đến cùng giường như khắp thiên hạ mâu thân như thế, ở quan tâm nhi tử sự nghiệp đồng thời, càng quan tâm hắn tình cảm, hỏi: "Nhi nệ, nơi đối tự sao?" Gần như, nơi liền nơi, không nơi liền không nơi, gần như là ý tứ gì? "Ai nha, chính là 99." "9." Ở phương diện này, diêu dược dân so với nàng hiểu, cũng sẽ không ép quá gấp, chỉ nói, muốn xử liền cẩn thận nơi, các loại ngươi cảm thấy có thể thời điểm, liền mang đến nhường chúng ta nhìn, lấy chính ngươi cảm giác vì là chuẩn." "Ân, cảm ơn cha." "Có như vậy cha mẹ, Diêu Viễn rất hạnh phúc, quyết định sau đó nhiều cho cha điểm tiền riêng." mỗi tháng từ 50 cao lên tới 60 tốt. Nói chung, ba mẹ muốn ở cái trước nghỉ đông, các loại trang trí gần như lại trở về. Diêu viện bên này sắp xếp một hồi Tết xuân trước công tác, theo Trương Nghệ Mưu có cái hẹn, theo Chu Vân Phàm có cái hẹn, điện ảnh kênh còn không tin tức, lại có chính là chuột yêu gạo. Sớm định ra năm ngoái chưa mở rộng, nhưng xem, anh Hùng chiếm lấy đầu đề, liền kéo dài sau. Hắn muốn không phải đồng thời nhiệt độ, muốn chính là duy nhất nhiệt độ, ở mở rộng thời điểm không cho có khác biệt giải trí sự kiện đến cấp lưu lượng. Hắn tính toán một chút thời gian, hiện tại là có thể. 1 2, 3, tháng 4 tháng 4 a, kinh thành liền xá. Đấu chương xong, chương 108, làm trò chơi. Đái hàm hàm này điểm trò vặt, Diêu Viễn liếc mắt liền thấy đấu. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ trần, theo chương nhân tiến vào tiệm, nhà này nấu cá khá là chứ danh, mặc dù không đến muộn cơm giờ cơm, cũng có mấy bàn khách nhân. Tìm cái hẻo lánh điểm vị trí, Diêu Viễn đem thực đơn đưa cho chương nhân, nàng không thức tử, nhưng chỉ điểm một phần nấu cá, lại đem thực đơn chuyển trở về. Hắn lại gọi vài đạo ăn sáng, hỏi, uống gì? Nước trà là được. Một bình trà. Người phục vụ rời đi, bốn người bàn, hai người ngồi đối diện. Diêu Viễn cũng ý thức được đây là lần thứ nhất đơn độc ở chung tọa tìm đề tài, ta xem các ngươi thi đấu, người thứ hai cái kia thật giống cũng rất lợi hại, ân, nàng cũng là luyện thể dục, nhưng vẫn là không sánh bằng ngươi, ngươi cuối cùng đều vung nàng vài mét, nàng cái thứ nhất rào cản có chút nhỏ sai lầm, không đúng vậy khó nói, vận may cũng là thực lực một phần, huống hồ này còn không phải dựa vào vận may, ta người thường cũng có thể nhìn ra người kia sát thực không bằng ngươi, khả năng đi, trương nhân đáp lời, cầm lấy cái ly uống nước, ánh mắt ở trên bàn tự do, trước sau không ngẩng đầu lên. diêu viên tiếp tục tìm đề tài, tìm tới đề tài liền tán gẫu vài câu, tán gẫu xong lại không còn, lại lần nữa tìm, không khỏi trong lòng phiền muộn. Rất Dương làm sao theo đợi trước ra mắt giống như, kỳ thực Trương Nhân cũng rất ẻ mò. Vốn là mà, hôm nay mục đích chính là tán gấu sâu sắc thêm câu thông, kết quả chính mình lại nói cũng không được gì. Cũng may quán cơm ra sức, nấu cá rất nhanh bưng lên bàn, cực lớn một chậu lớn, trắng mịn thịt cá lăn ở lại đỏ lại dầu canh bên trong, kích thích người muốn ăn tăng nhiều. Diêu Viên cầm lấy chiếc búa, hơi gạt dưới, ngạc nhiên nói, làm sao không đầu cá a? Mẹ ta thích ăn nhất đầu cá. Này lại không phải đầu cá ba mốt. Trương Nhân tức giận nói, nàng đến hiện tại đều nhớ kỹ cái này nạnh, lúc đó vốn là rất cảm động, kết quả răng rắc đi vòng, trong kia tâm trải nghiệm gọi nói muốn đánh người. ai chỉ đùa một chút nhớ lâu như vậy ân, mùi vị quả nhiên không sai. tiệm này rất nổi danh, ta lần trước đến đều muốn xếp hàng. diêu viên đến một khối thịt cá, dầu mà không chán, cay mà không khô, ma mà không khổ, đáng, chuột non mềm non. quả nhiên ăn ngon tiệm đều ở đại học phụ cận. mắt thấy bầu không khí thả lỏng một chút, hắn vốn định nói tiếp cái tiết mục ngắn hoạt bát một hồi, suy nghĩ một chút lại tính, không thể lão giảng tiết mục ngắn, ngày hôm nay cơ hội không sai. đàng hoàng nói chuyện phím cũng rất tốt, nhưng đàng hoàng tán gẫu cũng có cái không đứng đắn làm nền, liền hắn đề nghị, làm ăn quá tẻ nhạt, chúng ta chơi cái trò chơi đi cái gì trò chơi, ta có ngươi không có? Diêu viễn giảng giải quy tắc, nói, rỗi năm ngón tay, ta nói một cái cảm giác mình làm qua nhưng ngươi chưa từng làm sự tình, nếu như ngươi cũng đã làm, ta thua, ta uống một chén nước. nếu như ngươi chưa từng làm, ngươi thua. cuối cùng đầu ngón tay ép không, uống một bình. đây là hậu thế trò chơi nhỏ, hiện tại vẫn không có, hiện tại chỉ có trời tối thỉnh nhắm mắt, liền đấu địa chủ cũng không quá lưu hành. Trương Nhân nghe cảm thấy vẫn được, lại nghĩ tới đái hàm hàm, liền đặt cược, có thể a? cái kia tốt, đến. hai người đồng thời duỗi ra một cái tay, năm ngón tay mở ra lần trước mua điện thoại di động thời điểm diêu viên đã phỏng đoán quan nàng, chứng nhân nhưng là lần thứ nhất lưu ý, phát hiện hắn tay càng cũng rất đẹp, dài mà cân xứng, móng tay sửa sạch sẽ, mu bàn tay cũng không phải lông xù loại kia. Ta trước tiên nói, diêu viên trước tiên để xuống một ngón tay, suy nghĩ một chút nói, ta khi còn bé trượt băng xe, rơi vào qua kẽ băng nước. Ồ, nàng vương nghe, không tự giác vén vén quẹt miệng, nói, ta cũng rơi đi vào, ta không cần ép ngón tay đúng không? Đúng, ngươi vài tuổi thời điểm, bảy, tám tuổi đi, di hỏa viên phía sau có cái da hồ, ta thúc cho ta đi tới. Vậy ngươi lợi hại. Ta là ở một cái sông bào tử bên trong, theo ta nhà hàng xóm ca ca. Cũng không biết làm sao đem ta mọt tới, ngược lại theo bọn họ hồi ức, ta lúc đó ở bên trong bơi ngựa. Lại biên loạn. Bọn họ nói, chính ta lại không biết. Ta chỉ nhớ kỹ rơi vào đi đầu trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ, ta được với đi đi tới sau khi còn không dám về nhà, trốn ở dưới lầu nghĩ nhường mặt trời hong khô. Cái kia sau đó thì sao? Sau đó vẫn là trở lại, cha ta cho ta đổi thân quần áo. Diêu viện rót một chén trà nước, sung sục sung sục uống, được rồi, nên ngươi. Ừ. Chứng nhân lúc này mới để xuống một ngón tay, dùng sức muốn nói điều gì, vốn muốn nói mình luyện qua thể dục, nhưng lại có chút bắt nạt người, ta nói, ta 3 tuổi thời điểm liền cần mua nhi đồng phiếu. Ngươi 3 tuổi sự tình còn nhớ kỹ. Mẹ ta giảng, nói có một lần mang ta ngồi xe lửa, có một cái đại tỷ theo nhân viên tàu cá nhau, nói nàng nhà hải tử 4 tuổi liền muốn mua vé. Mẹ ta quá khuyên, nói nhà ta hải tử 3 tuổi liền đến mua. Được, coi ngươi là thật, nhưng rất không khéo, ta 3 tuổi cũng đến mua vé. Diêu Viễn nhìn nàng ánh mắt hoài nghi, càng là kinh ngạc, ta như thế cao vóc dáng, ngươi xưa nay không lưu ý sao? Trứng nhân tầm mắt chân nhẫn qua đỉnh đầu của hắn, nhỏ giọng nói, "Ngươi theo ta gần như mà thôi. Không ngọt không có 2 mét hướng về lên, ở trong mắt ngươi liền không cao lắm đúng không?" Diêu Tư lệnh hơi thương tự tôn, ngã tràn đầy một chén nước, hướng về trước gót chân nàng một trận, uống. Thích. Nàng cũng không dài dòng, cầm lấy đến liền làm. "Như vậy như vậy, ngươi tới ta đi, cuối cùng đều còn lại một đầu ngón tay." Đến Tiên Diêu Viên nói, "Nếu như hắn thua liền đến uống một bình, nếu như thắng, chính là đánh ngang." "Trời đã a, ta nghĩ cái tuyệt chiêu hay, có." Diêu Viên cân nhắc chốc lát, cười nói, "Ta tiến vào Vệ đút cửa nam." mở miệng liền đem cô nương nẹn, ngươi người này làm sao? Làm sao? Ta thắng bại muốn siêu cường. Diêu Viễn đặc ý, đừng nói vô dụng, uống nước. Trương Nhân Dư quang đảo qua, còn kia ấm trà, rộng dạ dày, không lớn không nhỏ, một bình đại khái 5 ly lượng, vừa nay đã uống không ít. Nàng không khỏi dừng một chút, rót một chén nước, không lên tiếng làm. Chính mình đi nhầm cũng tiến vào ve đốt cửa nam. Lần này tính đánh ngang, năm vòng, mỗi người uống 5 ly, còn có thể, không đến nỗi nước tiểu liên tiếp buồn thèm. Nhưng bầu không khí sinh động mỏ, Nhân âm thầm thở phào nhẹ nốn, không nhịn được lại cùng trường học nam sinh so sánh. Không giống nhau a? thật không giống nhau. người này thật giống vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi lung túng. có một loại đặc biệt kỳ diệu cảm giác an toàn. như vậy nghĩ, nàng không khỏi nói, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? cái gì? ngươi tại sao như thế sẽ giảng chuyện cười? đều là nơi nào đến linh cảm? giảng chuyện cười? nha, ngươi là nói ta tại sao ăn nói hơn người, khéo léo đúng không? diêu viên tự động kéo dài nàng muốn hỏi vấn đề, cười nói, kỳ thực cũng không có gì, đều là bức bức. người sinh sống ở xã hội bên trong, tất nhiên muốn thành lập quan hệ xã hội, khác nhau ở châu ngươi quan hệ xã hội đơn thuần vẫn là hỗn loạn, đơn giản vẫn là phức tạp. Chúng ta muốn vì những quan hệ này trả giá, thậm chí hy sinh. Tỷ như ta, ta không thích uống rượu, nhưng uống chén rượu này liền có thể đàm luận thành cuộc trao đổi này, ta uống không uống? Đương nhiên uống. Cái gọi là tài ăn nói cũng như thế, đều là luyện từ từ đi ra, ta trước đây kỳ thực cũng rất hướng nội. 22 tuổi Diêu Viễn ngồi ở chỗ này, ăn nấu cá, phản phất nhìn thấy chính mình trước đây 40 tuổi. Tấu chương xong, chương 121, thật hao tài. Buổi sáng, Trung Quan thôn. Diêu Viễn đem dừng xe tốt, nhanh chân đi tiến vào văn phòng, đi thang máy, con mắt một bên xem đường một bên xem di động, tay phải trước sau không ngừng mà bùm bổ ấn phím ở tin nhắn thời đại, hầu như người người đều sẽ một tay một tay nhanh chóng gửi nhắn tin kỹ năng, có thậm chí còn sẽ mù đánh. Lúc này di động phần lớn kẹo léo, một tay cũng có thể nắm được, không giống máy thông minh. Ta nhanh nghỉ đông, nghỉ đông muốn đi nhà Ra Ra, qua xong năm mới trở về. Cái kia không phải rất lâu không thể gặp mặt. Ta xem một chút ngày nào đó có thời gian đi. Được rồi đúng. Ta sau đó gọi ngươi nhân nhân có được hay không? Ừm. Vậy ngươi gọi ca ta có được hay không? Người ta không không ngại ngùng bể, Diêu Viễn thích một tiếng, sau đó nhường ngươi gọi ba ba. Hắn thu hồi di động, đi vào không trung vong tạ tự gian. Nhìn lần trước tiểu thư ký chính đang pha cà phê, lần này không phải tự xào tốc dung, đổi thành tay mài. Tiểu thư ký động tác thông thạo, nhìn dáng dấp luyện thành thời gian không ngắn. Diêu tiên sinh mời tới bên này. Diêu viện tiên vào văn phòng, Chu Vân Phàm vẫn là như cũ, bạch bạch bàn bàn, chào hỏi, "Ngươi quả nhiên đúng giờ, nếm thử ngày hôm nay cà phê." Hắn uống một hớp, lại làm bộ làm tịch thưởng thức phẩm, gật gù, "Cà phê mài tay đậu." Ở bên ngoài nhìn thấy đúng không? Trước lạ sau quen. Ha. Chu Vân Phàm hiện tại thật cảm thấy người này quả thật có ý tứ, tư duy vượt qua thường nhân, nói chuyện viếm vài câu tiến vào đề tài chính, "Theo, anh hùng" Hợp tác không sai, công ty có chút lợi nhuận, thèn chốt đem con đường mở ra, mảnh mới đối với chúng ta rất tin tưởng. Ta chính đang liên hệ bên trong ảnh, chuẩn bị đóng gói bọn họ phim, Diêu Tiên Sinh là người trong nghề, tham nhưu một chút. Nói, đưa qua một phần văn kiện. Diêu Viễn nhìn lên, là bên trong ảnh năm nay tiến cử từng mảnh từng mảnh đơn, có đã xác định tiến cử, có chuẩn bị tuyển. Cam, hắn không tâm tình là không thể, chính mình mệnh gần chết mới tích góp lại như thế điểm gia nghiệp, người ta cất bước liền bay được, đó là bên trong ảnh a, nói hợp tác liền hợp tác. Chính mình sống hai đời, trải qua mưa gió Vốn cho là bọn họ là muốn đem 99% của cải tập trung ở 1% trong tay. Sau đó mới phát hiện mình quá hẹp hỏi, bọn họ là nghĩ nhường 99% người mắc nợ 200%, sau đó còn lại 1% người nắm giữ 200% của cải. Lên hao tài. Diêu Viễn quét lần, khắc cả, mảnh đơn, dùng bút vòng bốn bộ mảnh, màn hạ thở tặng, cô bé lọ lem, mèo chuột trò chơi, địa biển, kế trong kế, chiếc nhận vương hai. Ta cảm thấy này bốn bộ có thể trọng điểm làm. Khẳng định như vậy, hành tấu giang hồ dù sao cũng phải có thành thạo một nghề, ta tự có ta con đường. Tốt, vậy thì bốn bộ. La năm bộ. Phương cứu tử mới mảnh cần phải bắt. Ngươi nhìn kỹ hắn mới mảnh. Có thể, vậy thì năm bộ. Chu Vân Phàm hỏi người không nghỉ ngờ, nghĩ người không hỏi, đánh nhịp liền định làm này năm bộ mảnh vô tuyến tăng giá trị tài sản nhiệm vụ. Lại nói bên trong ảnh đối với loại hình thức này cảm thấy rất hứng thú, hứa hẹn nhường tập đoàn thuộc hạ giảm chiếu phim vì là sản phẩm mở rộng. Ừ, chúng ta đang cùng Trung Quốc di động liên thủ chế tác, chuẩn bị đẩy ra một cái MMS mở rộng hoạt động trên điện thoại di động thành lập MMS khu. Diêu Viên nghe mất cảm giác. Năm ngoái giảm chiếu phim cải cách, bên trong ảnh người tháng lớn nhất, thông qua cũng mua vào cổ tay cứng hơn dạp chiếu phim trong nước thứ nhất vậy làm sao ở dạp chiếu phim mở rộng đây đơn giản nhất trong dạp chiếu bóng loại kia áp biết chưa mặt trên thêm một cái độc nhất vô tuyến tăng giá trị tài sản hợp tác không trùng vong bợ lạ bợ lạ chơi như thế di động càng không cần phải nói cái kia đều không phải tỉnh cấp di động là bên trong di động đây là không trùng vong chân thực phát triển trải qua không phải ta hoàng đế đòn bẩy vàng chu vân phàm đàm luận hứng khởi nói rất nhiều liên quan với áp giải trí truyền thông bình đại ý tưởng diêu viên thỉnh thoảng xuyên một câu lại vừa vặn có thể tao đến trâu ngứa ta chuẩn bị chế tạo chính mình nhãn hiệu liền gọi mở mms Giamms, chuyên môn mở ra một cái điện ảnh khu hiện tại dân mạng cần tìm tòi liền sẽ nghĩ tới google đồng dạng ta nhường bọn họ muốn trước tiên thấy hấp dẫn phim ảnh cái thứ nhất liền sẽ nghĩ tới không trúng võng còn có thể đẩy ra mms tạp chí đúng mms tạp chí còn có di động trò chơi thông tin giải trí trò chơi tam đại tảng khối chế tạo truyền thông bình đại ai nha chu văn phàm cái này thoải mái mỗi một câu đều nói đến trong lòng mình hắn gặp người không ít cao cao bao nhiêu thấp nhiều thấp nhưng thú vị có năng lực nói còn đầu cơ người không mấy cái thông tin giải trí, trò chơi tam đại tàng khối, không trung vong ở hai. Nam Dê tính vực thượng tướng không có đi thủ. Ha ha. Diêu viện uống một hớp cà phê mài tay, bắt đầu nâng yêu cầu của chính mình. Điện ảnh chuyên khu ở số liệu lên có thể tưởng tận một ít, sẽ có vẻ càng có tính quyền uy. Tỷ như ngài cùng bên trong ảnh hợp tác, bên trong ảnh dối cờ dạp chiếu phim nhiều nhật, cái nào tòa thành thị cái nào tòa giảm chiếu phim cùng ngày có cái gì xếp mảnh, phòng bán vé bao nhiêu, đều có thể dùng di động tra được. Chuẩn xác số liệu nếu như không có, có cái đại khái cũng được. Tính chuyên nghiệp cũng là chế tạo nhãn hiệu một cái cơ sở đồng thời đây, mỹ ổ cũng muốn cùng quý công ty triển khai chiều sâu hợp tác. ô, làm sao cái hợp tác pháp? đầu tiên, cùng chung số liệu. thứ yếu, lẫn nhau dẫn lưu. ngài mms có thể mang mỹ ổ thiết thành để cử trang, mỹ ổ cũng có thể để cử không trùng vong. cuối cùng, ta thành khẩn mời quý công ty vào ở. trước hai hạng, chu văn phàm đều hiểu, và hỏi hỏi, vào ở ý tứ là, không trùng vong ở mỹ ổ mở một cái quan phương tài khoản. Ừ, chu văn phàm trong nháy mắt suy nghĩ chuyển vô số lần, hắn có thể không tính nháp bao, từ câu nói này lập tức nghĩa rộng ra các loại liên tưởng. quan phương tài khoản, quan phương tài khoản. Không trung võng lấy công ty danh nghĩa vào ở, quả thật có thể tính quan phương tài khoản. Cái kia khác đây, khác xí nghiệp, khác cơ cấu, thậm chí chân chính ban ngành chính phủ. Nhưng hắn lại hoài nghi, có thể sao? Hiện tại ban ngành chính phủ đều thuận rõ xây chính minh website, như Thiên Long Võng chính là kinh thành chính quyền thành phố tuyên truyền khẩu đầu mối, liên hợp hết thề chủ lưu báo chí đồng thời làm. Thanh thế hùng vĩ, lưu lượng cũng không sai, tựa hồ không cần thiết đi người khác vào ở. Chủ vân phàm trong lòng cân nhắc, thấy Diêu Viễn vẻ mặt một vùng nước, vẫn hoạch hoạch phẩm cà phê, lại có chút đắn đo khó định. Nhưng ít ra có một việc. Hắn có thể xác định, bị ổ tiềm lực to lớn, mạnh mẽ dựa vào dư luận chậm xứ, anh hùng, vẹn vẹn cái kia một tuần hội viên liền tăng 3 4 vạn. Không trung vong vào ở ngược lại không chỗ hỏng. Diêu tư lệnh từ trung quan thôn đi ra, bị Thiên Long bóng người vang tâm tình đã bị phục. Không trung vong năm 2002 sáng lập, không 4 năm liền lên thị, không sánh được chim cánh cụt, ác li loại này bá chủ, nhưng cũng tính một phương chưa hầu, ở internet trong lịch sử lưu qua tên cửa hiệu. Nhưng Chu Vân Phàm bản thân giá trị so với Không trung lớn, đến giữ gìn đoạn này quan hệ. Bị muốn phát triển, cần phải không ngừng làm nổ đề tài, kéo lưu lượng, anh hùng, tính đoạn thứ nhất, đó lấy chuẩn yêu gạo, là làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba hắn muốn mời một vị gọi một tử đẹp nữ Bồ Tát. Chính là không biết ở đâu. Bình thường đến cố lưu ý một hồi, nếu như thực sự tìm không được, chỉ có thể chính mình hoạt động. Người thương tổn ta, còn nợ nụ cười mà qua, người yêu đến tham lam, ta yêu đến nhu nhược. Diêu Viện hát lên tiến vào trong xe, lập tức chửi thề một tiếng, phi, ta làm sao hát lạc anh ca ổ. Hắn buông tay ra phanh, cân nhắc một hồi, đột nhiên cười đến không ngậm miệng lại được, là anh là cái thật hao tài à. Tấu chương xong. Chương 109, yêu quý sinh hoạt. Ở một cái người trong quá trình trưởng thành, Hán quan hệ xã hội sẽ càng ngày càng phức tạp. Chúng ta cũng được, bởi vì có trường học tòa này, thiên nhiên thắc ả, tiểu học sơ, trung cao trung đều có thể rất đơn thuần, nhưng tiến vào đại học liền bắt đầu phức tạp, công tác sau khi thì càng khỏi nói. Kỳ thực nếu như có thể lựa chọn, ta rất ngóng trông một loại nhân sinh cảnh giới. Người Trung Quốc có hai đại tình kết, hiệp sĩ cùng ẩn sĩ, ta càng yêu thích người sau. Tìm cái có núi có nước địa phương xây nhà mà ở, chính mình canh tác, mai thê hạ con, tận tình tơ rượu, cũng không cảm thấy cô độc, bởi vì tự thân thế giới tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, nội tâm cực kỳ phong phú, không cần những kia cấp thấp mà vô giá giá trị quan hệ xã hội đáng tiếc không làm được ga, ta dù sao vẫn là cái tục nhân, một viên xích tử tâm, tâm tư đơn thuần, sớm dính đầy bụi bậm. Diêu viên yêu thích đối với người các loại động tác võ thuật, vui cười tức giận mắng, tám gậy che đánh không ra một câu nói thật. Hôm nay nhưng không giống nhau, nói rồi điểm lời nói từ lấy lòng, cuối cùng hỏi, ngươi có suy nghĩ hay không đem tới làm cái gì? cân nhắc qua, cho mình định ba phương hướng, thi nghiên cứu, thi công, làm dân văn phòng. Vậy ngươi thể dục lợi hại như vậy, tại sao đại học đột nhiên từ bỏ đây? kiên trì nói không chắc chính là nghề nghiệp vận động viên. Ta không cảm thấy ta lợi hại a? Trương Nhân sợ hắn không tin, còn cường điệu một lần. Ta khả năng theo nghiệp dư tuyển thủ so với cũng không tệ lắm, nhưng không đủ trình độ nghề nghiệp vận động viên trình độ. Ta cũng là ở cấp 3 phát hiện sự thực này, cân nhắc đã lâu mới quyết định từ bỏ. Hơn nữa, hơn nữa, có trước làm nền, nàng cũng đồng ý mở rộng điểm tâm phi, nói: "Ta 8 tuổi bắt đầu luyện điện kinh, sau đó bị chọn được hải địa trường." Thể dục. Bác đại trường trung học phụ thuộc tan học sớm, bạn học khác đều đi chơi, ta nhưng phải cưỡi xe đi trường thể dục huấn luyện, huấn luyện đại khái 3-4 tiếng, lại chạy xe về nhà. Về nhà hơn 8 giờ, sau đó làm bài tập, viết xong cũng là ngủ. Ở ta quyết định tham gia thi đại học trước hầu như mỗi ngày đều như thế qua vì lẽ đó cho nên muốn thay đổi một hồi Ừm. trương nhân nhẹ nhàng gật đầu dù sao chỉ là cái cô gái nhỏ lại rất khổ não nhưng ta cũng không biết nên làm cái gì còn giống như là cùng cao chung như thế có thể làm nhiều hút thuốc có muốn thử một chút hay không đánh hút thuốc uống rượu cũng không sai a nếu không đi hình xăm hiện tại có thể lưu hành nếu không đi internet suốt đêm ngày đi cô phao đi sau đó chậm rãi đêm không về trương nhân một mặt xem kẻ đần độn vẻ mặt ngươi đang nói gì đấy ha ha ngươi cũng cảm thấy vô căn cứ đúng không vì lẽ đó ngươi muốn thay đổi là cái gì đây? hình thức lên vẫn là về mặt tâm linh. Diêu Viễn cười cợt, khai đạo nói, không chỉ là ngươi, cũng bao quát ta, bao quát phần lớn người ở bên trong. Ta cảm thấy là một cái yêu quý sinh hoạt người rất trọng yếu. yêu quý sinh hoạt, đúng, đầu tiên nhường nội tâm của chính mình phong phú lên đến. Tỷ như chúng ta nhìn thấy gió, nhìn thấy mưa, nhìn thấy bằng hử, nhìn thấy ái tình, nhìn thấy ly biệt chúng ta nên mặc sức tưởng tượng, biết hưởng thụ, sẽ không còn biết trời đâu đất đâu, sẽ không tìm lòng được, sẽ buồn bã Nhân sinh trên đường mỗi cái giai đoạn phong cảnh chúng ta trải qua, tận lực đi cảm thụ, không muốn lưu trống không bất luận vui sướng hoặc là bi thương. Thứ yếu đây, nhuộm tỉnh thần của chính mình thế giới trở nên mạnh mẽ, không sợ ngăn trở, duy trì lạc quan tâm thái, xác định mục tiêu liền nỗ lực đi đạt đến. Tổng hợp hai điểm này, ta cảm thấy có thể gọi là là yêu quý sinh hoạt. Lại như vừa nãy đại hội thể dục thể thao, ngươi nắm người thứ nhất sau khi loại kia nụ cười, chúng ta thấy năm lần diện, lần thứ nhất thấy ngươi như vậy cười, cái tiêu kỳ thực chính là muôn màu muôn vẻ nhân sinh a. Vì lẽ đó không cần hết sức theo đuổi cái gì, thuận theo tự nhiên, ở trong cuộc sống cảm thụ là thú, ngươi bất chi bất giác liền sẽ phát hiện, nha, nguyên lai ta đã trưởng thành. Trưởng thành không phải là thay đổi sao? Chứng nhân từ lâu để đua xuống, một cái tay nâng gò má, cẩn thận chăm chú, nghe hắn chậm rãi mà nói, một loại kỳ diệu cộng hưởng ở trong đầu quanh quận, vung chỉ không tiêu tan. Này này này treo lên đánh đái hàm hàm a. Đái hàm hàm chỉ có thể nói, ngươi đã lên đại học, ngươi muốn thả ra a? Thả ra cái trứng. Nghe lại như đi suốt đêm hình xăm phao đi nhất điều lòng như thế. Diêu Tư lệnh nhiều sẽ nói, ngươi muốn yêu quý sinh hoạt. Thậm chí còn cho cụ thể kiến nghị, nói, không ngại trước tiên cho mình tăng thêm một ít hứng thú yêu thích, yêu thích là nội tâm thế giới thúc đẩy lực, tỉ như du lịch, nhiếp ảnh, leo vết núi, nhạc khí hoặc là từ nhỏ chuyện làm lên, nuôi cái hoa cỏ Nuôi cái sùng vật, những này đều sẽ phong phú sinh hoạt của chính mình. Ừ, trương nhân không được gật đầu. Nàng ăn bữa cơm này vốn muốn hỏi hỏi diêu viện đối với cái nhìn của chính mình, hiện tại hoàn toàn không cần. Vì vì người đàn ông này chuyển chuyển mà dịu dàng báo cho điểm này, đồng thời quan niệm của hắn chính mình phi thường tán động. Mà diêu viện đưa tay ra, ở trước mắt nàng lung lay một hồi. Uy này, làm sao? Ngươi lại nhìn chằm chằm ta xem, món ăn đều lạnh. Trương nhân bọt một hồi khuôn mặt đỏ chót, vẫn lan tràn đến vành hài, mau mau túi đầu điếu cơm, kẹp cũng không biết là thịt cá vẫn là đậu mầm. Một bữa cơm hàn huyên rất nhiều hai người lần thứ nhất như thế tán gẫu, Diêu Tư lệnh lần này không dùng động tác võ thuật, ăn cơm xong ra cửa, hắn nhìn sắc trời còn sớm, đề nghị đi trở về đi thôi, cũng không xa. Vậy ngươi xe đây, ta lại trở về lấy, vừa vặn tiêu tiêu cơm. Ân, nhất kiến trung tình, đơn giản là thấy sắc này lòng tham. Diêu viên yêu thích chân dài, nhưng này là cấp độ sâu mê, Văn Toa cũng coi như không đoán sai. Mà kinh qua vài lần tiếp xúc, thanh xuân non nớt có nề nếp chứng nhân, cũng làm cho hắn thật cảm thấy có chút kích động. Tháng 10 ở Diêu Tư lệnh tán gái bên trong qua, kết quả là ở tháng 10 ngày cuối cùng thời điểm. Hương Cảng bên kia tuôn ra một cái tin tức lớn, cũng ở đầu tháng 11 ở nội địa truyền bá ra. Ngu vằng bi kịch, chữ cái nữ tinh bị ngược quả chiếu lộ ra ánh sáng. Tạp chí bìa ngoài lớn bức ảnh, chuyện này ảnh hưởng to lớn. Hương Cảng nghệ nhân trên đường phố du hành, cuối cùng lấy Đông Chu xuất bản, ngừng xuất bản, phân phát nhân mã trầm dứa. Trước đây đây, nội địa đối với Hương Cảng minh tinh luôn có một loại vấn sáng, dù sao đều là tình cảm mà. Nhưng chính là từ chuyện này bắt đầu, Hương Cảng thế giới giải trí những chuyện hư hỏng kia một chút bị bới đi ra, bao quát sau đó triển lãm ảnh, nội địa quần chúng ăn dưa sau khi không khỏi hô to, khá lắm. Nguyên lai like các người chơi như thế hoa. Lại sau đó, cả ngu sa sút, đổi thành bên trong ngu trời hoa, có thể nói có người nối nghiệp. Diêu Tư lệnh cũng nhìn thấy cái này tin tức, cảm giác cùng người khác đều không giống nhau. Có một số việc phải có nói huyền diệu, năm 2002 là Văn tạ thế, 03 năm trường Quốc Vinh, Mai Diễm Phương Cố, 04 năm vàng dính Tiếu ngạo biển cả, mấy cái rất có thể đại biểu hương cảng ảnh đàn, giới âm nhạc cờ xí tính nhân vật, liên tiếp qua đòi. Mà mấy năm này, chính là nội địa chính sách khai phá, cả ngu tiêu hao hết huy hoàng, tập thể lên phía bắc bắt đầu. Vệ đút. Diêu Viên đóng lại tin tức website, tự lẩm bẩm Hương Cảng vẫn là rất thú vị, sau đó đi chơi một chút. Tấu chương xong. Chương 122, Khốc Hỏa. Ngày 19 tháng 1, Mado. Giáp hát lớn tinh quang rạng rỡ, giới thứ 9 toàn cầu Hán ngữ bảng bên trong bảng lễ trao giải chính đang cử hành. Cái này thường là do trẻn vê, trung ương đài truyền hình, Mado Đông Phương truyền thông tập đoàn, xí nạ lưới cộng đồng chủ sự, quy cách cực cao, hai bờ ba khu đều lễ tỉnh. Nội địa lâu năm lưu hoành, điền chấn, lạc anh, tăng thiên thạc các loại dồn dập biểu hiện, đời mới Dương Quân, nước Mộc vương các loại cũng không kém bao nhiêu. Dương Khôn lăn lộn nhiều năm, năm ngoái mới dựa vào không đáng kể, đỏ cũng coi như là mới. Hương cảng mai diễm vương, trần tuệ lâm, lương chiêu vĩ, đài loan la lớn hiu, nhâm hiền tề, hải ngoại tôn niên Từ, tân khi bước các loại, hoặc là là để danh, hoặc là là trao giải khách quý. nội địa cùng cảng đài tách gia ban, tôn nam cùng hàn hồng thu được được hoan nên nhất nam nữ ca sĩ, hàn hồng khá được quan tâm, bởi vì trước đây vẫn là điện chấn, là anh hai mạnh tranh chấp, lần thứ nhất hoa rơi nhà khác. hiện tại chúng ta nhắc lên hàn hồng, đều nói thâm niên tiền bối, kỳ thực vào lúc này nàng tính hậu bối, năm mới phát hành tờ thứ nhất chuyên tập, trước đều ở bên trong thể chế ca hát. Tổ hợp thưởng thì lại cho Vũ Duối. Cảng đại bộ phận, nhậm hiện tệ cùng Tôn Nghiên Tư bắt được trí cao vinh dự, a thu được tốt nhất người mới, tổ hợp thưởng cho ngũ mới tiên. Ít lưu ý ca sĩ Tôn Nghiên Tư từ xuất đạo tới nay, một đường tăng nhanh như gió, gần như đều không có gì cản nổi. Lúc đó được xưng nam, có Châu Kiệt Luân, nữ có Tôn Nghiên Tư. Ở năm ngoái, Đài Loan cả năm chuyên tập lượng tiêu thụ, hai người bọn họ liền chiếm 40%. Ban xong một cái thưởng, giành được phần thưởng người liền muốn đi tin tức phòng tiếp thu phần văn, cả chàng trao giải lễ kết thúc, mọi người lại cùng nhau đi chiêu đãi tiệc tối. Quen biết tụ tập ở cùng tán gẫu, không quen lẫn nhau chào hỏi. Cái kia cái gì mì ổ vong tìm người sao? Không tìm, làm sao? Nói muốn mua ta ca mạng lưới bản quyền, ta còn buồn bực, thời đại này còn có chủ động mua bản quyền. Yêu, vậy các ngươi mở cái gì giá? Giá cải trắng tôi, có người mua là tốt lắm rồi. Bất quá bọn hắn cái kia lật hát hợp đồng rất thú vị, Dân mạng lật hát, sau đó tặng quà khen thưởng có chúng ta một phần chia. Cái kia không sai a, rất lương tâm. Đúng đấy, nhiều năm như vậy mã lạc sa mạc trắng hát chúng ta bao nhiêu cả, một phần tiền đều chưa cho. Bên này cho chuyện, là anh bên kia gọi điện thoại. Nàng ở năm ngoái chưa phát hành một album, bây giờ, nhằm vào ca Yêu ngươi bằng yêu cô quạng, bán 80 90 và tấm, chứng minh chính mình thiên hậu thực lực. Chuyên tập phát hành thời gian muộn, liền không xếp vào giải thưởng danh sách, nàng xem như là khách quý thân phận. Hàn Hồng nắm thưởng nàng không đáng kể, điền trấn không nắm thưởng là được, thượng cổ tứ đại thiên hậu ân oán tình kỷ cũng rất thú vị. Lúa mạch cái gì? Mị Ổ là làm gì? Hả? Mua mạng lưới bản quyền đúng không được được, ta biết rồi, ăn được được. Bây giờ, bản quyền ở vốn ở trong tay, vừa nãy chính là thông báo nàng một tiếng, nàng cũng không để ý, này sẽ thực thể đĩa nhạc lượng tiêu thụ nhảy cầu, nhưng còn có thể bán đến động, âm nhạc trang web không quy mô lớn hiện lên đều không coi là việc to tát, quan tâm vẫn là thực thể đạo văn, mà không phải mạng lưới đạo văn. Năm 2003 Tết xuân đêm trước, Thâm Quyến Cùng năm rồi như thế, Thâm Quyến tràn trề Tết đến vui mừng ký tức, nhưng hơi có không giống chính là, vui mừng bên trong chen lẫn một tia sầu lo. Đại khái ở năm ngoái tháng 11, Phật Sơn xuất hiện một vị bệnh nhân, bị sốt, đau đầu, không còn chút sức lực nào, bị khẩn cấp đưa vào bệnh viện trị liệu, theo sát hy thị cũng xuất hiện đầu loạn. Đến tháng sơ Z thành phố S dĩ nhiên xuất hiện mấy lên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chịu đến nhiễm ca bệnh. Nay liền có chút nghiêm trọng, trong tỉnh chuyên gia đi bên trong núi điều tra sau đó toàn tỉnh phát thông báo, yêu cầu làm tốt phòng chống công tác. cho đến hiện tại, nguy trọng bệnh người bắt đầu chuyển giao đến quảng châu bệnh viện lớn tập trung trị liệu, đã gần đến trăm lệ, trong đó có không ít là chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, thậm chí có tử vong ca bệnh. làm toàn tỉnh lòng người băng hoàng. có người nói quốc gia bộ vệ sinh chính đang tổ chức chuyên gia tổ, rất nhanh muốn bay đến điều tra. một gian âm nhạc trong phòng làm việc, hà mục dương chính đang cho một vị nữ ca sĩ thu âm ca khúc, hắn là chữ danh em nhạc người, viết qua, thái vân chỉ nam, ngồi lên xe lửa đi l mỹ lệ trung quốc, các loại. chính buổi tới gần nhất bệnh truyền nhiễm làm ở mỹ, hắn liền muốn làm một thủ công lý ca khúc muốn tìm cái âm thanh có lực buộc phát nữ ca sĩ biểu diễn liên liên tìm tới vị này mặt to khay tương đối rõ ràng dân tộc nông cổ đặc thù bề ngoài xấu xí nhưng hát lên ca chính là gà một hồi sông thẳng thiên linh cái nàng gọi linh hoa theo một cái gọi tặng nghị nam nhân làm cái tổ hợp quanh năm trà trộn với thâm quyến hủ đêm có chút danh tiếng tổ hợp tên là khốc hỏa bởi vì vừa vận đời đầu hàn lưu sầm lớn có cái gọi khốc rồng tổ hợp rất nổi danh bọn họ liền mô phỏng khốc rồng khốc rồng bên trong có cái gọi cụ Thuân diệp lớn éo theo tiểu phỉ ly hôn sau tái hôn chính là vị này tăng nghị tạo trọc, đeo kính dâm đeo găng tay cái này gọi là khốc, linh hoa đẩy một đầu nổ tung tóc đỏ, mang nguy linh, cái này gọi là hỏa, chu u nhị lê bớm. trước đây còn có vị đồng đội, cái kia sẽ đổi tên gọi lên cơn tổ hợp, có điều đồng đội rất nhanh lùi đoàn, lại sửa lại trở về, linh hoa hát xong, hà mục dương khen ngợi vài câu, cảm thấy rất có tư chất, lại lấy ra một ca khúc, nói, đây là ta trước đây viết một thủ, gọi, nghĩ ngươi người, trước sau không tìm được người thích hợp hát, ngươi thử xem, linh hoa nhận lấy cân nhắc một hồi, cảm giác không tốt lắm, nói, hà lão sư, này ca có chút chậm, quá dịu dàng, ta dịu dàng không đứng lên, không không, này ca liền cho ngươi hát. Có thể ta cảm thấy không quá thích hợp, ta hát không được chữ tình. Tin tưởng kinh nghiệm của ta, ta nói vun vào thích khẳng định liền thích hợp, đương nhiên ta cần phải sửa lại, ngươi nếu như đồng ý, ta qua đi lại liên hệ ngươi. Vậy cảm ơn Hà lão sư. Linh Hoa rọ sách rời đi, đến bên ngoài, tạo đầu chọc tàng nghị chính chờ đây, hôi, thế nào? Ghi chép xong, chỉ chép xong liền không còn. Còn muốn làm gì, ngươi cho chúng ta thai to mặt lớn a? Thật muốn là thai to mặt lớn, còn cho tới liền cái công ty đều không có, cả ngày chạy hộp đêm. Chạy hộp đêm làm sao, một tháng năm con số đây. Hai người bọn họ tuy rằng không tên, kiếm được nhưng không ít. Tang Nghị Đông kéo Tây tách nói rồi nửa ngày, đột nhiên đến một câu: Vừa nãy có người tìm ta, nói muốn ký chúng ta. Nhà cái gì? Nói muốn ký chúng ta. Ký ký ký chúng ta. Đúng đúng đúng, ký ký ký chúng ta. Chính là công ty có chút xa ở kinh thành, mời chúng ta đi tâm sự, phí giao thông chi trả. Khốc hỏa tổ hợp theo Kim Toa trước sau chân đến. Kim Toa nghỉ đông, bị Vu dai dai kéo đến. Này sẽ đang ngồi ở danh nhân phòng chặt công tác bên trong, Vu dai dai mỏ người ta tay nhỏ, nói: Ngươi hiện tại có 10 vạn fan, bốn vạn là chúng ta làm, nhưng cũng tương đương khả quan, có thể một trận chiến. Một hồi ngươi thượng tuyến, online tán gẫu phần cuối thời điểm giới thiệu một chút nói có thủ nguyên sang mới ca cái kia sau đó thì sao sau đó liền giao cho chúng ta ngươi ở kinh thành ở mấy ngày mỗi ngày đều muốn thuật tuyến online bình thường tán gẫu là được rồi ta lại im người cho ngươi chụp mấy bộ ảnh vì là sau đó biểu hiện làm chuẩn bị ừ. kim toa manh gật đầu kỳ thực cũng không quá chắc chắn dai dai tỷ ta thật có thể đỏ sao từ một loại ý nghĩa nào đó ngươi đã đỏ chỉ có điều không phải truyền thống đỏ không cần lo lắng ngươi nhưng là chúng ta vì là xuân vẫn dự bị hoa xuân vãn kim tình thương thấp xóa bình điểm Vụ dai dai càng xem càng yêu, lão nam nhân, nhác hùng, lão bà liền yêu thích loại này. Tấu chương xong. Chương 110, sinh viên đại học đại biểu. Anh Hùng, thâm quyến quy mô nhỏ chiếu phim, sao đến 800 nguyên một tấm phiếu cũng không đủ cầu. Trộn không được, anh Hùng, trộn, anh Hùng, phim phóng sự, nguyên nhân. Mô phỏng cổ long thủ pháp, anh Hùng, tiểu thuyết bản ngày mai biểu hiện. Đàm vẫn, ngọa hổ thăng long, là con gái của ta, anh Hùng, là con trai của ta. Anh Hùng, ghi âm và ghi hình bản quyền đánh ra 1780 vạn ngày giá. Tiến vào tháng 11, liên quan với, anh Hùng tin tức càng bắt đầu tăng lên, trước tạo thành cảm giác thần bí rất có hiệu quả, đem khán giả khẩu vị treo láo cao. Hơn nữa chống trộm sắc thực làm không tệ, đến nay chưa truyền lưu ra nửa điểm đoạn ngắn. Nhưng mặt khác, mảnh mới điên cuồng đối với diễn viên đội hình tiến hành marketing. Sáu đại quốc tế siêu sao dắt tay nhau biểu diễn, xưa nay chưa từng có siêu hào hoa đội hình. Lý Liên Kiệt, Lương Chiêu Vĩ, Trương Mạn Ngọc xác thực là quốc tế siêu sao, Trương Tử Di dính quốc tế hai chữ siêu sao suýt chút nữa, Trần Đạo Minh cùng chân tử đan loại nào đều không dính. Chân tử đan này sẽ còn không lựa lớn, chỉ có thể nói tính cái minh tỉnh, đem ra góp đủ số. Hắn là dựa vào, sát phá lang, ngoài nổ, diệt vấn, mới đột xuất vòng gây, biến thành đại lão. Trần Đạo Minh càng đùa, nổi tiếng tuy rằng cao, nhưng theo quốc tế siêu sao không sát bên A, có loại bức bách lão nghệ thuật ra xuống biển cảm giác. Anh hùng, nội dung không nói chuyện, ở thành viên nòng cốt lên cũng khai sáng sản phẩm trong nước tảng lớn tiền lệ, sau đó lại chụp tảng lớn, thống nhất hướng về nó làm chuẩn, đại đạo diễn, đầu tư lớn, cảnh tượng hoành tráng, đại minh tỉnh mở lạ bở lạ. Mỹ anh mới khí thế hừng hực tạo thế, 99 công ty cũng không nhàn rỗi. Diêu Viên Tử Chu Vân Phạm nơi đó bắt được tin nhắn trò chơi cùng TV chuyển động cùng nhau hợp tác hạng mục TV chuyển động cùng nhau dễ bản vẫn đáp để chứ tin nhắn trò chơi bị hạn chế đại khái là có hay không tên tản kiếm tuyết bay trường không bốn người có thể tuyển mỗi người đều có một cái cố sự dây không giống Trường Thanh trải qua cuối cùng cũng phải đi ám sát Tần Vương có thể ám sát thành công cũng có thể thất bại cũng có thể lựa chọn quy ẩn giang hồ cách chơi không tính đơn điệu chính là mệnh đề viết văn không thể tao sóng Chu Vân Phàm lần thứ nhất làm có chút cẩn thận không chọn dùng tranh đơn tin nhắn phương pháp mà là lựa chọn tính tiền thắng. Mới sáu khối, có khác mở MS tản kiếm tuyết bay hình ảnh các loại, còn có Venus A ở bản trò chơi. Tại sao luôn nói, anh Hùng, sự kiện quan trọng ý nghĩa đây? Bởi vì nó thật khai sáng rất nhiều tiền lệ, bao quát cái này diễn sinh sản phẩm phụ, nó cũng là cái thứ nhất. Nói chung, 99 công ty phát huy không gian không lớn, thật muốn làm từng bước, không chỉ sẽ bị Chu Vân Phạm xem thường, đối với chế tạo áp giải trí truyền thông bình đại cũng có ảnh hưởng. Nhưng không liên quan, Diêu tư lệnh có khác ý nghĩa. Bên trong phòng họp, Giêu Viên đối với Ngô Quân tiểu tổ, Hàn Đào tiểu tổ giảng giải ý nghĩa của chính mình, Hàn Đào phụ trách chức web, Chính Nam lĩnh phụ trách phần mềm cũng không xung đột, gia nhập truyền hình, sách báo, âm nhạc, lời bình bản khối. vô cùng đơn giản, biểu hiện tác phẩm cơ bản tin tức, một tấm biển ngoài nhỏ hình ảnh, dân mạng có thể chấm điểm cùng bình luận. Chấm điểm không cần quá phức tạp phép tính, hiện nay có thể tính toán bình quân phân là được. Sau đó ta sẽ lại làm cái bảng xếp hạng, tỉ như mì ô điện ảnh 200 lớn, còn có căn cứ dân mạng yêu thích đề cử, cái kia liền cần phức tạp phép tính. Hàn Đào nghe rõ ràng, nói, then chốt ở chỗ nội dung, chúng ta muốn có sung nội dung, mới có thể hấp dẫn dân mạng chấm điểm. Đúng, đây là nhân lực công phu, đến một cái một cái đang truyền. Nô quân, ngươi có cái gì chú ý? Ách, Nô quân suy nghĩ một chút, nói, hạ phát đi, mì ổ sinh viên đại học đặc biệt nhiều, chưa mộ bọn họ kiếm trước. Sinh viên đại học tài giỏi cái này, có người hoài nghi, sinh viên đại học cũng có nghèo a, cho tiền làm gì không làm. Hơn nữa ta cho rằng là thời điểm phát triển trường học của chúng, những người này có thời gian, thích lên biết, yêu thích biểu đạt ý kiến, có thể nói mì ổ hạng nhất giao hẹn, a không phải. Nô quân không cẩn thận đem diêu viễn câu cửa miệng nói ra, nói, có thể nói hạng nhất người sử dụng, chúng ta nên ra sức bồi dưỡng. Cụ thể nói một chút, trước tiên lấy kinh thành đại học làm căn cơ. Mỗi trường đại học chiêu mộ mấy cái đại biểu, chuyên môn cùng chúng ta liên hệ, sau đó mở rộng hoạt động. Mỗi tháng cho ít tiền, cho điểm quà tặng, tổ chức một hồi du lịch, cái nhóm này học sinh đồng ý làm. Cái kia ngươi cảm thấy sinh viên đại học có thể làm hạt nhân được chúng sao? Có thể a, bọn họ phù hợp tất cả điều kiện. Diêu Viễn không tỏ rõ ý kiến. Năm 2004, vừa khác 3 cách sáng lập Facebook, chỉ cho phép sinh viên đại học đăng ký, nhanh chóng thịnh hành nước Mỹ. Lúc đó có cái Thanh Hoa tốt nghiệp, trong nhà nước sôi bùn xưởng phú nhị đại, gọi Vô Hưng, dập quân Facebook, xây cái trang web gọi rèn rèn cũng là chỉ cho phép sinh viên đại học đăng ký, đồng dạng nhanh chóng tích lũy người sử dụng. Nhưng rất nhanh không gánh vác được đắt giá máy chủ cùng băng thông, 200 vạn đô la Mỹ bán cho Trần Nhất Chu, Trần Nhất Chu đem đổi tên nhân nhân võng, cho phép hết thể dân mạng đăng ký, phong quang nhất thời. Mà Vương Hưng sau đó lại làm cái sản phẩm, gọi Mỹ Đoàn, lấy sinh viên đại học làm trụ cột quân thể, ưu thế là hoàn cảnh đóng kín, có thể nhanh chóng tích lũy người sử dụng. Thế yếu là quá đóng kín, ngăn cách càng bao la thị trường, vì lẽ đó mở ra là tất nhiên, Facebook sau đó cũng mở ra. Diêu viện mê mị khá giống bên trong trường. Nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới làm bên trong trường, đồ chơi này ở trong nước có sự hạn chế, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền đối với toàn thể dân mạng mở ra. Thế nhưng, có thể tận lực hấp thu sinh viên đại học người sử dụng. Nô Quân, ngươi phụ trách sinh viên đại học đại biểu chuyện này, mau chóng chiêu mộ, sau đó nhường bọn họ đăng truyền nội dung. Ở, anh Hùng, chiếu phim trước, ta muốn nhìn thấy chí ít 1 ngàn cái tác phẩm, 10 vạn người chấm điểm. Nô Quân nước lượng một hồi, gật đầu nói, không vấn đề, hiện tại người sử dụng mỗi ngày mấy ngàn mấy ngàn tăng, ta có thể cho ngươi làm đến 20 vạn. Ha, ngươi nhưng là đứng quân lệnh trạng, chờ xem ngươi thành tích. Diêu Tư lệnh làm cái này mị ồ, biết chân tướng người có thể hủ chết, quá rời ạ, lũng đoạn. Ngập, sa giao, âm nhạc trên web, trò chơi, đoàn mùa, phiếu vụ, hiện tại lại tới cái đầu bệnh, nếu như tách ra bỏ, tùy tiện một cái đều là ngả đặc tư liệu. Nhưng hiện tại không tốt phân tán, đến tập trung người sử dụng, sau đó khẳng định muốn dỡ bỏ. Internet vẫn là suốt đêm giang siêu. Hắn lại như một cái đáng thương vô tội không rõ chân tướng tà giáo đồ, bị một cái gọi Diêu Viễn cũ thần tùy ý bỡn. Giờ khắc này, hắn mang hai nghe, một quyển thỏa mãn nghe đáng yêu chuột nhỏ ca hát, nghe nghe bỗng nhiên đỉnh một tiếng, đứng ở giữa tin tức nhắc nhở Tiện tay ấn mỏ, dĩ nhiên là nhân viên quản lý phát. Hoặc Giang Siêu có loại bị sủng hạnh cảm giác, lại nhìn nội dung. Xin chào, hiện tại xã khu có một cái mới hoạt động, làm xã khu trung thực tư dân, chúng ta muốn mời ngươi cộng đồng tham dự, có thể không nói chuyện. Cái gì hoạt động? Bỡ bơ, bơ là nói một lần. Giang Siêu nhìn lên, đại ý là mời chính mình trở thành Bắc Hàng hội viên đại biểu. Bình thường sẽ có chút công tác cùng mở rộng nhiệm vụ, có công tác thời điểm mỗi ngày cố định 60 khối phụ cấp, mở rộng khác cấn thành tích khen thưởng. Có các ngày nghỉ lễ quà tặng, định kỳ tổ đoàn du lịch các loại. Mỗi cái trường học có vài tên đại biểu, hai ba tên. Chúng ta có thể đi công ty của các người tham quan sao? Đương nhiên có thể, chúng ta còn sẽ an bài hội gặp mặt, mời một ít nội danh hội viên, tỉ như đáng yêu chỗ nhỏ. Ta làm. Tốt, hiện tại cho ngài giới thiệu cụ thể công việc nội dung. Kiên trì chính là thắng lợi. Tấu chương xong, chương 123, thần khúc làm nền. Nam Vương Tiểu Thành, Nghỉ Đông Giang Siêu cuốn lấy bọc quần áo, du lập cập từ trong nhà đi ra, tiến vào một nhà internet bên trong. Hắn ở trên kinh thành học, đã quen Vương Bắc Khí hậu ân tình, bất tình lình về nhà còn phải thích đứng mấy ngày. mở máy, có thân phận chứng không Giang Siêu đùng đứt ra thẻ căn cước, quản lý mạng giải thích, đừng chê phiền phức, sắp đến tiết trang nghiêm, nắm lấy một cái liền 2000 khối. Ta biết, ta chính là từ kinh thành trở về. Yêu. Internet đến hứng thú còn muốn hỏi hỏi, Giang Siêu đã chớp, mở đài máy ngồi xuống. Nửa năm không trở về, trở về liền cảm thấy không giống nhau lắm, đầu tiên trò chơi nhiều, sau đó có mấy cái cặp văn điện, là lão bản chính mình làm điện ảnh cùng phim hoạt hình. Thậm chí còn nhiều cái vạn tượng quản lý mạng hệ thống. Giang Siêu bật cười, đương nhiên có loại ở nông thôn địa phương nỗ lực truy đuổi thành thị thủy triều, chào lưu, cảm giác. Năm 2003 kinh thành ở ngoài địa phương vẫn chưa được làm cực tốc bao lớn ảnh hưởng, internet mọc lên như nấm giống như của thời, đồng thời tốc độ mạng tăng lên rất nhiều, AGL đang từ từ thay thế được điện thoại quay số. lên mạng cũng không hoàn toàn là người trẻ tuổi, hắn sắt vách chính là cái các lao ra, công khai xem internet tự mang phỉm 20. lòng người không cỗi, Giang siêu lắc đầu một cái, leo lên mỹ ô, đúng giờ cùng đáng yêu chuột nhỏ hẹn nước phòng trang, theo fan càng ngày càng nhiều, đáng yêu chuột nhỏ tựa hồ tăng cường nghiệp vụ quản lý, mỗi lần xuất hiện trước đều sẽ phát một cái nhật ký báo trước, thì sẽ có một đống liếm chó chen trúc mà tới, vạch này, mọi người tốt nha thì hỉ gần nhất xuất hiện có chút nhiều lần, không muốn chê ta phiền nhà. đáng yêu chuột nhỏ vẫn là như vậy nguyên khí vui tươi, một đống liếm chó quét màn hình. không có không có, ta hận không thể mỗi ngày nghe người âm thành. nếu như ngươi có thể ở ta bên gối nói một câu bảo bối muốn ngoan ngoãn ngủ nhà, ta chết cũng ca nguyện à. trên lầu lăn a, có thể hay không mang ta một cái. thích. một đám mất mặt xấu hổ đồ vật. giang siêu mới không thừa nhận chính mình là liếm chó, hắn rất ít đánh chữ, chỉ là yên lặng nghe. chuột nhỏ trước sau như một theo mọi người tán gẫu, ca hát, nhanh dưới thời điểm đông nhiên nói, đứng có chuyện suýt chút nữa quên. Ta gần nhất bắt được một thủ mới ca, là nguyên sang mới ca nha không phải ta biết, nhưng ta rất vinh hạnh có thể biểu diễn nó. Sau đó ta sẽ truyền lên, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn nha. Nói xong, nàng còn hừ vài câu, "Ta yêu người, yêu người, Lại như ừ ừ ân, "Kì hỉ, bị bị. thật đáng yêu a." Giang Siêu nâng chính mình mà to, tưởng tượng chuột nhỏ dáng vẻ, âm thanh như thế vui tươi cô gái, tướng mạo cũng nhất định rất ngọt nào đi. Hắn lại đang tán gẫu phòng đợi một hồi, chạy đến mỉ ổ âm nhạc quét một cái. Quả nhiên, chuột nhỏ trong kinh nhiệm một ca khúc, chuột yêu gạo. "Hả?" tên cũng rất đáp. Mỉ ổ vang lên nhạc như thế đều là nghe, vốn đã khá là lao lực. hắn ở kinh thành thường đi internet, máy có truyền phát phần mềm, nơi này sẽ không có. nhưng hắn lại vừa nhìn mặt giấy, phát hiện còn có mới đồ vật. thiên thiên tinh tinh muốn nghe liền nghe. cái gì đồ chơi? hắn tiện tay điểm một cái, dĩ nhiên là có thể phần mềm, một khoản trình đa phương tiện. chờ chút xong nhìn lên, bên trong đã bên trong trí, chuột yêu gạo. a, này cũng bất việc. giang siêu nhún như vai, ấn mở các khúc, chỉ cảm thấy khúc nhạc dạo tươi mát cảm động, biên khúc xuất sắc, theo một cái quen thuộc giọng nữ hát, ta nghe thấy người hoàn thành, có loại cảm giác đặc biệt. chuột yêu gạo có rất nhiều phiên bản. Vương Khải Văn hát sớm nhất lưu hành bản, kỹ xảo rất tốt, diễn dịch thâm tình chân thành. Thơm thơm hát nữ sinh bản, người thường trình độ êm hay, âm thanh sạch sẽ. Kim ba này bản ngón giọng khả năng không kịp Vương Khải Văn, nhưng ưu thế đột xuất, đặc sắc rõ ràng chính là vui tươi. Một cái ước mơ hái tình bẻ gái, mang theo điểm làm lũng, mang theo điểm kiên định. ở đối với người hát, ta sẽ nhẹ nhàng ở người bên thai nói với người, ta yêu người yêu người, lại như chuột yêu gạo, không quản có bao nhiêu mưa gió ta đều sẽ vẫn như cũ đối người. Giang Siêu nghe một lần cảm thấy không sai, lại thả một lần, thả thời điểm nghiên cứu cái này tiên tiên tình tình, tìm tới ca từ công năng liền theo ca từ nghe, bất chi bất giác liền hử đi ra. Ta nghĩ ngươi nghĩ ngươi, không quản có cỡ nào khổ, đáng, chỉ cần có thể nhường ngươi hài lòng ta cái gì đều đồng ý, như vậy yêu ngươi. Ngụm nước ca sợ dĩ gọi ngụm nước ca, chính là đơn giản hiếu học, thuộc lâu lâu. Giang Siêu không nhớ được từ, nhưng điều đã gần như, một bên hử hử vừa nhìn bình luận. Chút yêu gạo không phải mạng lưới lưu hành ngữ sao, lại vẫn có thể viết ca bên trong. Ha ha ha, ta yêu thích bài hát này, thật đáng yêu nha. Nghe một lần sẽ hử hử, ta muốn cho bạn gái của ta hát. Vừa vặn nàng sinh nhật không tiết mục đây qua wow, chuột nhỏ đều có nguyên sang ca khúc ta liền nói ngươi sẽ trở thành một tên chân chính ca sĩ cổ vũ của vũ chuột nhỏ còn ở bên dưới hồi phục thỉnh chuyển đi ủng hộ nha. chuyển đi là cái gì giang siêu lại bắt đầu tìm phát hiện ca khúc phía dưới một cái công năng mới chuyển đi cho cờ cờ bạn tốt hắn điểm một cái không có gì phản ứng nhưng tùy tiện tìm cái bạn tốt dán đến khung chắc bên trong nhưng đi ra một cái liên tiếp ồ này không hạn chế du khách sao hắn bắt đầu gõ chữ hỏi dò tên này không phải hội viên bạn tốt ngươi thử xem có thể hay không ta dưới nó làm gì Người cờ mở nở nhanh lên một chút. Người thiếu hai ta bánh màn tàu còn chưa trả đây. Thảo. Người anh em này bất đắc dĩ thử một chút. Trả lời. Có thể trở xuống. Có thể nghe. Được rồi, cứ đi. Giang siêu thân phận bây giờ không phải chuyện nhỏ. Mị ổ trường học thiên sứ. Không phải người bình thường. Hắn ít nhiều gì cũng có chút độ nhạy cảm. Nha. Xem ra mị ổ muốn mở rộng bài hát này. Hắn có mấy trăm cái bạn tốt, không nói mỗi cái đều phát, nhưng xuất phát từ fan tính tự giác, lúc này cũng chủ động tuyên truyền lên. Mà như hắn như vậy fan, có sáu và người. Chớ nói chi là còn có trang web tài nguyên đề cử. Cùng lúc đó ở các đại cung cấp miễn phí phần mềm lên, bản mới nhất Thiên Thiên tinh tính biểu hiện nguyên lai like MV 3 hoạt mạng thì có một đống trung thực người sử dụng, mới bản hoa điểm tiền quảng cáo, các trang web lớn trang đầu đề cử, lượng soạn soạn, xuống liền phát hiện bên trong tự mang một ca khúc xuất phát từ hiếu kỳ đại đa số người đều sẽ điểm một hồi, mạng lưới truyền bá không cái gì bí quyết, nhiều lần quét màn hình liền OK. liên như vậy, ở năm 2003 tiết Xuân trước sau, một thủ tên là chuột yêu gạo, mạng lưới ca khúc lặng lẽ lan tràn ra. mặt khác, Diêu Viễn nhìn thấy khốc hóa tổ hợp, hắn cố nén không có ha ha ha ha, cợt mở nở tăng tạo hình quá buồn cười chứng kho giống như đầu trọc, sơn trại bản đoạn dịch hành, không cảm thấy khốc, chỉ cảm thấy ngốc điệu. Hắn thẳng đến đề tài chính, công ty chúng ta đang tìm kiếm có tiềm lực ca sĩ, một người bạn đề cử hai vị, nói ở Thâm Quyến khá có danh tiếng, còn cầm thắt lưng cho ta xem, phong cách xác thực khá là đặc biệt. Đặc biệt là vị này từng tiên sinh, tạo hình huyết gốc, tiếng nói gợi cảm, sân khấu biểu hiện nổ tung, có thể nói số một số hai hiện trường hình ca sĩ. Hắc, tăng nghĩ uất lên thắng lương bản, đắc ý, hà hề, kết quả là nghe đối phương nói, vì lẽ đó chúng ta rất đồng ý mời từng tiên sinh gia nhập công ty chúng ta sẽ cho ngươi toàn phương vị đóng gói trăm vạn của cải khổng lồ chế tạo chuyên môn đoàn đội đặt làm ca khúc diêu diêu diêu tổng tăng nghị không thể không đánh gãy hỏi ngài ý tứ là chỉ ký ta một cái làm sao khả khả nhưng chúng ta là cái tổ hợp a ai nha ngươi có đặc sắc nàng không có a như ngươi vậy nam ca sĩ sân khấu bối cảnh người qua đường cảm giác tồn tại ấn chữ nhi tính tiền chơi di phí diễn xuất hắn ngựa giới âm nhạc mấy chục năm người phần độc nhất nhưng chúng ta dù sao cũng là cái tổ hợp a tăng nghị chỉ lặp lại câu nói này sau đó hung ác tâm cắn răng một cái ngài nếu là không ký nàng ta cũng không ký. xách trà trà. diêu tư lệnh thỏa mãn đáp thú vị, một quyền thoải mái. làm bộ làm tịch khó xử cân nhắc đường ngày, than thở, tính, ai để cho các ngươi hữu nghị thâm hậu, ta liền đều ký đi. cảm ơn diêu tổng. linh hoa giọng nói lớn gào một hồi, tăng nghị cũng các loại kích động, bọn họ khát vọng chính thức sân khấu quá lâu. diêu viện không lại đùa bọn họ, đang hoàng hàn huyên tán gẫu, không muốn đánh giá thấp tiềm lực của chính mình. các ngươi phong cách gần như không tồn tại, công ty sẽ toàn phương diện chế tạo các ngươi, đương nhiên tác phẩm vẫn là hạt nhân. muốn hoa một quãng thời gian thu thập ca khúc, hoặc là trong tay các ngươi có ca, cũng có thể đem ra nghe một chút. ta sẽ cân nhắc có ca, có ca. Linh Hoa sợ bị xem thường, nhấp tay nói: Hà Mục Dương lão sư ngài biết chưa? Hắn chuẩn bị cho ta một ca khúc, nghị người người, nghị người người. Diêu Tư lệnh ở trong đầu tìm vội, nha, này ca hậu đến đổi tên, gọi. Trên mặt trăng, bước đầu đàm luận tốt điều kiện, Tang Nghị cùng Linh Hoa hưng phấn rời đi công ty, mang theo bọn họ ngóng trông âm nhạc ngậm trở lại cho sắp xếp khách sạn. Diêu viên đứng ở cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống nhìn hai người nhảy nhảy nhót đáp bóng người, không khỏi cười cợt. Đây chính là hai đầu bi, biết vượng hoàng truyền kỳ tên làm sao đến sao? Năm đó ký đĩa nhạc công ty sau khi, muốn cải tổ hợp tên. Người đại diện tìm bọn họ thương lượng thời điểm, này hai hàng chính đang chơi, truyền kỳ, không sai, truyền kỳ. Ham ham hồ hồ, tùy tùy tiện tiện. Người đại diện trong cơn tức giận, quát lên, các ngươi một cái phượng, một cái hoàng, cả ngày chỉ biết chơi, truyền kỳ, gọi phượng hoàng truyền kỳ tốt. Liên một hòa 20 năm. Tấu chương xong. Chương 111, giao hệ căn cứ. Sáng sớm, bắc hàng cửa. Giang Siêu rất sớm chờ đợi ở đây, cùng một cái khác bạn nhỏ Trần Phán đồng thời, đều là mỹ ổ sinh viên đại học đại biểu. Trần Phán là cái em gái, tướng mạo phổ thông, nhưng tính cách hoạt bát sáng sảng, hai người lẫn nhau biết thân phận còn rất kinh ngạc bởi vì ở xã khu bên trong gặp tuyến dưới vẫn là lần thứ nhất gặp mặt hơi hơi đợi một hồi một chiếc xe buýt chậm rãi lái tới kính chắn gió dán vào cái nhãn hiệu bị ủ không tên hai người càng có một tia cảm giác thân thiết căng thẳng lại chờ mong lên xe đã có không ít người nam nhiều nữ ít mỗi người thành xuân bước nhân thấy bọn họ tới càng đồng thời làm ra một động tác thân dài cái cổ trợn mắt lên trường trường nhìn bọn hắn chậm chậm xem cũng không nói lời nào chính là trường vốn còn muốn chào hỏi hai người sợ hai trong lòng theo hành lang đi vào trong hai bên ánh mắt liền đi theo bọn họ mãi đến tận ngồi xuống cũng không bị buông tha đồng loạt quay đầu lại tiếp tục trường Má ơi, Trần Phán có chút sợ sệt, giang Siêu mồ hôi cũng hạ xuống, mà theo sát liền nghe ha ha ha ha nhấp nô, nhìn bọn họ ngậm bức dáng vẻ, càng là vô tay trụ bắt đuổi vui cái liên tục. Bạn học người tốt. Một cái cao gầy nam sinh đi tới, vừa nhìn chính là thường thường hoạt động học sinh cán bộ, nói: "Làm ngồi quá thẻ nhạt, liền đề nghị làm cái trò đùa dai, không nên tức giận, nếu như dọa các ngươi ta trước tiên bồi cái không phải." "Hả? Không có chuyện gì không có chuyện gì. Không dọa, chỉ là có chút sợ hãi, cho rằng các ngươi đều biến dị." Giang Siêu lau mồ hôi, theo người kia nắm tay, người kia cũng nhiệt tình giới thiệu. Ta là pháp đại, này xe từ Sương Hòa xuất phát, ta cái thứ nhất lên xe, người bên cạnh vị kia là hóa chất đại học, cái này là dầu mỏ đại học, đó là nông đại, đó là lông nghiệp, đó là Bắc khoa đại. Chào ngươi, chào ngươi. Ngươi tốt. Giang Siêu xoay quanh chào hỏi, cân nhắc một hồi con đường, nha, hẳn là từ Sương Hòa xuất phát, sau đó đến học viện đường, học viện đường đi một vòng liền gần như. Sự thực cũng như vậy. Xe buýt tiếp tục tiến lên, lại tiếp mấy cái bác sư đại, bác Bưu cũng hưởng thụ một lần tập thể chứng mắt. Tài xế liền nói, người đủ, chúng ta trước tiên ăn điểm tâm, sau đó đi công ty Thang quan. Ai Trần Phán kéo kéo Giang Siêu tay áo, nhỏ giọng nói: "Ngươi phát hiện không? Không có thanh bắc." "Đúng nha, không có thanh bắc, là không mời vẫn là không nhân xâm thêm." Giang Siêu cũng nghi hoặc. Lúc này, bên cạnh cái kia hóa chất đại học mà miệng, nghe nói là không mời, khả năng cũng sợ không người đến đi. Cũng là, cái kia từng cái từng cái tiêu căng tự mãn, không giống chúng ta phàm phu tục tử. Kỹ thực những học sinh này trường học cũng không tệ, nhưng dù sao thanh bắc đặc thù mà, bọn họ bình thường rất yêu thích quái gở, lại có chút ưa dao. "Xin chào, ta gọi Giang Siêu, nàng gọi Trần Phán, Bắc hàng năm 2." "Chào ngươi, chào ngươi, ta gọi Trịnh Duy, năm nay năm 3." Hai người làm bộ làm tịch nắm tay, Giang Siêu đánh ra đối phương, đeo cái kính mắt, lông mày rất đậm, thành thật bên trong lộ ra một tia lão linh. Lại liên hệ nickname, càng thêm thân thiết, đều là xã khu lão cư dân. Cùng lúc đó, 99 công ty. Hôm nay nhân viên sớm vào cương vị, trước tiên tổng vệ sinh, quy định quần áo khéo léo, nam nhất định phải mặc áo sơ mi, nữ nhất định phải giày cao gót. Nô quân chủ trì đại cục, toàn bộ 13 tầng gà bay chó chạy. Có người hoán giận, đến mức đó sao? Đến mức đó sao? Một đám sinh viên đại học, lại không phải lãnh đạo thị sát. Lãnh đạo là chúng ta chủ quản cha mẹ, sinh viên đại học là chúng ta áo cơm cha mẹ đều là cha mẹ, làm sao có thể nhất bên trọng nhất bên tình. Ngô Quân gian dạy, nói, hơn nữa người trẻ tuổi chính là xã hội trụ cột, nhìn thấy các ngươi những này đi vào xã hội tiền bối, cả ngày cả lo phất phơ không biết tiến thủ, trên bàn tất cả đều là mì gói, trong ngăn kéo tất cả đều là đồ trang điểm, cái kia đến có bao nhiêu thất vọng. Ảnh hưởng công ty hình tượng có hiểu hay không? Chính bận rộn, Diêu viên cũng tới, người nói, Chính rất giống sự việc a. Thất yêu. Chúng ta là kinh thành 500 mạnh xí nghiệp, thế giới 500 mạnh tỉnh thần diện mạo, đúng, ngươi một hồi tốt nhất làm bộ mở hội nghị, ta nhường bọn họ ở bên ngoài xa xa liếc mắt nhìn, liền không tiếp xúc vẫn là tiếp xúc một chút đi, ít nhất nói mấy câu. Vậy cũng được. Đúng, người nói chuyện thời điểm muốn nhiều lời lý tưởng, nói sự nghiệp, nói tuổi trẻ cùng cảm xúc mãnh liệt. Sinh viên đại học liền tốt cái này, ngươi một mực với bọn hắn đàm luật tiền, trái lại cảm thấy ngươi tụ. Liên thiếu cho tiền thôi. Ngươi hiểu ta. Diêu Viễn vô vô ngô quần bài, trẻ nhỏ dễ dạy. Đến 8 giờ dưới tả hữu, mật báo bỗng nhiên gào một cổ họng, đến rồi đến rồi. Soạt. 99 công ty trước nay chưa từng có tình tệ, sạch sẽ, tích cực hướng lên trên, tràn ngập phấn chấn, tràn ngập đều là vì internet sự nghiệp phấn đấu ngẩng đầu cảm xúc mãnh liệt là một đám sinh viên đại học đại biểu bước vào 13 tầng thời điểm, từ hai bên pha lê lớn cửa sổ vọng đi vào, xem chính là cảnh tượng như vậy. Tuy rằng tòa soạn báo nhà lớn bình thường thôi, nhưng 99 võng lạc khu làm việc rất phù hợp bọn họ tưởng tượng dáng vẻ. Hình dáng gì? Chính là ở phim Hồng Kông, Hollywood mảnh bên trong nhìn thấy loại kia, từng cái từng cái ô nhỏ bàn, công sở tinh anh, đô thị nam nữ, mở miệng chính là nạt nặc, ngậm miệng chính là nhà ngươi vẫn là nhà ta. Lô Quân làm người dẫn đường, mang tính lựa chọn lĩnh bọn họ tham quan một ít bên trong nơi. Đây là chúng ta ngứ âm Dịch vụ chăm sóc khách hàng phục vụ trung tâm. Các ngươi nghe được những kia ca khúc. Vu Lão sư giảng cố đô là ở đây chế tác hoàn thành nhân này chính là phòng thu âm. Vu Lão sư ngày hôm qua liền ngồi ở chỗ này cùng mọi người tán gẫu. Vị kia là bộ ngành chủ quản Lưu Vi Vi. Tốt chúng ta đừng bay dày nàng chặt, vớ sở tiểu tỷ tỷ đương nhiên không cho xem, nhìn liền không cảm giác thần bí. Một đám người từ Lưu Vi Vi cửa phòng làm việc trải qua, Giang Siêu hướng bên trong liếc mắt nhìn, chẳng biết vì sao trái tim đột nhiên vừa kéo. Phảng phất số mệnh bài, tam sinh tình duyên. Ngày đó hạnh hoa hơi mưa, ngươi nói ngươi muốn về nhà giúp gia gia bán trà đi. Lần lượt từng cái bộ ngành đi dạo trải qua phòng hội nghị nhỏ thời điểm, Lô Quân dừng bước lại, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tôn sùng, nói, "Vị bên trong kia chính là Diêu tổng, một tay khỏi đầu 99 vong lạc bờ lạ bở lạ." Các người đoán xem hắn tuổi tác? 30, 28, 35. A, hắn vui các người bạn cùng lứa tuổi, mới 22 tuổi, năm nay mới vừa tốt nghiệp. Hoa. Wow. Một đám người kinh ngạc tốt lên, internet tân quý cùng truyền thống sản nghiệp có một cái rõ ràng khác nhau, chính là người gây dựng sự nghiệp thường thường rất trẻ trung, đinh lỗi, tiểu mã, Lý Ngạn Hành, Trương Chiêu Dương tuổi cũng không lớn. Nhưng 22 tuổi là thật quá phận quá đáng. Xen thiếu vô chi chưa qua đánh đập các sinh viên đại học, nhìn về phía Diêu tổng ánh mắt không khỏi cũng mang điểm kính nể. Đúng lúc Diêu tổng đeo kính tầm mắt chuyển qua đến phát hiện bọn họ, lúc này dừng hội nghị đi ra. Hỏi, đây là tới tham quan trường học Thiên sứ đại biểu. Trường học Thiên sứ. Mở miệng liền thắng hảo cảm. Lô quân lại khuyến khích Diêu tổng giảng vài câu. Diêu tổng không tiện cự tuyệt, trường thi phát huy. Kỳ thực ta không có tư cách gì đối với các ngươi nói chuyện, thậm chí truyền thụ kinh nghiệm, ta chỉ là đạp ở thời đại trên bà vai, may mắn có chút làm các ngươi tương lai vô hạn rộng lớn, các ngươi thành tựu tất ở trên ta. Sinh viên đại học mà luôn cảm giác mình đem nắm giữ một đoạn cùng người khác cuộc sống khác, nói cái này bọn họ thích nghe. một đám người đối với Diêu tổng ấn tượng rất tốt, tuổi trẻ đẹp trai, sự nghiệp thành công, còn khiêm tốn khéo léo, hoàn mỹ. mà Diêu viên trước sau liếc cái kia hóa chất đại học ra hỏa, càng xem càng có ấn tượng, nội tâm kinh ngạc, chặt chẽ. người anh em này dĩ nhiên cũng là mỹ ổ trung thực fan. Trình duy mà hóa chất đại học quản lý hành chính chuyên nghiệp, gặp người liền nói chính mình thi đại học thời điểm, toán học xuất làm ba đạo lớn đề, mới điều hòa đến cái này chuyên nghiệp. lời trong lời ngoài chính là nói chính mình vốn nên là thanh bắc vật liệu, hắn thật loạn hay là giả loạn, cũng không ai biết không bốn năm tốt nghiệp, trước tiên bán một đoạn bảo hiểm, sau đó ở internet quăng CV cho một nhà thổi tiên hoa loạn truy bảo vệ sức khỏe công ty, kết quả đi vừa nhìn là nhà tiệm massage chân, nhưng cũng làm một quãng thời gian, lại sau đó nhận lời mời ạ ly bảy bạn làm tiêu thụ, năng lực xuất sắc, thăng chức quản lý, cuối cùng đi ra gây dựng sự nghiệp, làm cái gọi xe phần mềm, gọi đi đi, chính là cái kia hồi lâu không gặp tin tức, liêu ra cả nhà trung liệt đi đi, người anh em này làm tiêu thụ rất có một tay, tham quan một vòng, trở lại phòng họp lớn, nô quân đứng ở phía trước, cho mọi người vay bánh, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng kỳ thực cũng không xa lạ gì. Bởi vì ở câu lạc bộ thời kỳ các người liền làm bạn chúng ta một đường tiến lên trải qua các loại thăng cấp sửa bản thẳng đến hiện tại ta cảm thấy chúng ta là có một loại hiểu ngầm đối với internet đối với mới mẹ sự vật đối với người trẻ tuổi đối với đặc sắc thế giới đương nhiên cũng đối với Mì ổ chúng ta có một loại từ xa xưa tới nay hình thành căn cứ vào cộng đồng quan niệm cùng yêu hiệu ngầm chúng ta yêu thích Mì ổ, vì lẽ đó cộng đồng đứng ở nơi này vì lẽ đó là mì ổ có việc chúng ta cũng ngay lập tức nghĩ đến các người chỉ có các người mới có thể cho chúng ta như vậy cảm giác an toàn cùng tín nhiệm cảm giác mấyy câu nói nói nhiệt huyết sôi chàoo Hận không thể không cần tiền cũng làm. Đương nhiên tiền muốn cho, thú lao không nhiều, nhưng những phương diện khác hậu đại à, tỉ như Ngô Quân liền hứa hẹn, lần sau tụ hội khẳng định đem đáng yêu chuột nhỏ mời tới. Sang năm xuân về Hoa nợ khẳng định tổ chức đi du lịch, nhìn thơ cùng phương xa. Trước khi đi thời điểm, còn trả cho mỗi người đưa một cái gói quà, một viên trường học thiên sứ con giấu, một tấm ấm áp gửi nữ thể, một hộp nùng tỉnh sô cô la, một con đẹp đế cái ly, một cái thực dụng bằng ngón tay. Nói chung mọi người đều vui thích. Thật cao hứng trở lại khởi công, chắc chắn đồng tâm hiệp lực, mau chóng nhường mới tảng khối tuyến, online. Kỳ thực cũng không có gì khó cho bọn họ mở cái hậu trường quyền hạn, có thể đăng truyền truyền hình, sách báo, âm nhạc tư liệu, chuyên gia đồng thời thuận tiện chấm điểm, viết bình luận, hình ảnh ngay ở internet tìm, có hình ảnh liền truyền, không có có thể chính mình chụp, chụp không được vậy thì thôi, không bắt buộc. Hiện nay muốn chính là số lượng, căn cứ niên đại, loại hình các loại phân chia, mỗi trường học đại biểu nhận tàu một khối, nếu như thuận lợi, một ngày liền có thể làm được một ngàn cái tin tức. Thêm ra đến ấn điều mục cho tiền thưởng, mà trải qua ngày hôm nay tham quan, bên trong còn có chút năm hai, năm 3, thậm chí năm 4 học sinh, ý nghĩ lại càng thực tế. 99 công ty cảm giác không sai à, thực tập, tìm việc có muốn hay không thử một chút đây. Gia nhập Mio ổ rất tốt. Theo nghiên cứu cho thấy, một số thực vật không chỉ có cảm giác đau, còn có thể có ảo giác, tỉ như rau hẹ luôn cho là mình là tiềm lực. Ngày hôm nay ta muốn thêm chương. Tấu chương xong. Chương 124. Tha thứ ta này một đời bất cam phóng túng yêu tự do, cũng sẽ sợ có một ngày sẽ gãy ngã, dùng bỏ lý tưởng. Khách sạn phòng yến hội trên sân khấu, Diêu Viễn Hát tan nát cõi lòng. Bên dưới 100 người, 8 người một bàn, xếp 10 mấy bàn, từng cái từng cái cực tình vung vẩy hai tay, theo tiết tấu cho lão bản cổ vũ. Hôm nay là 99 công ty hợp hàng năm. Diêu viên gạo xong một thủ đi xuống đài, không quá tận hứng, bãi vẫn là nhỏ một chút. Có lao vương vạn đạt hợp hàng năm loại kia quy mô liền rất tuyệt, lao bản ở trên đài ca hát, bên dưới một phiếu cao quản lệ nóng doanh trọng, còn có mỹ nữ nhân viên bạn nhảy. Xuống đài cũng không nhàn rỗi, rất nhanh hắn liền bưng một ly rượu, chạy đi ai bàn chúc rượu. Ngoi đến một chỗ, không không toàn thể đứng lên, trên mặt mang theo giao hệ mỉm cười. Nếu như thân thiết trò chuyện vài câu càng là thụ sủng nhất kinh, phảng phất quan rượu cửa nhà. Loại này chén rượu của chính mình tùy tiện rưỡi một cái mọi người nhất định đồng loạt đi xuống Fli cảm giác xác thực rất thoải mái thời gian dài khó tránh khỏi sẽ tung bay lên trong mây Diêu Viễn động nhiên lý giải những kia tìm đường chết làm đến bị quốc gia giáo dục trư vị đại lao tôi luyện tâm tình có thể quá trọng yếu hắn kính xong một vòng trở lại chính mình chỗ ngồi xem các công nhân viên biểu diễn tiết mục sau đó rút thưởng hạng nhất thưởng là một khoản hơn vạn máy vi tính sách tay có khác di động thẻ mua đồ các loại hắn hào phóng vô cùng tiền thưởng dày cái này cuối năm mọi người đều rất sung sướng nói trắng ra cuối năm suốt tháng liền như thế một hồi còn chỉnh đến không vui cái kia thật không ý tứ gì công ty năm ngoái doanh thu muốn tách ra xem hơn nửa năm kiếm tiền ở thăng cấp toàn quốc lưới thời điểm cơ bản tiêu hết nửa cuối năm lại bắt đầu lại từ đầu nhưng vẫn vững vàng FP đầu hàng ngũ chủ lực vẫn là dựa vào kết bạn câu lạc bộ chat voice trò chơi diêu viên đem trò chơi cắt cho mỉu không phải vậy mỉu ở doanh thu lên căn bản không có gì công hiến chat voice phát sinh một điểm biến hóa di động đẩy ra di động quả thực đại tin tức âm thanh phục vụ chia hình thức sắp xỉ văn toa từ mộng đám kia tiểu tỷ tỷ hiện nay một phần duy trì nguyên dạng một phần thử chuyển hướng di động chat voice cái này càng thuận tiện trừ phí cũng càng dễ dàng trực tiếp đúng hạn giải cúp điện thoại phí 40 cái tiểu tỷ tỷ Công ty một cảnh, đáng tiếc tiệc vui trong tàn. Diêu Viễn nhìn ở trên đài hát Văn Toa, trong lòng cân nhắc, năm nay nhiều nhất lại là một năm, liền phải đem FP nghiệp vụ địa vị cao qua tay, toàn lực công chiếm nhạc trở thị trường. Các cô nương phải đi con đường nào, còn phải sắp xếp sắp xếp, hắn mạnh miệng nhẹ dạ. Kỳ thực hiện tại khá tốt, 20 năm sau mới gọi cạnh tranh kịch liệt, thành phố lớn người làm công lại như trong cung thái giám cung nữ, từng trải nhiều, nhưng không có tương lai, cũng không có hại tử. Tuổi đến còn phải chủ nhân khai ân mới có thể lưu lại hồi hạ, không phải vậy liền đem ngươi chuyển vận đến xã hội lên. Lưu Vi Vi, làm sao Hôm nay đừng thời gian giới hạn, nghỉ chơi bao lâu chơi bao lâu, ăn xong tổ chức tổ chức ca hát cái gì. Sau đó ngươi gọi hai người, chuyển mấy thùng rượu nước đưa nhà ta đi. Được rồi." Diêu Viện nói xong cũng trước tiên trở lại cầm hồ viên nhà trọ. Công ty ở đây thuê vài tầng, có bỏ không, vừa vặn cho Lao thúc một nhà ở tạm. Diêu Tiểu Ba mang theo Thẩm Thẩm lại đây, Thẩm Thẩm lần đầu tiên tới kinh thành, chàng ngập đối với thủ đô kinh hoàng, Viên Lệ Bình này mấy ngày liền mang theo nàng đi dạo phố, mua điểm hàng Tết. Viên Lệ Bình đối với kinh thành cũng không quen, nhưng tính cách của nàng ở đâu đều sống đến mức mở. Diêu Tiểu Ba năm nay mùa hè liền tốt nghiệp, theo Diêu Viễn nói chuyện một lần, rất đồng ý tiến vào công ty. Nhưng Diêu Viễn đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau, đến rồi chỉ có thể làm phổ thông viên chức, trước, trước tiên theo trịnh nam lĩnh học một ít. Hắn sở dĩ đối với Lao Thúc một nhà có cái thái độ chuyển biên, liền bởi vì nghĩ rõ ràng, tuy rằng đời trước dựa vào chính mình nhà tiếp tế mấy trung năm, nhưng chưa bao giờ được đạt lần tới, có việc là thật lên a. Như vậy thân thích đã rất tốt, chớp mắt đến giao thừa. Cả nhà không quá quen thuộc ở Cẩm Hồ viên Tết đen. Diêu Viễn cũng là cho thấy thái độ, sau này mình khẳng định lưu kinh thành, Lao Thúc cùng Diêu Tiểu Ba cũng ở kinh thành. Thẩm Thẩm một người không thể ở nông thôn cũng được đến. Bọn họ lại đây, cha mẹ liền không có gì thân thích, về Hưu Đồng Dạm được đến. Thường xuyên qua lại, cả nhà dân quê chậm rãi chuyển biên thân phận, diễn sinh mấy đời sau khi, nhắc lại tòa kia Đông Bắc tiểu thành, vậy thì gọi là quê nhà. Chúng ta nói trấn Hương Đông Bắc. Ha ha, đồ chơi kia quốc gia đều trấn Hương không được, Diêu Tư lệnh có tài cả ngỡ gì, nhưng sau đó trấn hưng trấn Hương quê hương vẫn là có thể. Quê hương chỉ chỉ tiểu thành, không bao gồm mặt trên thầm thành, thẩm thành không chơi nổi. Cái kia mềm hoàn cảnh nát đến tận đỉnh, lúc đó bị Têu là đóng cửa đánh chó chính là dùng các loại chính sách ưu đãi giao động sĩ nghiệp đầu tư, kết quả thật đầu tư, trước đồng ý điều kiện toàn hết hiệu lực, mà ăn chặn cùng nhau tiến lên. 8 giờ tối, đúng giờ xem Xuân Vãn. Tuy rằng khoảng cách hậu thế càng ngày càng gần, Diêu Viễn lại không cái gì ấn tượng, bởi vì tốt tiết mục không nhiều, chỉ nhớ rõ một cái phùng cùng cùng chu đạo diễn tiểu phẩm, đường cái tình ca. Cùng với bạn sân thúc, tâm bệnh, ta này tâm á hoa lạnh hoa lạnh. giáp có tới. Sau đó liền không còn. Hắn hứng thú rất ít, các trưởng bối như thường say xương ngon lành nhìn sẽ sủi cảo vào nổi, lại vừa ăn vừa xem. Không biết ta lên đâu đột nhiên tán gẫu lên hắn cùng diêu tiểu ba vấn để tình cảm. Tiểu ba, ngươi đôi kia tưởng tiểu gì? Phân. Sao phân đây? Không ý tứ gì liền phân chứ? Diêu tiểu ba một năm không thấy thành thục nhiều, da rẻ vẫn là rất đen, nhưng mày rậm mắt to khá là thận trọng, cười nói. Đối với tương lai quy hoạch đến không được nhất trí, cũng đừng cưỡng cầu. Sau đó lại tìm. Cái kia ngươi sau đó liền đến ở kinh thành tìm, Ngươi yêu thích dạng gì? Viên lệ bình hỏi. Diêu tiểu ba còn chưa mở miệng, diêu viên nói tiếp, hắn yêu thích có thịt. Diêu dược dân cũng nói tiếp, hàn hường a. Lan con b. Nói chuyện đứng đắn đây. Tiểu ba ngươi nói. "Đây, Diêu Tiểu Ba để đua xuống, rất nghiêm túc nói, nói chuyện yêu đương có cái 100% định luật, chính là nói ngươi thấy một người dáng dấp vóc người thu vào bằng cấp, cũng làm cho ngươi 100% thỏa mãn thời điểm, đối phương 100% không lọt mắt ngươi. Vì lẽ đó ta hiện tại không quá nghĩ, vừa vặn sắp tốt nghiệp, trước tiên đem sự nghiệp làm tốt. Sự nghiệp làm tốt, liền không cần nhìn người ta 100%, chính ta chính là 100." Hoặc, Diêu Viễn nhìn Đường Đệ một mặt kinh ngạc, đây là ở thượng đoạn tình cảm bên trong được bao lớn đạt à, khẳng định bị người xem thường. "Ngươi liền không nói ngươi có cái ngàn vạn ca. Sau đó ngươi liền thêm ra cái chị dâu." ăn uống uống đến đêm khuya, kinh thành không cho đổ pháo, tiết đến liền cái vang đều không có. ở khó quên đêm nay, bên trong các trưởng bối trước tiến ngủ, hai đứa chạy đến ban công, liền ngoài cửa sổ đèn đuốc tiếp tục uống rượu. Ở Diêu viện trước mặt, Diêu tiểu ba khôi phục chút tình trạng bình thường, bắt quái nói, "Ca, nghe nói ngươi tìm người bạn gái." Ân, mới vừa nơi lên. Dài dạng gì, có bức ảnh sao? Ta tìm xem." Diêu viện năm qua camera, lật ra vài tờ trượt băng ngày đó chụp ảnh, Diêu tiểu ba vừa nhìn kinh ngạc, "Này cao bao nhiêu à?" "Hiện nay 180, luyện thể dục." Luyện thể dục Diêu tiểu ba ánh mắt đảo qua hắn đơn bạc thân thể, cuối cùng dừng ở cái kia càng đơn bạc thật lên, không khỏi vì đó đáng thương. Thảo, ngươi cái kia cái gì ánh mắt, thể chất là có thể rèn luyện hiểu không? Diêu Viễn mắng một câu, lại nói, bây giờ nói đi, ngươi đến cùng bởi vì cái gì chia tay? Cũng không có gì, liền liền theo người chạy chứ? Ai? Chia tay nguyên nhân rất nhiều loại, xanh lét là ngoài ngạch một loại. Không có chuyện gì, liền chiếu ngươi nói, kiếm chuyên nghiệp, đem sự nghiệp làm tốt chẳng là cái thá gì vấn đề. Diêu Viễn cầm một lon địa theo Diêu tiểu ba đụng một cái hắn năng lực tuy rằng không đột suất, nhưng thắng ở có thể tín nhiệm, ở một sĩ nghiệp bên trong, người có thể tin được đồng dạng trọng yếu. Thấu chương xong, chương 112, sủng vật. Sinh viên đại học phi thường ra sức, nhanh chóng bỏ thêm vào mới bản khối nội dung. Internet sản phẩm cơ sở chính là người sử dụng số lượng, người sử dụng số lớn, làm gì cũng dễ dàng. Lạ như chim cánh cụt, TikTok, vì sao làm mở rộng như thế châu bò, bởi vì người ta bản thân liền là lưu lượng lối vào. Mỹ hội viên tăng trưởng, nhường diêu viên có chút kinh hồn bạc vía. Phàn Phất nhìn thấy vô số tiền từ trong túi chảy ra, nước chảy như thế chạy tiến vào máy chủ cùng băng thông bên trong không chỉ tăng trưởng nhanh, dính tính còn mạnh hơn, một người đánh 10 người, liền rất giống quyển sách này, đến hiện tại thu gom đều không qua 10 vạn, còn có thể có thành tích này, các đồng chí thật rất châu bò. Sáng sớm, cầm hồ viên nhà trọ. Phòng mới thủ tục còn ở công việc, xong còn phải trang trí, đến một hồi lâu mới có thể vào ở chính mình mua phòng, cũng đến nói cho ba mẹ một tiếng, ba mẹ vừa nghe khẳng định gấp hoảng hoảng chạy tới, tự mình nhìn chăm chú trang trí. Đến lúc đó liền phải nói rõ chân tướng. Kỳ thực rất nhiều lúc cũng không phải là không muốn theo cha mẹ giảng, một cái là dạng không rõ ràng, cũng không nghe rõ. Một cái khác là cha mẹ biết rồi sẽ thời khắp đuổi theo ngươi hỏi, đồng thời khắp nơi tuyên dương. bọn họ không hiểu ngươi đang làm gì, chỉ có thể nhìn thấy ngươi kiếm tiền cùng dùng tiền. sẽ dùng một loại bọn họ lý giải gây dựng sự nghiệp khái niệm đến chỉ được ngươi, nhường ngươi suốt ruột không được. càng khỏi nói còn có nhiều như vậy thân thích. vì lẽ đó có lúc không muốn cùng cha mẹ nói rõ, không nguyên nhân khác, chính là ảnh bất việc. thanh tĩnh. hôm nay cuối tuần, Diêu Viễn dậy rất sớm, ăn cơm, lại đeo lên không số ghi kính mắt, mở lên chính mình tiểu nhã các dám vui vẻ đi tới Bắc hoa đại. đến cửa trường học, xe dừng lại, đợi một hồi chương nhân liền mở cửa sau. ngươi ngồi phía trước đi, ta nói chuyện còn phải như đầu. Nhà, chứng nhân cũng không nghĩ nhiều, ngồi ở ghế lái phụ, vẫn là quần áo thể thao, dạy thể thao. Diêu Viện xem xét một chút, nói: "Ngươi đúng không một năm bốn mùa đều xuyên quần áo thể thao? Mùa hè xuyên mỏng, mùa đông xuyên dày." "Làm sao ngươi biết?" "Xem ngươi chính là a. Không xuyên qua váy cái gì? Tám tuổi trước đây xuyên qua đi. Vậy ngươi lưu qua tóc dài sao?" "Tám tuổi trước đây lưu qua." "Tám tuổi là ngươi một lớp thăng a, khá lắm, may ngươi còn vượt qua. Kỳ thực ngươi nên thử xem khác phong cách, xuyên cái áo sơ mi chẳng à, áo đầm à, giày cao gót sau đó đem tóc lưu lên, ngươi soi gương tâm tình đều sẽ tốt." cái này gọi là yêu quý sinh hoạt, không, cái này gọi là nữ lớn mười tạm biến. thích. trương nhân nho nhỏ bĩu môi, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, khác vẫn được, giày cao gót ta thật xuyên không được, một lần không xuyên qua, ta ăn mặc chẻo chân, luyện thể dục, tóc ngắn, toàn bòi, không biết trang điểm, sẽ không mang giày cao gót vậy người là làm sao lên làm thế tỷ. từ lần trước ăn xong nấu cá, hai người quan hệ lại tiến một bước. trương nhân bị hắn thuyết phục tấu, xác định tinh thần phương hướng, luôn từ biến phải chủ động một ít. ân, chính là nói nhiều. diêu viễn lái xe chạy phụ thành cửa ở phụ thành cửa lân cận có một cái địa giới gọi quan viên nhị sớm nhất là Minh triều quan Vân lên cho trong cung cung cấp nông sản quốc gia bảo vệ môi trường cục trung kỳ ủy đều ở mảnh này nhưng quan viên nhi chứ danh nhất nhưng là hoa chim cá sâu thị trường có chút năm tháng Diêu viên ở phụ cận đốt xe phóng tầm mắt nhìn lên đồ số a không phải quá quy phạm thị trường một dây lều lớn lều bên trong có cố định quầy hàng sau đó từ phụ thành cửa cầu dưới rừng tây nhỏ vẫn kéo dài tới thị trường mặt sau hẻm nhỏ bên trong sắp xếp các loại bán chim hoa cỏ cá kiểng, còn có kho nấu bánh nướng không vừng giả đồ cổ hàng mỹ nghệ, đầy đủ mọi thứ. Thời tiết không quá ấm áp, nhưng cũng không ngăn được cái kia người ta tấp nập. Hôm nay là đến mua sùng vật, trương nhân mua, diêu viễn cũng muốn mua cái. trước tiên đi dạo, nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn nhìn, liền cảm thấy nóng nhiệt. hắn muốn mua con dế chơi, thời tiết không đúng, dế có điều đông, đúng là có không ít bán dế lồng sắt. người muốn mua gì? ký túc xá không cho nuôi lớn chỉ đi, mèo chó không được đâu. cá, chuột hamster, rùa đen, cái gì còn có thể. người nếu như không thời gian, liền nuôi rùa đen, không cần dốc lòng chăm sóc. có thời gian liền nuôi chuột hamster, đồ chơi kia dễ dàng chết. Cái kia ta xem một chút chuột hamster. Bán chuột hamster tương đối ít, ở lều lớn bên trong phát hiện mấy nhà, cũng nhìn không ra tốt xấu, ngược lại tuyển đẹp đẽ. Hai con toàn thân màu cam, như lông sủ tiểu điềm, kia ở làm tốt giữ ấm phương tiện trong lồng tre, con mắt đen thui rất tinh thần. Trưng Nhân không lưng, để sát vào xem, không tự giác lộ ra bị manh đến mỉm cười, nói: "Này hai con có thể hay không cho ta giữ lại, chúng ta trước tiên đi mua khác, một hồi lại trở về." Thành A: "Chủ sạp rất dễ nói chuyện. Vì vậy tiếp tục dạo, lung tung không có mục đích. Diêu Viễn cái gì đều muốn mua, cái gì đều không chú ý." còn nhìn thấy một cái bán tử đàn ghế thái sư, còn có cái nâng một sướng một họa không người gì phản ứng. trọng sinh muộn a, thời đại này nghĩ kiếm người đô cổ, 89 phần 10 bị hố, không giống mới vừa sửa mở cái kia sẽ. chính đi dạo, chợt nghe có người bắt chuyện, diêu tổng. Hả? hắn xoay quanh tìm, không thấy người, người kia lại đón lấy gọi, càng ngày càng gần, đúng đắp ở trên vai hắn, hiện ra một tấm trắng bờm mặt. yêu, vu lão sư. chị dâu cũng ở a, người đến chính là vu khiêm cùng bạch về mình, đều rất kinh hỉ. vu khiêm cười nói, hôm nay không có chuyện gì, ta suy nghĩ tới xem một chút hồ lô cái hồ lô này chỉ chính là trùng cụ chọn chúng sao có cái không sai cái kia người không biết hàng nhường ta nhặt. vu khiêm từ trong túi lấy ra một cái 9cm tả hữu hồ lô mặt mộc không văn bao tương chân bóng màu sắc vàng sớm che là trái dừa sắc làm tiêu trùng hồ lô che thông thường dùng nà voi con đùi mồi, trái rửa sắc, bởi vì lợi cho ra âm diêu viên đối với cái gì đều hiểu sơ nhưng rất ít sở trường không sánh bằng vu khiêm như vậy người chơi chỉ cảm thấy rất đẹp mà vu khiêm nhìn thấy trương nhân sợ hết hồn thật cao nữ sinh vị này chính là bằng hữu ta cùng đến đi dạo Chào ngươi, chào ngươi, còn ở đọc sách đây đi. Ngươi tốt vu lao sư, ta đọc đại học năm 1. Trứng nhân rất có lễ phép. Năm 1. Vậy cũng liền 18, 19. Ai nha. Vũ lao sư vui vẻ, xem Diêu Viễn càng mang mấy phân thân thiết, cũng tốt bên trong người. Cũng khá lắm ba ba. Diêu Tư lệnh nục cùng làm bạn, ngươi so với nhỏ chị dâu lớn 10 tuổi, ta mới lớn 4 tuổi. Bốn người rất khoát đồng thời dạo, có vu Khiêm gia nhập, vấn đề khó giải quyết dễ dàng, rất nhanh linh đến một cái bán chim bề hàng. Vũ khiêm chính mình liền giới thiệu, này con bát cá tốt. Cánh, đuôi, bụng hiện màu sáng trắng, cái này gọi là ba trắng. Năm trắng tốt nhất, ba trắng cũng rất khó được. Thân hình con dài, màu lông đen bóng, mắt cắt đỏ thắm, có thể xương tụng là nhỏ cực phẩm. Ngài người trong nghề. chủ sạp ngậm thuốc lá túi, giơ ngón tay cái lên, nói, "500, ngài lấy đi." "500? Bắt nạt người đàng hoàng đây ở này, nhiều lắm 100." "100? Ngài cho ta dễ dây thường nhi được hắc?" Hai người ở nào ầm ý lên, Diêu Viễn nhìn một chút cảm thấy rất đẹp đẽ, chỉ hỏi, "Biết nói chuyện sao?" "Sẽ a, sẽ không nói nện chính mình bằng hiệu." Chủ sạp dùng dài tẩu hút thuốc gõ gõ lồng sắt bắt ca ở bên trong gọi tới gọi lui, chứ miệng nói tiếng người, ngu đồ suất làm gì? Yêu, Diêu Viễn lần thứ nhất tiếp xúc đồ chơi này, hiếm lạ nói, ta dạy nó, nó có thể học được mới sao? Nhất định phải có thể a. Cầm đi, đàn ông, 500 khối không mặc cả, còn có lồng sắt, đồ an. Mấy phút sau, chủ sạp cầm một sếp nhỏ tiền giấy hoài nghỉ nhân sinh, quá dễ nói chuyện. Vu khiêm tức giận bất bình, không phải chế đắt, mà là chê không hưởng thụ đến mặc cả vui vẻ, lúc này chỉ điểm một phen, làm sao làm sao với liền ăn bữa cơm, ăn xong Diêu Viễn lái xe đưa bọn họ trở lại, một đường nhìn thấy đường cái hai bên chạm xe buýt tất cả đều là anh hùng quảng cáo tình cờ mang vào không trung vóng chữ vũ khiêm chẹp chẹp miệng nói nay điện ảnh đủ náo nhiệt lần trước như thế náo nhiệt ta nhớ kỹ vẫn là tỷ tàn ít tuyên truyền tốt nha tất cả đều là đại minh tỉnh. bạch tuệ minh nói chị dâu nói có lý nay điện ảnh nội dung kỳ thực đã không trọng yếu nó tuyên truyền hình thức sẽ bị vô số người đến sau nói theo ai ta có thể lấy được lần đầu chiếu phiếu đến thời điểm đồng thời nhìn vũ khiêm không tốt lắm ý tứ nhưng thấy bạch tuệ minh thập phần nóng bỏng không thể làm gì khác hơn là lưỡi mặt vậy thì phía Không có chuyện gì, ngược lại bên trong vé tặng vừa vặn bốn tấm. Nói, hắn quay đầu nhìn Trương Nhân một chút, Trương Nhân cũng liếc mắt nhìn hắn, không ngôn nữ. Diều tư lệnh mườn thầm, rất nhanh liền có thể động khẩu động cước. Trên ghế sau, Bạch Tuệ Minh phát hiện hai người mở ám, hướng Vu Khiêm nhếch môi, ý vị là hỏi dò. Vu Khiêm cũng nhếch môi, "Ừ. Tháng 11 bên trong, 16 lớn bế mạc. Từ hạ tuần bắt đầu, đến tháng 12 thượng tuần, anh hùng, chính thức bá bình. Đài truyền hình, Internet, tàu điện ngầm, giao thông công cộng, báo chí các loại bình đại toàn diện phát lực, chỉ cho phép ngươi không muốn xem, không cho ngươi xem không được." Đồng thời bí chi không hết nội dung vợ kịch, cũng một chút bóc mở nắp. lơ, ngoài lề cũng chậm chậm thả ra. Chứ danh nhất, đương nhiên chính là Lý Liên Kiệt cùng Lương Chiêu Vĩ ở cựu trại câu quyết đấu cái tia trạng. Chư nghệ mỗi chụp hình ảnh là đỉnh cấp, chuyên môn nắm đoạn này đi ra dao động, lừa gạt vô số người. Năm đó xem sát thực kinh diễm. Không trung vong cùng 99 công ty tin nhắn trò chơi cũng thuận theo đẩy ra, tính tiền tháng 6 nguyên, có khắc kinh đại cùng điện ảnh kênh chuyển động cùng nhau thăm hỏi. Chu Phàm chính là châu bỏ, thật đem điện ảnh hợp tác ký xuống đến, đến rồi, tuy rằng hắn quan hệ không ở còn điện, nhưng khi cấp bậc đến trình độ nhất định, cơ bản liền không phân nghề tất cả đều là bằng hữu. Đương nhiên cũng có năm nay Dương Thị Xuân Vãn ngẩng đầu lên ở trước, các đài truyền hình chú ý tới tin nhắn chuyển động cùng nhau nhân tố. Đều là kiếm tiền mà, điện ảnh kênh cũng muốn thử một chút. Ghi tiết mục cùng ngày, Diêu viên cố ý tới rồi vây xem. Hắn đối với những này cái gọi là siêu sao không có hứng thú, là vì điện ảnh kênh này con nạo kiểu lục công chúa. Thấu chương xong. Chương 125, virus tiểu marketing. Đầu năm 7, Lục Viên tiểu khu. Mẹ, ta tìm Hàm Hàm đi chơi. Về sớm một chút ta. Ứng. trương nhân ăn mặc trang phục và đồng, bước vào khăn quan cổ. Chân dài hai ba bước liền tầng tiếp theo lầu, chạy đến cửa tiểu khu. Một chiếc màu đen ạ có xe chính đang cửa dao động, thấy nàng đi ra thay đổi phương hướng, hướng về một cái giao lộ chạy tới. Trương nhân sửng sở, nhưng cũng theo đi, xe dán vào ven đường đi chậm rãi, chờ quẹo qua cái kia giao lộ mới dừng lại, nàng vèo liền chui vào. "Ngươi làm gì thế dừng nơi này?" "Ta theo ngươi giảng, cửa tiểu khu xung quanh tất cả đều là nguy hiểm khu vực, coi như mẹ ngươi không nhìn thấy, bị những kia lắm mồm nhìn thấy cũng phải tao ương, tránh xa một chút tốt." Nha. Trương nhân gật gù, lại hỏi, "Ngươi tại sao thông thạo như thế a? Ngươi đúng không làm qua rất nhiều lần?" Ngươi kinh nghiệm rất phong phú nha. Không quan tâm loại nào loại hình cô gái, lên hái tình thuyền giặc đều sẽ kích phát kỹ năng thiên phú, ngươi giao qua mấy nữ bằng hữu? Ngươi bạn gái trước cùng ta ai đệ đế? Ta theo mẹ ngươi rơi trong nước ngươi cứu ai? Nhưng Diêu Viễn cũng không phải là chỉ là hư danh, nói, ta nào có cái gì kinh nghiệm? Chỉ là không gặp đúng người, ta đảm luận một cái không phải ngươi, Đàm luận một cái không phải ngươi, nào giống ngươi vận may tốt như vậy, đảm luận một cái chính là ta. Ni? Nhân mở to hai mắt, đầu hẹn gặp lại đến không biết liêm sỉ như vậy ra hỏa. Diêu Viễn đổi chủ đề, nói, tốt, nhường ta ngắm nghĩa cẩn thận nhìn cái gì? ngươi nghỉ Đông liền chưa từng thấy mà hắn vẫn đúng là quan sát tỉ mỉ lên đại học là trong đợi biến hóa nhanh nhất giai đoạn một trong đầu tiên nàng tóc càng dài ngũ quan cũng như nảy nở điểm không giống như trước rắn như vậy thêm mấy phân uốn nu Diêu Viễn nhìn nhìn liền rắn qua thân nhân nhà cái miệng nhỏ có lần trước kinh nghiệm trương nhân thật không có muốn tránh ý tứ chỉ là vẫn thèm thùng nụ hoa mới nở từ không đến có cảm thụ cùng đối phương môi lưới cuốn quýt. xe dừng nửa ngày mới khởi động hôm nay là lén lút chạy đến cũng không thể làm cái gì đi dạo phố ăn bữa cơm xem phim xem cái gì quên trương nhân liền nhớ tới đen thui trong phòng chiếu phim hai người thân thể dán chặt chẽ người đàn ông kia càng ngày càng làm cản không ngừng kéo kéo kéo dường như muốn đem mình một cái nuốt lấy ngay ở diêu tư lệnh tiểu biệt thắng tân hôn thời điểm một hồi vi rút kiểu marketing tinh lặng yên mở ra cho điêu gạo là không bốn năm hỏa khi đó mạng lưới hoàn cảnh càng thành thục bình đại càng nhiều tự phát liền có thể lưu hành lên hiện tại nghĩ hoạt động bài hát này liền cần điểm thủ đoạn một kiện chia sẻ công năng rất được hoan điểm một hồi liền có thể kề sát ở g không bên trong có kim toa 6 vạn thật phấn người bảo đảm chứng này ca lại không giới hạn hội viên, trong lúc nhất thời cờ gờ tích tích tích tích, không biết bao nhiêu chia sẻ theo cái này trong nước lớn nhất tức thời công cụ truyền tin truyền tới trời nam biển bắc. Thiên thiên tính tính lượng mỗi ngày cọ cọ tăng lên, bên trong trí ca khúc mạnh mẽ đề cử này một chiều, ở thời đại này gần như không tồn tại. Nào giống hậu thế, dưới cái xem phần mềm, trước tiên cho ngươi treo lên vài cuốn sách. Này disco bản cũng dựa vào tết xuân, nghỉ đông sạp hàng từ từ lưu hành, ngoài ra chính là mỗi cái bình đại hoạt động. Thiên xuân hoa là chấp khách đệ quốc trung thực fan. Chốt khách đế quốc ở năm 1999 thành lập là trong nước cái thứ nhất cũng là lớn nhất g-laz chuyên nghiệp trang ép. Internet lịch sử không lâu nhưng gió nổi mây vẩn, vô số sản phẩm từ huy hoàng đến cô đơn, vô số sản phẩm chưa từng người hỏi thăm đến nổi tiếng. Chào hợp khách là rất có tính đại biểu ví dụ. Ở giải trí phương thức một lần cần cỗi niên đại, dùng tờ laz chế tác mv nguyên sang hoạt hình phim ngắn thành đám trên mạng lớn nhất vui sướng. Mới trường chỉnh trên đường dốc enzo đông bắc người đều là sống lôi phong. Chỉ bị tam quốc, còn có diêu viện thích nhất, đại danh đình đỉnh, sinh viên đại học phòng tự học. Ta là bạn núi lội nước a, lật núi nhảy linh a thật vất vả đi tới một cái đảo viên nơi sâu xa ta tâm nói tới thiệt thòi anh em nguyên lai ta còn lười qua bằng không còn không bị ngươi chỉnh thành hậu môn nước ta. nay kỳ thực chính là mạng lưới ca khúc chỉ có điều lấy vở lát hình thức hiện ra đến tiên xuân hoa này sẽ leo lên chấp khách đế quốc trước tiên xem bảng xếp hạng sau đó liền phát hiện người thứ nhất dĩ nhiên đổi là cái mới tên chuột yêu gạo món đồ gì cả sao hắn tiện tay ấn mở mang theo đời đầu dân mạng đối với tác phẩm tốt chờ mong cùng tận tình, chờ đợi bước đệm hoàn tất bắt đầu truyền phát ồ mới đầu là một bức cực kỳ tươi mát hình ảnh ánh nắng tươi sáng cây xanh và bóng một người trẻ tuổi đi ở trên đường phố, Tiền Xuân Hoa là vở người trong nghề, chính mình cũng tới truyền tác phẩm, một chút liền biết cái này, chốt yêu gạo, không phải hời hợt hạ người, loại kia nhẫn nhủi cùng tình xào treo lên đánh đứng ở giữa phần lớn người sáng tác, mở đầu là một đoạn nhẹ nhàng âm nhạc, không có lời kịch, dùng hình ảnh đẩy mạnh nội dung vợ kịch, lại vẫn là cái cố sự nhỏ, đại khái giảng một cái sự nghiệp thành công đô thị thanh niên, ở thông đạo dưới lòng đất ngẫu nhiên gặp một cái lang thang thiếu nữ, lần đầu gặp thời điểm, thiếu nữ chính đang chơi đàn guitar, ta nghe thấy người hò thành, có loại cảm giác đặc biệt, nhưng ta không ngừng nghĩ, theo vui tươi tiếng ca. Hai người trẻ tuổi yêu nhau, trải qua vui sướng thời gian, lại gặp phải khó khăn các loại, khắp mọi mặt trên lệch nhường chút tình cảm này sắp kết thúc. Ta yêu ngươi, yêu ngươi, lại như chuột yêu gạo, không quản có bao nhiêu mưa gió, ta đều sẽ vẫn như cũ bồi tiếp ngươi. Nhưng vai nam chính gặp phải sự nghiệp ngăn trỏ, mọi người cách hắn mà đi, ngược lại là thiếu nữ trước sau hầu ở bên cạnh hắn. Không quản có cỡ nào khổ, đáng, chỉ cần có thể nhường ngươi hài lòng, ta cái gì đều đồng ý, như vậy yêu ngươi. Cuối cùng hai người đồng thời chiến thắng khó khăn, theo câu cuối cùng ca từ hát ra, là một tấm đại đại tung bay phấn hồng bong bóng ảnh kết hôn. Ai nha đối với thời đại này người đến giảng Tiền Xuân Hoa không thua gì những tiêu bị gờ giúp bạn, vậy bù, tập các loại tẩy não marketing, nhanh chóng chúng độc ra hỏa, xem xong một lần liền lên đầu. Không nên xem thường Verlats, Tuyết hôn Đông Bắc người đều là sống nuôi phòng, làm sao hỏa? Chính là Verlats mang hỏa, hỏa đến thẳng tới Xuân Vãn. Tiền Xuân Hoa chỉ là gật đầu, không nhịn được lại thả một lần. Ca ngọn, thuộc lâu đầu, hình ảnh đẹp đẽ, cố sự cảm động, là cái chất lượng rất tốt tác phẩm, chẳng trách xếp hạng thứ nhất. Số thu, kênh âm nhạc, cái này kênh âm nhạc không phải online nghe ca, càng nhiều chính là giải trí thông tin. Sá khu diễn đàn các loại công năng, gần nhất diễn đàn rất náo nhiệt, thỉnh thoảng thì có người đấy ca. Mới vừa nghe một ca khúc không xa nha, chuột yêu gạo. Cái tên cái gì, vừa nhìn liền mắt bén. Thật là khá à, người dùng bài đủ tìm liền có thể nghe. Trở về, ta rất yêu thích, cảm tạ để cử. Nệ tỷ A Sở, phòng chat. Nệ tỷ A Sở phòng chat siêu cấp hỏa, nhật đều 30 vạn online, đỉnh lỗi làm, đại thoại Tây Du một, thời điểm, liền muốn đem phòng chat người sử dụng dẫn lưu đến trò chơi bên trong, kết quả không thành công. Âm nhạc tiếng phòng chat, một cái thường thường ca hát tiểu tỷ tỷ nói, ngày hôm nay cho mọi người hát thủ mới ca ta cũng là trong lúc vô tình nghe được, cảm thấy đặc biệt đáng yêu, gọi, chuột yêu gạo. ta yêu ngươi, yêu ngươi, lại như chuột yêu gạo. bài đu. bài đủ năm ngoái thửa tuyến, online mở thuê phục vụ miễn phí, cùng mỹ ậu là chỉ có hai nhà, chuyên môn cung cấp âm nhạc bình đại. đương nhiên bài đủ lưu lượng mưa lớn, còn làm ra một cái lưu hành kim khúc bảng xếp hạng. ngày hôm đó buổi sáng, biên tập mới đi làm, ở phía sau đài kiểm tra ngày hôm qua số liệu, cái này bảng xếp hạng là lấy tìm toại lượng làm tiêu chuẩn, mỗi ngày đều muốn đổi mới. kết quả biên tập nhìn lên, trong ngay mắt đổi sắc mặt, vội vã đi tìm thủ trưởng. thủ trưởng cũng vừa nhìn chuối yêu gạo, ngày hôm qua ngày đó tìm tới 8, 27 vạn người lần, hiện nay xếp hạng thứ nhất. Này ca từ đâu đụng tới? Ta từ mỹ ô dưới, kết xuân trước ta liền truyền đi tới, ta cũng không nghĩ tới a. Biên tập còn thật lo lắng, hỏi, chúng ta không có bản quyền, có thể hay không gây phiền toái? Không có chuyện gì, liền coi như bọn họ có bản quyền cũng không có chuyện gì, bởi vì cần chúng ta dẫn lưu. Thủ trưởng phi thường tự tin. Hắn vẫn đúng là nói đúng, Diêu Viễn sát thực sẽ không khởi tố bại đủ. Bởi vì ngành nghề chưa làm to, quan trọng nhất chính là tích lũy người sử dụng, đem bánh gạo tổ bắt tay vào làm. Bánh gạ tù bắt tay vào làm đó mới là chém giết thời điểm. Lại như vui coi, không bốn năm ngay ở mua truyền hình bản quyền. Lúc đó đạo văn bay lời trời, vui coi cũng không để ý tới. Các loại sau đó ngành nghề làm to, pháp luật cũng quy phạm, vui coi tay cầm lượng lớn bản quyền, nhảy một cái trở thành đầu trang ép. Lại như tiểu thuyết mạng, khu cụ, một nhà khác tìm tỏi trang ép, nhất sự vắng. Đây là gia hu đẩy ra tìm tỏi trang ép, chuyên môn nhằm vào Trung Quốc thị trường. Ở bài đủ vẫn còn chưa một nhà độc đại thời đại, lưu lượng cũng phi thường khả quan. Các biên tập đồng dạng ở hô to gọi nhỏ, này ca từ đâu nô ra? Bọn họ không cung cấp âm nhạc nhưng hậu trường số liệu thình lình biểu hiện, chuột yêu gạo, ngày hôm qua ngày đó tìm bởi 7, 93 vạn người lần. Tống Tiểu Bạch là cái sinh viên đại học, kiêm chức mạng lưới tay bút. Cùng rất nhiều sơ khu internet liền mê muội trò chơi người không giống, hắn mạng lưới mối tình đầu khá là tiểu chúng, là tiểu thuyết mạng. Phong thái vật nữ, thiên ma thần đảm, ta là đại pháp sư, tiểu binh truyền kỳ, các loại, xem như mê như say. Không nhịn được chính mình cũng viết, nhưng trước sau không bắt được trọng điểm, bị đánh giá vì là hành văn hòa, tình cảm hí không sai. Tình cảm hí không sai. Cam Tống Tiểu Bạch cảm thấy là một loại sỉ nhục. Mới vừa truyền đi tới, gào gào bỗng nhiên vang lên, người xa lạ thêm bạn tốt, thông qua, đối phương lập tức phát tới một cái tin tức, xin hỏi ngài là trung nguyên ngựa bạch sao? Tiếp, là bút danh của ta. Là như vậy, ta ở internet nhìn ngài tiểu thuyết, cảm thấy phi thường nhắm nhủi, ở nam nữ chủ xử lý lên rất có một tay, muốn cùng ngài hẹn cái bản thảo. Cái gì bản thảo? Một cái tiểu thuyết tình yêu, bước đầu kế hoạch 5-8 vạn chữ tả hữu, đại cương ngươi có thể nhìn trước khách đế quốc, chuẩn yêu gạo, căn cứ cái kia nội dung vợ kịch hoàn thiện là được. Đối phương bợ lạ bợ lạ nói rồi một đống, sau đó hỏi, thuận tiện hỏi một chút, ngài hiện tại tiền nhuận bút tiêu chuẩn là bao nhiêu? Ta hiện tại không có tiền mực bút, đều làm miễn phí. Tống tiểu Bạch rất thật không tiện. Vậy chúng ta có thể trực tiếp bán nước, 3000 khối. 3000. Tống tiểu Bạch kích động, quá nhiều quá nhiều. Ngươi có thể trước tiên viết một vài chữ, sau đó chúng ta nhìn, cùng nhau nghiên cứu một hồi, ngươi yên tâm, chúng ta có chính quy hợp đồng. Có thể có thể, không vấn đề. Bước đầu đàm luận xong, Tống tiểu Bạch không nhịn được vung vung nằm đấm, ta dĩ nhiên có thể kiếm lời tiền mực bút. Chồn yêu gạo, sở dĩ là mạng lưới ca khúc gây bó, liền bởi vì nó cuối cùng biến thành một cái nhãn hiệu. Trừ ca khúc ở ngoài, còn có địa nhạc, ca ok, nhặt chờ, tiểu thuyết di động trò chơi, phim truyền hình các loại nhất điều lòng kiếm lời hai ước đều không vì là nhiều. Diêu Viễn nhiều quản chạy xuống dòng dòng, mặt ngoài không nhận ra, kỳ thực ở trong tối che ngọt bầu trời, bất chi bất giác liền truyền bá ra. tấu chương xong. chương 113, lục công chúa 1. ngu như bò ngu như bò sáng sớm con kêu bát ca liền đang kêu to chính mình ở trong lồng gọi tới gọi lui hoạt bát vô cùng dài sát thực thực đẽ đẽ chính là đầy miệng ngọ sâu ý vị vô cùng nói Diêu Viễn cho lấy cái tên gọi thanh lắm hắn lần thứ nhất nuôi chim cũng là sinh hoạt giải trí, dựa theo Vu Khiêm dặn cho cho ăn, đổi nước, thanh lý lồng sắt cái gì. Đây là tay chơi chim. Bởi vì bát ca dính người, có thể đem ở trên tay chơi, huấn luyện nó bay ra ngoài, bay trở về, này liền cần thời gian. Có lúc Diêu Viễn rất hâm mộ Vu lão sư, cảm thấy đối phương thì có một loại chính mình theo đuổi nhân sinh cảnh giới, thế giới tinh thần cực kỳ phong phú, điều kiện vật chất nghĩ có thì có. Không giống chính mình, còn phải khổ cực gây dựng sự nghiệp, khổ cực tán gái. Thở phi phò, thở phi phò. Thừa dịp còn có chút thời gian, Diêu Viễn đùa than năm chơi, thuận tiện dạy nói nói chuyện. Chơi ạ. Cứu mạng a, ta dĩ nhiên thành một con chim. Cứu cứu ta, ta là doanh chính, ta cho ngươi ta bảo tàng. Than nắm một mặt một bước, Diêu Viễn rất có kiên trì, chậm giải học, học được liền chơi vui. Tước trừng hơn 9 giờ, hắn mới ra ngoài, lái xe đến điện ảnh kênh, Hải điện Tây thổ thành đường số 2. Bác điện là số 4, hai nhà liền cách một bức tường. Hắn trước tiên chạy qua bác điện cửa lớn, trì hoan tốc độ hướng bên trong nhìn một chút. Năm nay tân sinh có ai tới? Lưu Diệp Phi, nhưng nàng không sao trại qua khóa, này sẽ nên ở trụ Thiên Long bắt bộ. Có các thiết kế sư nổi tiếng Giang Nhất Tiến, La Tấn cùng Chu A Văn. Cao chức còn có cái hoàng bột cùng nhiệt ý Lia Chat. Diều viên internet cần giải trí, nhưng hắn đối với Minh Tinh rất không thích, trừ phi có thể cho mình sử dụng, tỉ như quách Đức cường cùng Kim Toa. Làm người hai đời, dù sao cũng phải thông suốt ít đồ, khi còn vẽ sùng bái Minh Tinh nhân chi thường tình, 20 tuổi sùng bái Minh Tinh cũng có thể hiểu được, 40 tuổi còn truy tinh, liền lự ân. Hắn tâm lý tuổi tác 62 tuổi. Không thật xấu, vì lẽ đó yêu thích 18 tuổi cô gái, nam nhân vĩnh viễn là thiếu niên. Đại danh đỉnh đỉnh điện ảnh kênh, chỉ là một căn 6, 7 tầng lầu nhỏ, trước sau có viện. Xem ra cực không đáng chú ý Diêu Viễn lái xe đi vào, lấy bên hợp tác thân phận trực tiếp tìm phòng biểu diễn. Điện ảnh kênh về quảng điện quản lý, chỉ là trực thuộc ở ương thị Bình Đài, quanh năm duy trì toàn quốc tỷ lệ người xem ba vị trí đầu vị trí, hàng năm tiền quảng cáo gần 10 ước. Tỷ lệ người xem thứ nhất là Trung Ương 1, điện ảnh kênh cùng thể dục kênh cạnh tranh láo nhị Lao tam. Chúng nó là chuyên nghiệp nên vì lẽ đó khán giả quần mới cố định. Mà ở đời sau mạng lưới thời đại, điện ảnh kênh lại có cái nít nạm lục công chúa. Bởi vì nó phi thường có tính khí, yêu thích theo sát thời sự, thường thường thay đổi tiết mục đơn, xảy ra chuyện Ưng thị một đại gia đình đều đến từ bên Quan phương tài khoản giới tính là nữ, Cố Sương Lục công chúa. Lục công chúa ở An Bội thăm Mỹ thời điểm thả, Trân Châu Cảng, ở Lục Tiểu Linh Đồng 2 nở hoa thời điểm thả, Đại thoại Tây Du, ở Ngựa Dung Quá Trón thời điểm thả, phố người hoa tra Án, ở tốc thế vận hội Olympic thời điểm thả, ta là mẹ ngươi, ở quân mỹ rút đi áp phanis ở tăng thời điểm thả, một con chó về nhà đường. Nhiều không kể xiết. Diêu tổng. Xin chào, ngài là Phan lão sư. Đúng đúng, theo ngài gọi điện thoại tới. Diêu Viễn vừa tới, một cái mày mắt to, mặt hình ngay ngắn nam nhân liền nên lại đây, gọi Phan Dịch Lâm. Kinh thành Phát Thanh học viện tốt nghiệp, 30 tuổi ở điện ảnh kinh làm người chế tác, người chủ trì. Nay sẽ vì khán giả biết rõ mấy cái nữ chủ trì, kinh vĩ, giao miểu loại hình đều không có tới đây, Phan Dịch Lâm hiện nay phụ trách, Trung Quốc điện ảnh đưa tin, sau đó Mân Mê, Lưu Kim Tuyết Nguyệt, đi. Chúng ta sẽ làm một cái khoảng 30 phút thành phẩm phỏng vấn, phân ba kỳ chuyển phát, vì lẽ đó tin nhắn cũng có ba kỳ chuyển động cùng nhau. Ngài trước phát cho phương án của chúng ta cơ bản không vấn đề, nhưng đúng không có chút quá mức thương mại hóa. Làm sao cái thương mại hóa? Tỷ như ngài nhường diễn viên quay về màn ảnh nói hồi phục tin nhắn ít ít ít liền có thể tham dự chuyển động cùng nhau, đội thành ta nói có thể hay không tốt một chút. Phan Lão sư, chúng ta giao lưu một hồi. Ở phong biểu diễn bên ngoài một cái nào đó gấp tối. Diêu Viễn cùng Phan Dịch Lâm nói nhỏ, nói, đầu tiên, chúng ta ba bên đạt đến hợp tác mục đích là cái gì? Đúng không vì sáng tạo mới doanh thu hạng mục? Đúng. Nói trắng ra chính là vì kiếm tiền. Khán giả hồi phục càng nhiều, chúng ta kiếm lời càng nhiều. Vậy ngài xem, là ngài nói hiệu quả tốt, vẫn là Minh Tinh nói hiệu quả tốt. Nếu như, anh Hùng, này sóng thành công, các ngươi hoàn toàn có thể cho rằng trưởng kỳ hạng mục làm tiếp. Nhiều như vậy mới mảnh chiếu phim đây, điện ảnh kinh như vậy địa vị, thì mấy cái đoàn kịch còn lao được sao? Này ngược lại cũng đúng là. Không đừng à, hiện tại đại lục giải trí thế mấy liệt, khán giả thích xem minh tỉnh, các ngươi lớn như vậy bình này, cố gắng lợi dụng một chút, dù cho không thương hại thuần vi nghệ thuật, tìm mấy cái minh tỉnh làm báo trước tiết mục, báo trước tuần này đều có cái gì cái gì, tỷ lệ người xem khẳng định tới. Diêu Viễn ngoại quải miệng độn mở ra. Điện ảnh tên 96 năm chính thức phát sóng, mới làm 6 năm, rất nhiều thứ không đầy đủ. Lại như, Trung Quốc điện ảnh đưa tin, hình thức quê mùa, nội dung không đổi mới, chỉ có thể nói đúng quy đúng cũ. Thì minh tình báo trước tiếp mục. Phan Lịch Lâm vừa nghe cái này, cho có tự nhiên hiểu ra cảm giác giờ này còn có thể a nhưng trước mắt có việc hắn xem xem thời gian một bên hướng về phòng biểu diễn chạy một bên nói diêu tổng ngài không ngại liền chờ một chút thu tiết mục xong muốn cùng ngài nói chi tiết không vấn đề diêu viên cười vung vung tay thập kỷ 90 trung kỳ nội địa điện ảnh thị trường rối tinh rối mù khán giả thẳng cấp nẹt cầu dạp chiếu phim trước cửa có thể răng lưới bắt chim nhưng điện ảnh còn phải chụp bởi vì sưởng sản xuất khởi công mới có thể nắm tiền có thể phim chụp xong lại bán không được còn phải bồi thường tiền liền chết tuần hoàn điện ảnh kinh sinh ra theo thời thế Nó chính là cho sản phẩm trong nước điện ảnh lợt tẩy, xưởng sản xuất những kia không ai muốn điện ảnh, nó muốn. Sau đó ở trên TV phát, xưởng sản xuất có công mở, có thể miễn cưỡng bảo vệ không chết. 96 năm phát sóng đến 99 năm thời điểm, mua hơn 2.000 bộ phim đã truyền hình sóng, sản lượng theo không kịp. Liên chính mình bắt đầu làm TV điện ảnh. 99 năm đến hiện tại, hoa hơn 60 triệu, chụp hơn 300 bộ TV điện ảnh. Thời đại này hơn 60 triệu a, có thể nói điện ảnh kinh là hoàn toàn xứng đáng đại lao, chỉ cần là phim quốc sản, nó toàn thu. Nếu như là tư bản hoạt động, lấy nó kinh người kho phim đã sớm thực hiện tivi mạng lưới video lũng đoạn. Nhưng vừa vặn bởi vì nó là quốc gia đơn vị, đánh vác trách nhiệm quá nhiều. Tỷ như cho sản phẩm trong nước điện ảnh lật tẩy, tỷ như quay chụp giọng chính, tỷ như ở nông thôn mở rộng điện ảnh chiếu phim các loại, hàng năm dự toán lại không thể tùy tiện hoa, cho tới bỏ qua cơ hội vùng lên. Chờ đến bản quyền đại chiến kết thúc, tư bản bá chủ hình thành ưu khốc, kín nghệ, chim cánh cụt thế ba chân vạc thời điểm điện ảnh kinh đã xa xa lạc hậu. Quá đáng tiếc, Diêu Viễn ngày hôm nay có thể không đến, nhưng hắn tự mình đến, đến rồi, liền vì là kéo lập quan hệ, kết giao bằng hữu. Điện ảnh kinh tài nguyên, hắn trông mà thèm. Điện ảnh tên địa vị, hắn càng trông mà thèm. Đúng là đau lòng biển xanh bạc cắt như thế, Diêu Viễn càng đau lòng lục công chúa, sẽ không hoạt động à, sự nghiệp đơn vị hạn chế quá nhiều à, một tay vương nổ nghẹn trong nhà, này nếu như cho hắn, hắn có thể làm cho lục công chúa trời cao. Còn có. Tấu chương xong. Chương 126, là anh. Hậu thế marketing đã thoát ly truyền thống truyền thông, tất cả internet chém biết. Đặc điểm chính là một sóng lưu. Bởi vì thị trường bị chia các hoàn tất, chỉ cần ở G giúp bạn, Weibo, TikTok, người nhắn nhẹ, cục các loại mấy đại lưu lượng trên bình đài mở rộng, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn một đợt sao đỏ, kiếm một đợt khối tiền, nhanh chóng vắng lặng. Theo làn sóng tiếp theo lại, đặc biệt là hậu thế tình cảm cơm ăn ngon, cùng tình cảm kết hợp, càng là mười lần như một. Minh tinh, điện ảnh, ca khúc, trò chơi, quần áo, giày cuối cùng liền cái kem đều có thể ăn tình cảm cơm, chỉ có thể nói trâu bò gờ giả. Nhưng thời đại này không được, internet đỏ về đỏ, còn phải nhờ vào truyền thống truyền thông tiến một bước lên men. Diêu Viễn sắp xếp mấy nhà báo chí, nhưng cũng có báo chí chính mình đã móc, chủ động đưa tin. Dù sao to nhỏ là cái tin tức. Kim Lăng báo chiều. Gần nhất, một thủ tên là, chuỗi yêu gạo, nguyên sang ca khúc trở thành lớn nóng ca khúc. Mở P3 tìm tòi lựa vượt xa một ít ca sĩ tân tác đề cử. Nhưng liên quan với bài hát này, người sáng tác cùng người biểu diễn, nhưng gần như không biết gì cả, chỉ biết nàng nít nên gọi đáng yêu chỗ nhỏ. Phóng viên này ca nhiều lần thưởng thức sau, cảm giác, chuột yêu gạo cũng có điều là một thủ phổ thông chữ tình ca khúc, nhưng chỗ thích hợp chính là nó oang oang đọc thủ lòng, phàm là nghe qua một lần người trí ít đều có thể nhớ kỹ câu nói kia ta yêu ngươi, yêu ngươi, lại như chuột yêu gạo. Phóng viên lập tức phỏng vấn mấy vị fan ca nhạc, bọn họ biểu thị lúc trước bài hát này đa số là bởi vì nó ca tên, danh tự này khá là khác loại, liền muốn nghe một chút đến cùng làm sao hát. Tiến triệu báo chiều. Gần đây, một thủ tên là Chốt Yêu Gạo, ca khúc lên bảng 20 ngày tới nay đã có gần 100 vạn người lần tổng tìm coi lượng, hầu như hoàn toàn dựa vào đại chúng truyền miệng cho nhau. Bài hát này là đi như thế nào đó đây? Phóng viên phỏng vấn mạng lưới ca sĩ tiên phong Tuyết Thôn hắn biểu thị, "Ta đến nay đều cảm tạ Đại Quân, nếu như không phải hắn năm đó đem ta cái kia thủ, đông bắc người đều là sống lôi phòng, thả lên mạng, ta có thể nào một đêm nổi khắp toàn Quốc." Mạng lưới sức mạnh là vô cùng, truyền bá tốc độ nhanh, truyền bá diện rộng rãi, hơn nữa ca khúc lại không cần dùng tiền. Kinh thành thanh niên báo. Yêu gạo Hiện nay internet lượng view mỗi ngày cao đến gần 10 vạn người lần, ở gặp may đồng thời cũng làm cho mọi người đối với hắn người biểu diễn sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Theo phóng viên điều tra, vị này tên là chuột nhỏ dân mạng thường thường qua lại ở nào đó nhà xã giao trên trang web, trước đây đăng chuyển qua mây thủ lật ca hát khúc, tư liệu trang lên biểu hiện vì là 20 tuổi, học sinh, càng là một vị dân gian nhân sĩ. Mạng lưới cây có sáng tạo lưu hành thần thoại, 20 tuổi học sinh đến nay chưa lộ hình dáng. Sony định giá 300 vạn treo giải thưởng chuột nhỏ ký kết. Warner, toàn cầu, rộn lưới tranh đoạt mạng lưới bạo đỏ người mới. Sony cao tầng khịt mũi coi thường biểu thị bài hát này tất cả đều là dát dười các công ty lớn dồn dập biểu thị vốn không biết chuột nhỏ là ai cũng chưa từng cùng với tiếp xúc thương thảo qua hợp tác công việc theo đưa tin càng ngày càng nhiều trước chỉ cho rằng là cái tin tức nhỏ giấy in chợ phát hiện tin tức lớn tiềm lực cũng không cần diêu viễn sắp xếp rất tích cực bắt đầu quạt gió thổi lửa vô căn cứ e sợ cho thiên hạ không loạn nào đó khách sạn 61 ban chính đang làm tụ hội thế giới giải trí yêu thích kết bè kết đảng có đại lưu manh có đoàn thể nhỏ trong âm thầm đồng thời ăn cùng nhau chơi đùa tình so với kim kiên thật là tiệt tỷ muội 61 ban chính là vương Phị làm đoàn thể nhỏ đều là nàng ở kinh thành bạn tốt, bạn học. Mỗi lần nàng về kinh, nhất định tụ hội ăn ăn uống uống. Vào lúc này, vương phỉ, là anh, đậu dĩnh, đậu duy mỗi muội, ngựa ra, cảnh cương núi la bà, chính một khối chơi mặt trượng, chính quân, cao cờ đám người ở trong một phòng khác tán gẫu. Cái này đoàn thể nhỏ ra ra vào vào, thỉnh thoảng có người mới gia nhập. Lý Á bằng chính là mới vừa gia nhập người mới. Vâng, cái mâm đường trái cây qua, thơm trầm khiêu gợi cổ họng. Nói, mấy vị nữ sĩ, ăn chút hoa quả. Ân, cảm ơn. Hắn lần lượt từng cái đưa đến bên người, đến vương vị thời điểm đem khay xoay một cái lộ ra mấy mảnh trái quyết, chính là nàng thích nhất. Vương Phi mặt không hề cảm xúc cầm lấy một mảnh, lý á bằng không để ý lắm. "Chờ hắn rời đi." Đậu Dĩnh hỏi, "Ai? Hắn truy ngươi đây." "Vậy còn không thấy được à? Thích ăn cái gì đều hỏi thăm tốt." Là anh nói, "Người này không phải theo Chu nhanh chóng nói chuyện yêu đương sao? Làm sao trở trừ? Tám vạn." Vương Phi ném ra một tấm bài, vẫn mặt không hề cảm xúc, hắn nói phân, còn không công khai. "Thật vô vị người này, phân cái tay còn che che dấu dấu, ngươi xem ta theo cao phòng." Là anh đang nói, đột nhiên điện thoại văng lên, là Kinh thành giải trí tin báo, một cái phóng viên nói, uy, tỷ, có thời gian sao? phỏng vấn ngươi vài câu. chuyện gì? gần nhất internet có thủ ca rất hỏa. gọi, chuột yêu gạo, ngươi nghe qua sao? cái gì con chuột con chuột mèo, chưa từng nghe tới. vậy ngươi tranh thủ nghe một chút thôi, xong nói hai câu. chơi mặt trước đây, không công vu, ngươi không phải tìm ta làm gì a? nay ca ở mỹ ổ hiện nay xếp số một, người, yêu ngươi bằng yêu cô quạng, đồng thời thổi tuyến, online xếp thứ hai. cái gì? là anh xoa mặt trượt tay một trận. nói, được rồi được rồi, ta mau chóng nghe một chút. treo, cúp điện thoại, vương hỏi cái gì con chuột con chuột nghèo Internet có cái ca hỏa đặt ở ta phía trên ai lý á bằng lý á bằng có cái gì có thể vì là ngài phục vụ lý á bằng nghe tiếng tới rồi là anh nói ngươi không yêu lời sao đi tìm một chút có cái ca con chuột cái gì lập tức liền tốt lý á bằng dù sao cũng là fan lừa đặng nhỏ nhàn hống nữ nhân một bộ một bộ không biết từ đâu làm cái nổ tẹp u rất nhanh liền lấy tới bên này chơi mặt trược, bên kia cất cao giọng hát ta yêu ngươi yêu ngươi lại như chuột yêu gạo là anh nghe trợn tròn mắt miệng phun hát này cờ mở nở cũng gọi là ca Thật xếp hạng ta phía trên. Hạch chính ngươi xem đi. Lý Á bằng đem máy tính một chuyện, mặt trên rõ rõ ràng ràng biểu hiện. cho yêu gạo, khen ngợi 102 vạn, 67 vạn, lễ vật giá trị 149 vạn. Yêu ngươi bằng yêu cô quảng, khen ngợi 11 vạn, 9 vạn, lễ vật giá trị 14 vạn. Thảo, Là anh liền mặt trước đều không đánh, trực tiếp cho phóng viên trả lời điện thoại, ngươi cho ta từng chữ từng chữ nhớ kỹ đi, chuyện này căn bản là không gọi ca. Không hề âm nhạc thẩm mỹ, lại tục lại đất, ta không biết đều là những người nào thích nghe loại này ca, quả thực là giới âm nhạc bi ai. Cố gắng, bảo đảm một chữ đều không kém. Phóng viên kìm Nén vui, đây mới gọi là tin tức a. Ngày kế, kinh thành giải trí tin báo, đầu bản lớn tiêu đề, là Anh phá hoành, chuột yêu gạo, đều là người nào đang nghe loại này ca. Nhà này báo chí phát hành lượng mỗi kỳ 30 vạn phần, lấy giải trí tin tức làm chủ, được chúng quần phi thường cố định, bản kỳ vừa ra tới, tiêu thụ tăng vài cái điểm. Bởi vì danh nhân a, có Lạc Anh như vậy nổi tiếng minh tinh tham chiến, tất nhiên sẽ kéo lưu lượng. Báo chí đi ra, mỗi ngày hai giấy in tin tức trang web cũng dồn dập đổ tới, trong lúc nhất thời, Sina, số thủ, nghệ tỷ hạ sở giải trí bản tất cả đều là Lạc Anh na pháo. Những tin tức này lại bị chuyển tới mỗi cái bình đài, nhanh chóng trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Còn có. Tấu chương xong. Chương 114, lục công chúa 2, La Đức Ni manh chủ thiên trường. Buổi trưa, anh hùng đoàn kịch xuất hiện. Mỗi cái bình đài đều muốn tuyên truyền, lớn nhất bình đài mới hội hợp thể, kém một chút đều là phân tán đi. Điện ảnh kinh tương đối trong yếu, Trương Vi Bình, Trương Nghệ Mộ, Lý Liên Tuyệt, Trương Tử Di, Trần Tử Đan, đến rồi năm người. Diêu Viên ở phòng biểu diễn bên ngoài chờ, Trương Nghệ Mộ thấy cảm thấy khá quen, về suy nghĩ một chút, nha, từng có gặp mặt một lần. Cô ý lại đây chào hỏi, Diêu Tổng Người sao lại ở đây? Có cái tin nhắn chuyển động cùng nhau phân đoạn, ta tới xem một chút. Tin nhắn chuyển động cùng nhau. Trương Nghệ Mỗ sững sở, không phải bán trò không trung vong sao? Nhưng hắn không truy hỏi, hắn nguyên vẹn câu đi. Theo đối với Trương Vĩ Bình nói tới việc này, Trương Vĩ Bình yêu một tiếng, nói, đây là người ta lén lút tìm không trung vong, lại đạt đến thỏa thuận. Nói xong thưởng thức phẩm, mang điểm kinh ngạc, vị này Diêu tổng có thể a? Có thể từ thiếu ra trong bắt kẹp phần cơm ăn. Mấy người tiến vào phòng biểu diễn, Phan Dịch Lâm chuẩn bị vân vân không để cập tới. Hiện trường xem thu lại tiết mục, cùng trong Tivi xem thành phẩm, hoàn toàn khác nhau chỉ cần hiện trường tham dự qua một lần sẽ sản sinh lái đi không được một cái ấn tượng toàn cờ mở nở giả Diêu Viễn lên đại học liền thử qua lúc 52, hai hài lòng từ điện, loại hình tiết mục sẽ làm học sinh đảm nhiệm hàng giả hắn đã tham gia mấy lần còn phải giao tiền 30 năm mê không chờ xe tiếp xe đưa đến hiện trường phó đạo diễn liền chỉ huy lúc nào vỗ tay từ khi nào đứng các loại có loại phá diệt cảm giác nay sẽ cũng như thế chính thức phỏng vấn trước mỗi người quay về màn ảnh ghi chép báo trước cùng chuyển động cùng nhau tuyên truyền liên hắn liền nhìn Lý Liên Kiệt đàng hoàng trinh trọng nói hồi phục tin nhắn ít ít tham dự anh hùng chuyển động cùng nhau trương tử di cũng quay về màn ảnh ra để mục xin hỏi ta đóng vai như nguyệt cùng lương chiêu Vĩ đóng vai tản kiếm là một loại quan hệ ra sao tuyển hạng ở phía dưới nàng đưa tay vạch một cái hậu kỳ sẽ phối hợp phụ đề cho nên nói bình đài trọng yếu bao nhiêu làm bình đài châu bỏ thời điểm bao lớn cổ tay cũng đến nghe lời hậu thế ương thị làm cái đại loan khu trung thu dạ hội xuất hiện lưu khải uy ngụy lớn công lao cùng đài hoàng hiệu minh trần vĩ đình cùng đài lưu diệp trương kiệt cùng đài triệu lệ dĩnh lâm cho phép cùng đài chỉ được cảnh không một cái dám gào to Những ngày dần vào xong, mới chính thức phỏng vấn, phỏng vấn cũng không có gì nội dung, cũng sẽ không tiết lộ nội dung. Lan Qua lộn lại nói này điểm ở truyền thông lên đã sớm nói vật liệu. Diêu Viễn xem buồn ngủ, không dễ dàng ghi chép xong, Phan Dịch Lâm có chút thể vải đi ra. Thật không tiện, kéo dài điểm. Không sao, ngài đây là nghỉ làm rồi. Nha có thể đi, ngày hôm nay nhiệm vụ hoàn thành. Phan Dịch Lâm đối với Diêu Viễn nâng ý tưởng kia cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng nghĩ tỉ mỉ tâm sự, hai người liền ra lầu nhỏ, ở phụ cận tùy tiện tìm học tại nhà con. Bên trong đã có một bàn, nam xoái, nữ làm dáng, vừa nhìn chính là Bắc Điện học sinh. Diêu Viễn nhìn lướt qua, Vương Ngật Đan, vàng thánh Irie, cổ chính là sáng, nguyên lai là đâm đau giáo chi bắc điện không một cấp phân dạy. Lượng ca sau đó bị chị dâu làm tóc, nhuộm điểm xanh. Hắn không hề gọn sóng tìm cái phòng nhỏ, hai người ngồi xuống, điểm vài món thức ăn, Phan Dịch Lâm trước tiên nói, nói đến chúng ta vẫn là đồng hương, ta phụ thuận. Yêu, vậy thì ở Thẩm Thành trước mặt. Đúng đây, ta ở phụ thuận đọc đến tiểu học, sau đó phụ thân ta ở giải cắt bộ đội, ta liền theo tới, ta này tiếng phổ thông là nghề nghiệp cần, kỳ thực hương âm chưa sửa. Tuy rằng chúng ta lần thứ nhất thấy, nhưng đối với ngài bạn tri kỷ đã lâu, ta, Phong Lưu Giang Hồ Chuyển cho điểm 90. Phan Dịch Lâm tính cách rất đùa giã ba câu rút ngắn quan hệ, sau đó hỏi: "Ngài nói cái kia Minh Tinh phát tiết mục, thực không dám giấu giếm, cho ta rất nhiều gợi ý, có thể hay không cụ thể nói chuyện?" Đơn giản, mỗi tuần tỉnh một minh tinh, đang hot tốt nhất, người mới cũng tạm tạm, chuyên môn làm cái đề cử tuần này trọng điểm phim ảnh tiết mục, tỉ như gọi, quang hành tình người truyền bá. Có thể là diễn viên, cũng có thể là ca sĩ, không cần phân chia, bởi vì khán giả xem chính là minh tinh. Nếu như kết hợp tác phẩm thì càng tốt, tỉ như người này mới hỉ mơn lên, cái kia phát báo tiết mục đồng thời có thể tâm sự bộ phim này chính mình quay chụp cảm thụ hậu trường cố sự các loại vừa là khách quý lại là người chủ trì một lời bên trong ai phan dịch lâm gật đầu liên tục cái này sáng tạo khả năng thực hiện tính quá cao nếu như mình theo lãnh đạo đưa ra đến rất cơ hội lớn bị tiếp thu cái kia hắn nhìn một chút đối phương diêu viễn thử lưu thử lưu uống nước hoàn toàn không thèm để ý đương nhiên này quang ảnh tinh người truyền bá vốn là điện ảnh kênh tiết mục chính mình đưa đi có cái gì đau lòng còn có thể xoát một đợt độ thiện cảm phan dịch lâm tâm niệm chuyển động trong lúc đó quả đón nói cảm tạ diêu tổng chỉ điểm ngày sau có yêu cầu địa phương không chối từ Dễ bàn dễ bàn, không cần khách khí. Diêu viễn dừng một chút, hỏi, đúng là có một việc muốn tỉnh giáo. Ngài giảng, các người đối với Internet là một loại như thế nào thái độ. Ta là chỉ trung tâm lãnh đạo. Thời đại sản phẩm, lưu hành thời thượng, có chuẩn bị. Có chuẩn bị. Đúng, trung tâm lãnh đạo có ý định dự chủ trang web, nhưng chưa cụ thể nghiên cứu, chỉ là một cái ý đồ. Nếu như các ngươi xây trang web, nội dung sẽ là phương hướng nào. Giải trí tin tức đi, chính là đem, Trung Quốc Điện ảnh đưa tin, nội dung chuyển đi tới Kỳ thực ta cảm thấy lãnh đạo ý tứ chính là thời thế tạo thời thượng, nhà khác đều có trang web, chúng ta không có không tốt lắm. Hả? Như vậy? Diêu Viễn biểu thị hiểu rõ. Này chính là thời đại trên người a, điện ảnh kênh mấy chục vạn liền bán được một bộ mảnh 50 năm TV bản quyền, nếu như lại thêm vào một cái mạng lưới bản quyền, vậy thì cất cánh. Nhưng hắn không vội vã nâng mạng lưới bản quyền sự tình, còn phải các loại, mà là nói đến một chuyện khác. Phan lão sư, ta có một ý tưởng, người tạm thời vừa nghe, nếu như ngươi cảm thấy vẫn được, vậy làm phiền ngươi hướng về trung tâm lãnh đạo chuyển đạt một hồi ý này, tốt nhất có thể gà gõ. Mời nói điện ảnh tinh hàng năm tết xuân đều sẽ đẩy ra một nhóm lớn tốt mảnh đúng không? Dĩ nhiên thỏa mãn khán giả nhu cầu nhưng cá nhân cho rằng vẫn là có chút đơn điệu. đơn điệu đúng nếu như làm thành tân xuân ảnh người lớn liên hoan sẽ như thế nào? Nếu như làm mấy chàng ca sẽ sẽ như thế nào? Liên hoan ta có thể hiểu được ca sẽ cùng điện ảnh không liên quan a chúng ta làm nghiệp vụ phạm vi ở ngoài đồ vật vậy thì có điểm rơi nhân khẩu lưới. ai đây chính là khái niệm vấn đề ca sẽ theo điện ảnh không liên quan đổi thành điện ảnh chỉ ca không thì có quan hệ Phúc. phan dịch lâm một ngụm nước phun ra ngoài người vẫn đúng là dám nghĩ các người có tốt như vậy tài nguyên và bình đại không đầy đủ sử dụng quá đáng tiếc ngươi xem cùng một ca khúc nhiều hỏa, mỗi trang phí diễn xuất mấy trăm vạn tiết mục tổ một phân tiền cũng không cần đảo tất cả đều là địa phương tài trợ người ta đã thành phẩm bài vì sao được hoan lên đây không phải là thỉnh đang hot ca sĩ nhiều người trẻ tuổi yêu thích có thể chúng ta cũng không kém à tại sao không thể cũng chế tạo một cái nhãn hiệu điện ảnh chỉ ca đây tìm chút diễn viên ca sĩ hát điện ảnh chủ đề khúc mới lưu hành lao màu đỏ còn phù hợp giọng chính ngươi xem nhiều tốt này phan dịch lâm nghe động tâm hỏi diêu tổng Ý tứ ta có thể truyền đạt, cái này rất dễ dàng, nhưng ngài nhất định phải nói với ta lời nói thật, ngài nâng ý nghĩ này là bởi vì Bi nhân bất tài, có nhà nho nhỏ giải trí diễn xuất công ty. Nha nha, ha. Phan Dịch Lâm không nhịn được vui vẻ, người này rất tuyệt ta, cười nói, ta có thể giúp ngươi truyền đạt, nhưng lãnh đạo có ý gì ta liền không thể xác định. Không sao, kỳ thực liền nghĩ giao ngươi người bạn này. Hai người cạn một chén. Diêu Viện ăn ngay nói thật, ngày hôm nay vốn là vì kết giao nhân mà đến, điện ảnh kinh huyết dày thật nhiều, đủ hắn hút 20 năm. Dễ không? Tấu chương xong. Chương 127 Theo chủ lưu trào hỏi, Trung Quốc âm nhạc cùng điện ảnh như thế, trường kỳ vì là chính tuyên đồng phục làm việc vụ. Cải cách mở ra sau, tâm tư hỗn loạn, tức tiến bộ lại bảo thủ, lúc đó ca kh hát không có con đường hoang dã, tất cả bên trong thể chế đoàn văn công, đoàn ca múa nhạc, mà ở tiền vệ tâm tư dưới ảnh hưởng, từ nghiêm túc ca khúc bên trong từ từ chê hóa ra một nhóm bài hát phổ biến. Thứ nhất thủ lưu hành ca chính là Lý Cốc Nhất, Thương Luyến, người tiếng ca vĩnh viên khắc ở trong lòng ta. Ngày hôm qua tuy đã biến mất, phân biệt khó tư vùng tự được quần chúng hoan nghênh, nhưng gặp phải phái bảo thủ phê bình, điểm danh cái này gọi là màu vàng ca khúc, tà âm. Lý Cốc nhất là màu vàng, ca sĩ nữ, thậm chí còn ra một quyển thần sách, thế nào phân biệt màu vàng ca khúc? Sau đó đến năm 1983, tương thị muốn làm lần thứ nhất xuân vãn, nhường khán giả điểm ca, khán giả điểm một ca khúc, tiếp tuyến viên liền viết một tờ giấy, thả ở một cái trong cái mâm, mang cho lão đại xem. Thứ nhất bàn mang qua, hỏi điểm cái gì? Tất cả đều là, hương luyến. không biểu thị. Theo bàn thứ hai, thứ ba bàn dòng dã năm bàn cầu tự đưa tới, tất cả đều là, hương luyện, không dám vi phạm quần chúng tiếng hô, hương từ đây bỏ lệnh cấm, mở ra trong nước thông tục nhạc lưu hành đàn lịch sử. ở loại kia hoàn cảnh dưới nhóm đầu tiên thành danh thông tục ca sĩ đều là từ bên trong thể chế đi ra, Lý quốc nhất là trung ương gian nhạc, Mao a mẫn là tiền tuyến đoàn ca mối nhạc, là anh là thẩm dương đoàn ca mối nhạc, liền dốc end giáo phụ thôi kiện đều là ở thủ đô ban nhạc tuổi tiểu hảo. vì lẽ đó ở âm nhạc phong cách lên, tuy rằng chuyên nghiêm túc ca khúc, bài hát phổ biến, nhưng gốc dễ lên vẫn là một nhà. đến thập kỷ 90, thương mại làn sóng, con đường hoang dã xuất thân ca sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ muốn trở thành tên liền đến có tác phẩm, có nhân mạch, lại dồn dập hướng về thông tục tổ quý hàng vì lẽ đó đại lục giới âm nhạc là như vậy thông tục phái phụ thuộc vào bên trong thể chế học việt phái con đường hoang dã lại phụ thuộc vào thông tục phái dốc en john vòng lạ mặt khác một vầng đám người này bị gọi là đại lục giới âm nhạc chủ lưu vững vàng nắm giữ nghiêm túc ca khúc bài hát phổ biến dốc en john quyền lên tiếng người cho rằng là anh vương phong dương con những người này tại sao bài xích đau lang bởi vì đau lang ai cũng không dựa vào thành tích còn tốt như vậy đâm chủ lưu ống thở cái gì thiếu hụt tâm nhạc thẩm mỹ không có thơ như thế từ ngữ nông thôn vây quanh thành thị đều là vô nghĩa điện ảnh cũng như thế đời thứ 4 trước tiên chiếm cứ chủ lưu Đời thứ 5 rưỡi vào quốc tế giải thưởng cũng chia một ly canh, đến đời thứ 6 thời điểm, trong nhà đã không vị trí, đời thứ 6 chỉ có thể nằm lòng đất, chụp lòng đất điện ảnh. Vậy tại sao không có đời thứ 7 đây? Bởi vì chính sách mở ra, thị trường sống, ngoại giới nóng tiền tràn vào đến, chuyên nghiệp không phải chuyên nghiệp đều có thể quay phim điện ảnh, phòng bán vé tốt liền thành, không để ý các ngươi này điểm chủ lưu không chủ lưu. Ta được hơn nên, ta chính là chủ lưu. Nhưng nếu như những này không có mở ra, tiếp tục duy trì kinh tế có kế hoạch điện ảnh thể chế, sẽ như thế nào? Đời thứ 7 nhất định sẽ xuất hiện, cho đến đời thứ 8, đời thứ 9. Âm nhạc cũng như vậy, đang ở vào thời đại mới làn sóng đến, chủ lưu quyền lên tiếng nhưng có thể một trận chiến giai đoạn. Trên thực tế, đao lang trước tiên hòa, sau đó mới là chuột yêu gạo. Bây giờ, chuột yêu gạo trước tiên hóa, tất nhiên muốn chịu đựng ngập nước. Mạng lưới ca sĩ. Chơi ạ, mạng lưới ca sĩ là cái gì quỷ? Cái kia liền con đường hoang dã, liền lòng đất ca sĩ cũng không bằng. Liền dân chúng mà, căn bản không phải trong vòng. Lại anh lần thứ 2 tiếp thu phỏng vấn, thái độ vẫn, chuột yêu gạo không hề âm nhạc thẩm mỹ, lại tục lại đất. Dương 32 lang, loại này ca khúc sẽ khiến nội địa lũ hành âm nhạc rút lui 15 năm nào đó ca sĩ biểu thị những này dân gian đồ vật lượng lớn nổi lên, không thể nghỉ ngờ với ca da ok trình độ, đúng là lưu hành âm nhạc một đại bi ai. Mà phóng viên nhìn thấy vị này ca sĩ ngày trước đẩy ra mới ca, ở bài đủ ca khúc bảng xếp hạng bên trong chỉ đứng sau chuột yêu gạo. Ngay gần đây, nào đó trên diễn đàn theo ra một cái thiệp, xương chuột yêu gạo là một loại bản năng của động vật đu cầu, cũng không phải đối với gạo có mang sâu sắc tình cảm. Nếu như đem loại quan hệ này đặt ở tình cảm của nhân loại lên, chính là đối với yêu cái này cao thượng chữ rất lớn kinh Nên dân mạng hô hào ca khúc lập tức dừng phát, cũng yêu cầu ca khúc chủ sang người xin lỗi chuột yêu gạo ở Tết Xuân trước sau bắt đầu hoạt động, vừa lúc ở nghỉ đồng trong lúc gặp may, chờ đến học sinh khai giảng, các nhà báo chí theo vào, thật thật giả giả tin tức tiến một bước nhường nhiệt độ lên men. Những người trẻ tuổi này hiếm có trải nghiệm đến hậu thế ăn dưa cảm giác, mà ở trường học tương đối đóng kín hoàn cảnh bên trong, lại cho bọn hắn tham dự thảo luận, trao đổi ý kiến một cái cơ sở. Ta cũng không hiểu ra sao, này ca làm sao liền hòa đây, không tốt đẹp gì nghe, không thể nói là không em thai đi, chỉ có thể nói bình thường thôi. Ta cảm thấy rất đáng yêu a, tiểu nữ sinh hiểu điệu. Ta chỉ là rất kỳ quái, tại sao một ít người như ong vỡ tổ công kích bài hát này? Lúc này. Một câu nói chen bảo, khen nằm mọi người nhanh đi xem, Mỹ Ổ trực tiếp đem hai thủ ca treo trang đầu lên, còn có cái đại đại gì. Như thế mới vừa hả? Cùng đi cùng đi. Ha ha, có kịch vui để xem. Các lộ dân mạng dường như lần trước, anh hùng, như thế, dồn dập chạy đến Mỹ Ổ vây xem. Quả nhiên, ở âm nhạc bản khối trang đầu, khổng lồ hai thủ ca tên Chuột yêu gạo, gì, yêu ngươi bằng yêu cô quạng. Số liệu một hồi vừa đổi mới. Khen ngợi 167 vạn, 97 vạn, lễ vật giá trị 169 vạn. Khen ngợi 28 vạn, 19 vạn, lễ vật giá trị 7. vạn. Khu bình luận một mảnh chế cười. Thành thật mà nói ta rất yêu thích lạt anh ca, nhưng ta cũng yêu thích chuột yêu gạo. Ta muốn nghe cái gì liền nghe cái gì, dùng ngươi ở này chỉ chỉ chó chó. Từ đâu tới bộ này ở trên cao nhìn xuống nước hạnh. Hóa ra nghe chuột yêu gạo, chẳng khác nào không phải bị, chẳng khác nào tụ không chịu được. Vốn là đối với chuột yêu gạo có chút phản cảm, nhưng bây giờ đối với lạt anh càng ghét. Cây tỷ, ngươi có hay không nghe qua một câu nói, nhân dân quần chúng thích nghe nóng, ngươi đáng là gì a? Trong đó một cái hồi phục nhiều nhất. Âm nhạc nên thu gom tất cả, không thể làm như lũng đoạn như thế. Nếu như chuột yêu gạo. Có cái gì bất lương ác tục ảnh hưởng, ta trăm phần trăm tán thành phong sát. Nhưng đây chính là một thủ bé gái HK, khả năng ca từ không có các ngươi văn nhã, làn điệu không có các ngươi cao cấp, nhưng nó làm sai chỗ nào à? Làm sao? Liên bởi vì các ngươi thành danh sớm, nắm giữ quyền lên tiếng, liền không cho phép các phong cách tồn tại. Liên đến dựa theo con đường của các ngươi đi. Đừng động một chút là chủ mũ, giới âm nhạc rút lui 15 năm vậy các ngươi đúng là thêm ra tốt ca nhường chúng ta nghe nghe à, ra một thủ ta mua một thủ. coi như ngươi nói cẩn thận ca khó ra, ok, chúng ta muốn nghe cái mới mẻ điểm thay đổi khẩu vị không được sao? chúng ta không quyền lợi mình lựa chọn yêu thích ca khúc sao? nghe cái gì dùng các ngươi cho sắp xếp à? cái này bình luận kỳ thực càng trùm mũ, trực tiếp đem thấp kém chi tranh, tăng lên đến nắm giữ quyền lên tiếng trình độ. cùng lần trước, anh hùng, như thế, diêu viễn lần này vẫn là chạm sứ, một là vì nhiệt độ, hai là muốn cùng chủ lưu nhóm lên tiếng chào hỏi. mạng lưới thời đại đến rồi, các ngươi những thứ đó không hẳn dùng tốt nha. thành thật mà nói, không hẳn yêu thích những này ngụm nước ca, ở trong mắt hắn đều là công cụ, hắn muốn mượn dùng những công cụ này một chút cấp giật quyền lên tiếng. Không đưa cái này nắm tới tay, làm sao thành lập dư luận bình đại cùng lưu lượng lối vào, làm sao nhường những kia thế giới giải trí ra hỏa ngoan ngoan nghe lời. Đặc biệt là hắn còn sắp xếp Kim Toa lộ một lần diện, đang tán gẫu trong phòng khóc sướt mướt. Ta, ta chính là yêu thích ca hát mà thôi, tại sao đối với ta có lớn như vậy ác ý đây? Ố ô, ô ô thật là khổ sở. Khe nằm điều này có thể nhịn. Sáu vạn, nha không, hiện tại là tám vạn tình yêu chân thành vấn. tuốt Tay háo liền lên. Người trẻ tuổi phản bội, như thế một làm, người yêu bị ức hiếp, chủ lưu vòng chèn ép người mới hình tượng tính đứng lên đến, đến rồi, nguyên bản không thế nào yêu thích, chút yêu gạo cũng thay đổi nòng súng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 Tại chỗ còn hứng thú bừng bừng giao lưu lên, làm sao có thể càng tốt hơn mang tiếp tấu. Bọn họ không biết hậu thế có một loại mạng lưới sinh vật, gọi lại về. Tấu chương xong. Chương 128, mở ra thần khúc thời đại. Lạc tỷ, Lạc tỷ, Lạc tỷ. Một cái nào đó hoạt động hiện trường, là anh vội vã mà qua, nhưng vẫn bị phóng viên bắt được, như ong vỡ tổ nhào lên, mịt rồ phồn hận không thể hận tiến vào trong miệng nàng. Nói trên internet ngươi chèn ép người mới, không cho người mới ra mặt, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nói trên internet hiện tại giới âm nhạc bị một đúng nhỏ người nắm giữ là thật sao? Nói trên internet ngươi trước đây hôn hát xã hội, ngươi có cái gì giải thích sao? Thảo, cái gì gọi là trước đây hôn hát xã hội? Lao Nương hiện tại cũng la lộn. là anh cố nén tức giận. Nếu như ấn tính tình của chính mình, đã sớm cấp lấy ông nói nện. Nhưng lần này không giống, đề tài rất mất cảm, rõ ràng đầu nguồn chỉ là một thủ ngụm nước ca, không biết làm sao làm ra làm đi, lập tức liền lên lên cao độ. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, vốn là nắm giữ quyền lên tiếng mà, nhưng không thể nói ra được a. Trước đây ai như thế không chú ý, hiện tại người không nói võ đức a, internet cái gì cũng dám nói, cợt mở nở, internet quá độ phá hoại là anh đi càng nội vàng, ở tiến vào trong xe trong máy mắt, phản phất nghe thấy có hiện trường đám người ở hát chuột yêu gạo, mã lực xa mạc, nàng ngồi ở trong xe, rốt cục không nhịn được mắng lên, chậc chậc, quả nhiên là cái thật hao tài. Văn phòng bên trong, Diêu Viễn nhìn internet tin tức, không kìm lòng được cho là tỷ khen ngợi. thật hao tài ý tứ là, yêu thích chính mình tìm mắng, không biết ghi nhớ, có thể lặp lại sử dụng, sau đó có việc là có thể sách đi ra làm miễm ngắm, đặt đến tăng lên nhiệt độ mục đích. Muốn nói là anh tư liệu đen, kỳ thực cũng không cái gì là thù, đơn giản chính là tiểu thái nội xuất thân, hôm qua, hôm qua có thể làm gì sự tình. Không hiếm lạ, nàng nhất làm người chán ghét chính là sắc mặt. Không sai, sắc mặt. Diêu Viễn lật lật, Chuột yêu gạo, nhiệt độ, khen ngợi đã phá 200 vạn, hỏa hầu có thể. Chuột yêu gạo xem thường công kích, dùng số liệu đáp lại giáp dưới chỉ trích. Bài hát này ra đời tới nay, trước sau nương theo lượng lớn cái vã, gần nhất lại chịu đến mấy vị nổi danh ca sĩ công khai phê bình, những này ngôn luận gây nên rộng rãi chuột lớn mê phẫn nộ, đối với ca khúc cùng hộ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, càng kích thích MP3 tìm tòi lượng bạc Ở một tìm trang web, ngày 22 tháng 2 tìm tòi lượng dỗng nhiên nhảy vọt đến 16 vạn người lần. 23 ngày càng kéo lên đến 24, 86 vạn người lần, lên bảng 22 ngày lịch sử tổng tìm tòi lượng cao đến 232, 75 vạn người lần. Bài đủ trang web lưu hành kim khúc phong vấn bảng, chuột yêu gạo, MG3 tìm tòi lượng vì là 30, 93 vạn người lần, lên bảng 24 ngày tổng tìm tòi lượng vì là 217, 11 vạn người lần. Dựa vào thống kê không trở vẹn, chuột yêu gạo, ở toàn cầu to to nhỏ nhỏ trung văn vong đứng MG3 tìm tòi lượng, đã đột phá 600 vạn người lần, sáng lập Internet cùng một ca khúc cùng một thời kỳ kỷ lục cao nhất người biểu diễn sắp nổi lên mặt nước, 300 vạn ngày thẻ giá hẹn 99 giải trí. Ở hùng cứ các trang ép lớn tìm tòi đứng hàng thứ nhất đồng thời, đám dân mạng đối với vị này âm thanh vui tươi nữ sinh cũng càng ngày càng yêu kỳ, nàng đến tột cùng là thân phận gì? Cái gì tướng mạo? Cái gì tính cách? Toàn bộ game nên hưng phấn của mọi người thú. Ngay gần đây, thành lập không lâu 99 công ty giải trí công khai tuyên bố, đem lấy 300 vạn ngày giá phí ký tên, chính thức ký kết đáng yêu chỗ nhỏ. Cũng biểu thị, rất nhanh sẽ vì nàng thu lại địa nhạc, cùng mọi người chân chính gặp mặt. Tin tức từng cơn sóng liên tiếp làm sự kiện này tin tức che ngập bầu trời, bị quần chúng có nhảm chán thời điểm, nhất định sẽ coi tiên triển, cái kế tiếp sự kiện tùy theo mà đến, tiếp tục che ngập bầu trời. Chốn yêu gạo chấm dứt ở đây, mạng lưới marketing có một kết thúc. Sau đó, một cách tự nhiên công chúng sẽ đối với người biểu diễn sản sinh hứng thú, tiên tới chuyển tới tuyên dưới thị trường. Trên thực tế này ca hỏa sau khi Dương Thần Cương cùng nào đó nhà đĩa nhạc công ty dùng hơn một tháng thời gian liền đẩy ra chuyên tập, cùng tiêu 300 trăm bản tấm. Dương Thần Cương phí diễn suất tăng cao, khắp nơi thường diễn, chặt chẽ vững vàng kiểm một số lớn. Tương thị mời hắn lên năm 2005 xuân vãn, ừ. Hán ngữ minh tỉnh vũ trụ điểm cuối chính là Xuân vẫn. Như ngươi lên, ngươi liền được với, không lên cũng được với. Biển sao học viện âm nhạc. Học kỳ mới mới vừa khai giảng, vốn nhờ vì là một người mà sôi trào. Kim Toa, Kim Toa. Mấy cái học sinh chạy tới, đuổi theo bước đi Kim Toa, vội vội vã vã hỏi, trốn yêu gạo, thật là ngươi hát, cái nào còn có giả? Hoa, cái kia cái kia vậy ngươi 300 vạn ký kết có phải là thật hay không? Đương nhiên đúng rồi. Trời ạ, các bạn học con mắt sáng ngắt, biến thân quả tranh tình, dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì a? Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại biến thành chuẩn mất cần lấy lòng. Ngươi có thể không có thể giúp chúng ta dẫn tiến một hồi à? Làm gì đều được, chúng ta cho ngươi phụ sướng âm thanh a. Ta cùng các ngươi lại không quen, dẫn tiến cái gì? Đi ra rồi. Thiết lập nhân vật đứng lâu, nàng bây giờ nói chuyện đều mang theo một luồng manh một ý vị, trong lòng được đều là cái đặc ý, cũng phi thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới internet thật có thể đoạ a. Ai nha, lần sau Vu tổng nghĩ thâm nhập sở sở liền không muốn cự tuyệt nàng trở lại ký túc xá. Mấy cái bạn cùng phòng càng là tâm tình phức tạp, cũng không biết nói cái gì. Kim Toa hoàn toàn không để ý, chính mình mở ra máy tính, đúng giờ đang vào phòng chat. Phật rất xóm chờ đây, hiện tại sát thực có thể kêu một tiếng fan. chuột nhỏ đến rồi, con tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên đây, chính là chính là, sau đó thành đại minh tinh, làm sao sẽ, ta ký kết cũng sẽ không đi, ta yêu thích bị ổ, yêu thích các ngươi, nơi này vĩnh viễn là của ta nhà, nếu như không có các ngươi cổ vũ cùng làm bạn, ta sẽ không kiên định tự tin tiếp tục ca hát, lại càng không có ngày hôm nay, vì lẽ đó đây là chúng ta đồng thời thu hoạch trái cây, a, ta liền nói chuột nhỏ sẽ không qua cầu rút vắn đi, vậy sau này còn có thể thường gặp được ngươi sao, sau đó có thể sẽ không thường đến rồi bởi vì ta xem hợp đồng thật giống rất nhiều sự tình, có điều các ngươi có thể ở trên TV, ở radio bên trong, ở càng nhiều trang web nhìn thấy ta, chúng ta phòng chặt bằng hữu vinh viễn cùng nhau, chết cũng cam nguyện a. đây là đại đa số người tiếng lòng, bọn họ chứng kiến một cái kỳ tích, một cái bình thường theo chính mình tán gẫu thổi nước phổ thông cô gái, ở mọi người cổ vũ giới kiên trì ca hát, rốt cục bị người mắt sáng thức sâu, một lần là nổi tiếng, làm bọn họ cũng rất có cảm giác thành công, đều là ngày sau từ Trung Phan. vũ hán, dương thần cương trên mặt lúc đỏ lúc trắng nhìn chằm chằm mạng lưới tin tức, tâm tình như cùng ăn một đống phân, lại phun ra lại nuốt xuống liên tục nhiều lần ngược đại chính mình ta làm sao liền đem bản quyền bán đây mấy ngàn khối mà thôi hiện tại đỏ hẳn là ta ken ken ken ngay ở hắn nện ngược dậm chân sống không bằng chết thời điểm di động vang lên một cái người xa lạ âm thanh dương thần cương là ta ngài là chuột yêu gạo là người viết đúng đúng bản quyền ngươi bán đi sao ungục dương thần cương đông nhiên liền nuốt nước miếng một cái ở mấy giây bên trong liền nói phục rồi chính mình nói ta ta đang cùng bên kia đàm luận cái kia quá tốt rồi chúng ta ra gấp đôi giá cả ngươi đem bài hát này bán cho chúng ta Chúng ta sẽ đẩy ra nam sinh bản, bảo đảm so với hiện tại càng hòa. gấp đôi. Dương Thần Cương nhanh chóng tưởng tượng cái giá này, bật thốt lên, 100 vạn. Thảo. 100 vạn. Được được được, ai bảo ngươi đang ở đây, cái kia liền nói rõ, này ca chúng ta muốn, lập tức phái người tìm ngươi ký hợp đồng. Cúp điện thoại, Dương Thần Cương còn có chút nghĩ mà sợ, đây là một nữ hai gà a. Trên thực tế hắn không ngừng hai gà, bốn, năm gà cho đều. Nhưng có thể kiếm tiền a, 100 vạn a, tuy nói ký hợp đồng, hợp đồng ai, cái kia hợp đồng viết như thế nào tới. Hắn chính muốn tìm tìm lúc trước cái kia phần hợp đồng, điện thoại lại vang lên vẫn là vừa mới cái kiêm lợi, há mồm liền mắng, ngươi mã lạc sa mạc lửa gạt lão tử. Nếu không phải lão tử cơ linh, suýt chút nữa liền ngươi nói. Mắng một trận, treo. Dương Thần Cương một mặt một bức, lập tức phản ứng lại, quét mới một hồi Mị ồ. Mị ồ trang đầu treo lên vài tờ lớn hình ảnh. 99 giải trí trịnh trọng tuyên bố, buồn công ty nằm giữ, chuột yêu gạo, độc nhất mà toàn bộ chỉ bản quyền một khi phát hiện có xâm hại bản quyền hành vi, định đem truy trách đến cùng. Phía dưới là hắn dơ hợp đồng chụp ảnh, còn có chi tiết điều khoản, cái kia một chỗ giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Khả năng vì để tránh cho nhường dân mạng cảm thấy hợp đồng bá đạo. Theo sát phía sau, còn có một cái thông báo. Internet thời đại đến, theo kỹ thuật phát triển, mạng lưới nội dung cũng càng ngày càng phong phú. Chốt yêu gạo chứng minh mạng lưới Nguyên Sang Ca khúc rất có triển vọng, ngay hôm đó lên, bị ổ tổ chức mạng lưới Nguyên Sang Ca khúc giải thi đấu, đăng ký hội viên liền có thể đăng chuyển tác phẩm. Thời hạn cuối cùng ngày 31 tháng 12. Giải nhất 10 vạn nguyên, giải nhì năm vạn nguyên, giải ba 1 vạn nguyên. Trừ tiên thưởng ở ngoài, giành được phần thưởng người đem tự động cùng công ty ký kết, công ty cũng sẽ từ dự thi tác phẩm bên trong chọn người ưu tú, một lần nữa đóng gói, chuyên nghiệp đoàn đội, chế tạo thuộc về các người âm nhạc chuyên tập không đề cập tới Dương Thần Cương Hà loại ý nghĩ, chỉ nói riêng, chuột yêu gạo, chiến dịch sắp thực khiến người đã được kiến thức mạng lưới truyền bá chỗ lợi hại. Mỹ ổ nghiêm nhiên thành Tây của Nguyên Sang ca khúc thánh địa, không quan tâm là internet vẫn là tuyến dưới, những kia không quá có tiếng người sáng tác đều ở dụng dạ dục dịch. Thấu chương xong, chương 116, bắt đầu 2 phần. Đêm, internet. Giang siêu lại tới suốt đêm. Nhưng cùng ngày xưa không giống, ngày hôm nay hắn dĩ nhiên mang đến một cái em gái, chính là hắn trường học tiên sứ hợp tác, trần phán. Từ ngày đó đi 99 công ty tham quan xong, làm bác hàng chỉ có hai cái đại biểu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 Hoan hô, tất cả đều là trong nước được hướng tiếng tâm chủ lưu truyền thông, đa số phê bình, ít có ca ngợi. Dù là trương nghệ mưu tính khí lại tốt cũng không chịu được nữa. 3.000 vạn đô la Mỹ đầu tư, tình cảnh lớn như vậy thổi ra đi, đến xem hư thực thời điểm. Kết quả khán giả không mua số sách, hắn xoa chán, tiếp tục lật xem, đốm một trận. Kinh thành thanh niên báo sinh viên đại học không mua số sách, anh hùng, mở vẽ hai phân. Ở nào đó trên trang web, thình lình xuất hiện, anh hùng, tin tức, dân mạng có thể chấm điểm cùng bình luận. Nên trang web khá được tuổi trẻ quần thể hoan nên, có không ít sinh viên đại học tụ tập với này. Bọn họ đối với, anh hùng ông lưu tình chút nào, cho điểm từ lần đầu chiều 4. Nam, một đường rơi xuống 2 phần, căn cứ lên trang web chấm điểm quy tắc, 2 phân tức thấp nhất phân. Hiện nay đã có 3 vạn hơn dân mạng chấm điểm cùng nhắn lại, một cái bình luận biểu thị, khán giả không phải là hướng về phía điện ảnh thật tốt đến, chỉ muốn xem cái mới mẻ. Ầm. Chương nghệ mưu không thể kiềm được, hiếm thấy thất thú, mệnh nện cho một hồi bàn. Hắn phá vỡ. Còn có, tấu chương xong. Chương 129, Đạt Thanh, đi chơi trong tiết thanh Minh. Một chùm sáng chiếu vào tháp sắt, tháp sắt bên trong giơ bẩn tha bị hiển hiện, liền này chùm sáng liền có tội. Thiên trung sách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 chương nhân tố chất thân thể sát thực vậy duy trì một cái tiết tấu hướng về lên đằng diêu viễn liền đến bỏ một hồi nghỉ một lát không dễ dàng đến bắc lầu bảy đặt mông ngồi ở trên bậc thang liên tục xoa tay không được không được một năm lượng vận động đều dùng xong cái kia nghỉ một lát đi nghỉ một lát ta cũng không bỏ hảo hán dốc còn chưa tới đây chim trời hưu như còn không thấy đây ta quản hắn hảo hán lại hán cho ta bình nước trương nhân buổi tiếp ngồi xuống từ trong túi lấy ra một bình nước nhìn hắn thỏ hồng hồ sống không bằng chết hạnh không nhịn được phủu phụ cười nói trước đây ngươi cho ta ảo tượng đều là đã tính trước mọi việc thật giống chuyện gì đều không đáng kể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 Đúng là không tăng giá. Không giống hậu Thê, tư chất tốt đều chạy đi trực tiếp, thủ vững chức vụ cũng quý đến làm người giận rồi, thậm chí Trần Dịch tân chuyên môn hát thủ ca, hoài niệm từ trước. Yêu ngươi độc thân đi tối ngõ hẻm, yêu ngươi không mắc giá dấp. Trở lại cầm hổ viên nhà trọ. Cung ấm cũng không tệ lắm, xuyên cái quần áo trong liền ok, hắn đem ma lạt năng trùng vào túi trang trong bát, cộng thêm một đám lửa nướng, ngồi trước máy vi tính mở toàn. Anh hùng, nhân số 57632 cho điểm 2. Nam, lại tăng lên không. Nam, bình luận điều số 13486.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 Phòng bán vẽ ở trong vòng một tuần lễ sẽ đột phá 1 ức, cuối cùng phòng bán vẽ sẽ đột phá 2 ức, sáng tạo một cái mới đi chép. Tuy tung này vẫn đồng thời, còn có mì ổ một cái mặt giấy thiết kế. Đem, anh hùng đặt ở trang đầu, thêm vào phòng bán vẽ đường tiến độ, biểu hiện: 20 ngày, 1350 vạn. 21 ngày, 1840 vạn. 22 ngày, 2050 vạn. 23 ngày, 1100 vạn. Cùng lúc đó, càng có một cái khổng lồ hàng năm phòng bán vé bảng xếp hạng, vị trí thứ 4 chữ độ lớn thể, Harry Potter, Chiến binh vương, tinh chiến tiền chuyến 2, Sở spider Lúc này kỳ người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 Không qua một ngày, trợ lý đáp lời, nói, bọn họ nói nếu như ngài có thời gian, hoa nên đi ngự âm phòng chặt làm khách, không nhất định phải tăng gấu, anh hùng, tùy tiện tâm sự đều có thể. Chương Nghệ Mưu hiểu rõ vì sao kêu ngự âm phòng chặt, thoải mái nói, có thể à, chúng ta sắp xếp một hồi thời gian. Không trùng vổng. Chu Vân Phạm nhìn mỉ ô điện ảnh kênh nóng này, cái kia đã 10 vạn chấm điểm nhân số, 4 vạn hơn điều bình luận, cùng với mang đến sức ảnh hưởng và hội viên tăng trưởng, cảm thấy bất ngờ. Song phương cái gọi là hợp tác, chưa cho Diêu Viễn cái gì phát huy không gian. Vô tuyến tăng giá trị tài sản vốn là mới đường thi đấu.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 có thời gian tâm sự hắn cái kia, nha, giải trí truyền thông bình đại. Kiên trì. Tấu chương xong. Chương 130, điện ảnh các hội. Trở về nội thành thời điểm, trời đã xong đen kịt rồi. Xe lái vào Hải Điến, dừng ở một quán rượu nhỏ cửa, này tiệm tên liền gọi quán rượu nhỏ. Diêu Viễn mang theo Trương Nhân đi vào, bên trong là Nhật Bản y ra ca ra phong cách trang trí, có đơn độc bàn, có quầy ba chỗ ngồi, nhưng không có giường bàn. Người Nhật Bản quen thuộc thời dày, làm rất nhiều biện pháp đến phòng ngửa chân tối, chúng ta không này biện pháp, Diêu Viễn liền gặp được mấy lần ăn giường bàn. Ô cái kia ý vị a. Diêu Tổng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 lúc đó không có gì giải trí hoạt động mùa đông thập sát hải liền thành ngoan chủ nhóm tụ hội mỗi ngày ba chàng, hộp đêm náo nhiệt nhất một buổi tối có thể bán ra đi hơn một ngàn tấm phiếu căn bản liền không phải chữ băng xem là xã giao nơi ngoan chủ nhóm ăn mặc tướng tá đây quần áo khoác mang dê cắt đung mũ kéo sợi khăn quàng cổ ở đây hút thuốc chém gió tán gái gốc giá chữ băng ở kinh thành là truyền thống rất nhiều tác phẩm truyền hình đều thể hiện qua tỷ như màu máu lãng mạn lao pháo nhi cùng thành xuân có quan hệ tháng ngày diêu tiến vào băng tràng phóng tầm mắt nhìn tới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 trước tiên cạn một chén, ngẩng đầu lên nói, lão đệ gần nhất thế hùng hổ a, trang ép khiến trò sinh động, đặc biệt là cái kia, chúa yêu gạo, con gái của ta mỗi ngày hát, ta đều sẽ vài câu, đều là ngụm nước ca, số may mà thôi, quá khiêm tốn, lão đệ từ tin nhắn liên minh làm nghiệp, ngắn ngắn một năm dưới vọt tới thu nhập tháng ngàn vạn, còn có như vậy lớn trang ép, không phải là số may liền có thể nói còn nghe được. Trần Quốc Thịnh nói đến đây, không khỏi cũng là cả kinh, cợt mở nở, trước đây thật không lưu ý tiểu tử này nguyên đến như thế châu bò. khách sáo đường này, Trần Quốc Thịnh mới tiến vào đề tài chính.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 Di động từng ở năm 2004 bức bách ở GL nặng ký thỏa thuận, đem 15, 85 triệu điều chỉnh làm năm, năm, GL mỗi tháng thiếu mấy trăm vạn lợi nhuận. Phi tín thì càng tuyệt. 2006 năm, Di động muốn làm một cái gọi phi tín tức thời thông tin công. Cuốn hướng về GL nâng hai cái yêu cầu, thứ nhất, Di động GL cùng phi tín tiến hành nghiệp vụ sáp nhập, thứ hai, toàn bộ GL hệ thống cùng phi tín lẫn nhau liên liên hệ. Có đương nhiên không làm a, Di động lập tức phát cái văn kiện, cuối năm đem Di động GL đá ra mập lưới. Sau đó ở ngày 29 tháng 12, nâng hắn hợp tác ngày cuối cùng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 Cái kia đều không phải tính cấp di động, là bên trong di động. Đây là không trùng vong chân thực phát triển trải qua, không phải ta hoàng đế đòn bẩy vàng. Chu Vận Phàm đàm luận hưng khởi, nói rất nhiều liên quan với áp giải trí truyền thông bình đại ý tưởng. Diêu Viễn thỉnh thoảng xuyên một câu, lại vừa vặn, có thể tao đến châu ngứa. Ta chuẩn bị chế tạo chính mình nhãn hiệu, liền gọi mở mở chuyên môn mở ra một cái điện ảnh đặc khu. Hiện tại dân mạng cần tìm tòi liền sẽ nghĩ tới google, đồng dạng ta nhường bọn họ muốn trước tiên thấy hấp dẫn ảnh, cái thứ nhất liền sẽ nghĩ tới không trùng Còn có thể đẩy ra MMS tạp chí. Đúng, mở tạp chí, còn có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 Đồ chơi này không chuẩn a, sao còn 34? Nam, cái kia nhân viên đem nhiệt kế kẹp ở nách dưới, ôm đầu ngồi xuống phòng, ủy ủy khuất khuất. Ta biết không cho phép, vì lẽ đó nhiều lắm đo mấy cái. Ngươi, lại đây. Lưu vị vĩ lại kêu lên một người, thích đo một hồi, biểu hiện ba. 2 độ. Cái gì thứ đồ hư? Nàng phi thường nóng nảy, hướng Hàn Đào gọi, chuẩn bộ kia khi nào đưa tới? Buổi chiều a, đó là hàng lớn. Hàn Đào cũng là võ trang đầy đủ, vội vàng phun nước khử trùng, làm thang máy, hành lang một luồng vị một luồng vị. Thời đại này dạng đơn giản dụng cụ đo nhiệt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 Kỳ thực trừ mấy cái nơi thảm hòa nặng, chỗ khác phản ứng cũng không lớn, không giống mối quan, một đọt liền một đợt, ai cũng chạy không được. lập tức, Diêu Viễn lại cho Trương Nhân gọi điện thoại. trường học thế nào? chính động viên đây, mỗi binh người tình nguyện, ta đăng ký, không nói đóng trường sao? không có a, ngươi đến tin tức. không, ta sợ vạn nhất đóng trường liền kiến thức, ngươi nhiều tụ tập điểm đồ ăn vặt, nước suối cái gì? không đến nơi đi. cho tới a, tính, ta một hồi đưa cho ngươi. bác khoa đại. Trương Nhân chính đang đái hàm hàm ký túc xá chơi đùa, cúp điện thoại, cũng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, bất đắc di nói.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 xe tốc hành treo lên đánh xét đánh. Lại sau đó, với protocol cơ giáp, thừa tuyến, online, hầu kéo dài đường mê mọi trò chơi, dẫn đến xe tốc hành một năm không có đổi mới, không đổi tới v 2 p kỹ thuật, sẽ đánh nhảy một cái vượt lại. Sau đó sẽ đánh lao tổng giảng giải đoạn thời điểm lịch sử này, còn chuyên môn cảm tạ một hồi, với protocol cơ giáp. Lại có chính là Edoki, Vazat, BT loại hình, cũng đều là này 2 năm nó ra. Đương nhiên, lúc đầu dân mạng đối với chúng nó ký ức nhiều là do phim 20 mang đến, chính như mặt sau của bộ lại ở. Hiện tại còn không có cách nào trực tiếp dùng phần mềm tìm tài nguyên, đều là tìm trang web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 xuống đài cũng không nhàn rỗi, rất nhanh hắn liền bưng một ly rượu, chạy đi ai bàn chút rượu. Ngồi đến một chỗ, không không toàn thể đứng lên, trên mặt mang theo dao hẹ mỉm cười. Nếu như thân thiết trò chuyện vài câu càng là thụ sủng được kinh, phảng phất quan rượu cửa nhà. Loại này chén rượu của chính mình tùy tiện dối một cái, mọi người nhất định đồng loạt đi xuống ép ly cảm giác xác thực rất thoải mái. Thời gian giải khó tránh khỏi sẽ tung bay lên trong mây. Riêng viên động nhiên lý giải những tia tìm đường chết làm đến bị quốc gia giáo dục chư vị đại lao. Tôi luyện tâm tình có thể quá trọng yếu. Hắn kính xong một vòng, trở lại chính mình chỗ ngồi, xem các công nhân viên biểu diễn tiết mục, sau đó rút thưởng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 Diêu Tư lệnh có tài ứng gì, nhưng sau đó Trấn Hưng, Trấn Hưng quê hương vẫn là có thể. Quê hương chỉ chỉ tiểu thành, không bao gồm mặt trên Thẩm Thành, Thẩm Thành không chơi nổi. Cái tiêu mềm hoàn cảnh nát đến tận đỉnh, lúc đó bị kêu là đóng cửa đánh chó, chính là dùng các loại chính sách ưu đãi giao động xí nghiệp đầu tư, kết quả thật đầu tư, trước đồng ý điều kiện toàn hết hiệu lực, mà ăn chặn cùng nhau tiến lên. 8 giờ tối, đúng giờ xem Xuân Vãn. Tuy rằng khoảng cách hậu thế càng ngày càng gần, Diêu Viễn lại không cái gì ấn tượng, bởi vì tốt tiết mục không nhiều, chỉ nhớ rõ một cái phụng cùng cùng chu đạo diễn tiểu phẩm, Đường cái tình ca. Cùng với bạn Sát Úc, Tâm bệnh. Ta này tâm á hoa lạnh hoa lạnh, rất có tới. Sau đó liền không còn. Hắn hưng thú rất ít, các trưởng bối như thường say xương ngon lạnh, nhìn sẽ sủi cảo vào nổi, lại vừa ăn vừa xem. Không biết ta lên đầu, đột nhiên tán gẫu lên hắn cùng Diêu Tiểu Ba vấn đề tình cảm. "Tiểu Ba, ngươi đôi kia tượng kiểu gì?" "Phân." "Sao phân đây? Không ý tứ gì liền phân chứ?" Diêu Tiểu Ba một năm không thấy thành tựu nhiều, da rẻ vẫn là rất đen, nhưng mày rậm mắt to khá là thật trọng, cười nói, "Đối với tương lai quy hoạch đến không được nhất trí, cũng đừng cương cầu, sau đó lại tìm." Cái kia ngươi sau đó liền đến ở kinh thành tìm, ngươi yêu thích dạng gì?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 Diêu Viễn nhìn đường đệ một mặt kinh ngạc, đây là ở thượng đoạn tình cảm bên trong được bao lớn đạt ca, khẳng định bị người xem thường. Ngươi liền không nói ngươi có cái dòng dõi ngàn vạn ca. Sau đó ngươi liền thêm ra cái chị dâu. Ăn ăn uống uống đến đêm khuya, kinh thành không cho độ pháo, tết đến liền cái vang đều không có. Ở, khó quên đêm nay, bên trong các trưởng bối trước tiên ngủ, hai đứa chạy đến ban công, liền ngoài cửa sổ đèn bước tiếp tục uống rượu. Ở Diêu Viễn trước mặt, Diêu Tiểu Ba khôi phục chút tình trạng bình thường, bắt quái nói, "Ca, nghe nói ngươi tìm người bạn gái." Ân, mới vừa nơi lên. Rải ra gì, có bức ảnh sao? Ta tìm xem.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 Hỗ trợ nói một chút hạ. Tương thị nhà lớn nào đó phòng hợp, chính tổ chức một hồi hội nghị. Chính đang lên tiếng chính là bộ quảng cáo chủ nhiệm Quách Chấn Tây. Ba bên hợp tác mà, Tương thị phụ trách tổ chức chế tác, kỳ thực chính là bộ quảng cáo việc, Quách Chấn Tây là người phụ trách. Năm 1998, chúng ta quay chủ ba quát, làm lại từ đầu, bước chân, chờ chút cương lại có công ăn việc làm chủ đề công em vi thời điểm, bởi không, có thù lao, ánh sáng, chỉ, tìm mình tinh liền hoa 2 tháng. Quách Chấn Tây không tự giác lộ ra vẻ mỉm cười, hắn nhậm chức 5 năm, năm đó tìm Lưu Hoang chủ, làm lại từ đầu, nhưng là đắc ý tác phẩm. Nhưng lần này không giống.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 Quách Trấn Tây chính muốn tiếp tục, đung nhiên bị một thanh âm đánh gãy mạng lưới ca sĩ làm sao đều trúng cử. Ta nghe qua bài hát này, thuộc không chịu được. Quách Trấn Tây không cần nhìn liền biết, khẳng định là tuyên truyền chủ tính trung bộ chủ nhiệm Chu Truyền Lâm, tuyên truyền chủ tính trung bộ lệ thuộc tổng biên phòng, không thuộc về bất kỳ kênh, phụ trách toàn thể tuyên truyền quy hoạch. Chu Truyền Lâm trước đây theo chính mình có quan hệ, luôn luôn không hợp nhau. Người người đều muốn đến Dương Thị, có thể ương Thị không phải tốt như vậy lan lột. Hai người một tiết lời, ở đây đều ôm xem kịch vui thái độ. Quách Trấn Tây nói, ta cảm thấy không cần thiết đối với mạng lưới ca sĩ mang trong lòng tiết diện, Tuyết Thuôn Không cũng là mạng lưới đó sao?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 Hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Chu truyền lâm hùng hổ doanh người, nhưng quan điểm phi thường xác định. Chúng ta quay video, phía trước đều là trường quốc lập, đường quốc cường, lý tuyết kiện. Kết quả đột nhiên xuất hiện cái kim toa, khán giả còn không biết là ai, còn phải đánh tới phụ đề, trốn yêu gạo, người biểu diễn. Chư vị, mời các ngươi tưởng tượng một chút tình cảnh này, ương thị mặt mũi đều rơi hết. Mặc dù có chút huyết đại, nhưng mọi người đối với mạng lưới ca sĩ sát thực mang trong lòng phiên diện, tuyết thôn cũng không có nghĩa là cái gì. Thánh ngạo nhiễu nhiễu mày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 không đề cập tới cũng được, nhắc lên liền hỏa, Quách Trấn tây ở chính mình bộ ngành cũng không cần kiêng kỵ, há mồm liền mắng. Mỗi một cái đều cờ mởn nở coi chính mình là người trong nghề, đều coi chính mình có thể cơ tay mua chân. Di động tài trợ liền đàng hoàng tài trợ, chế tác với bọn hắn có quan hệ sao? Thuộc hạ một tiếng không dám hàng, tiến lặng lui ra. Màn đêm thăm thẳm, bộ quảng cáo tăng ca. Quách Trấn Tây nhìn một phần tài liệu, này 20 chi quảng cáo, MV kế hoạch tất cả chất lượng tốt thời điểm đoạn phát ra, những này thời điểm đoạn nếu như bình thường thu tiền quảng cáo, tương thị ít nhất có thể kiếm lời hai ức. Nhưng công lích mà, chính là không cần tiền. Phiên phước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 không nhịn được chính mình cũng viết, nhưng trước sau không bắt được trọng điểm, bị đánh giá vì là hành văn nuông hòa, tình cảm hí không sai. Tình cảm hí không sai. Cam a, tông tiểu bạch cảm thấy là một loại xì si đủ. mới vừa truyền đi tới, gờ gờ đống nhiên vang lên, người xa lạ thêm bạn tốt, thông qua, đối phương lập tức phát tới một cái tin tức, xin hỏi ngài là trung nguyên Ngựa bạch sao? Thì là bút danh của ta. là như vậy, ta ở internet nhìn ngài tiểu thuyết, cảm thấy phi thường nhăn nhủi, ở nam nữ chủ xử lý lên rất có một tay, muốn cùng ngài hẹn cái bàn thảo. cái gì bàn thảo? một cái tiểu thuyết tình yêu, bước đầu kế hoạch năm vạn chữ tả hữu.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 ta dĩ nhiên có thể kiếm lời tiền lượn bút. cho yêu gạo, sở dĩ là mạng lưới ca khúc gậy bó, liền bởi vì nó cuối cùng biến thành một cái nhãn hiệu. chứ ca khúc ở ngoài còn có điện nhạc, ca da ok, nhạc chờ tiểu thuyết, di động trò chơi, phim truyền hình các loại nhất điều lòng, kiếm lời hai ước đều không vì là nhiều. diêu viễn nhiều quản chạy xuống dòng ròng, mặt ngoài không hiện ra, kỳ thực ở trong tối che ngọn bầu trời, bất chi bất giác liền chuyển bá ra. tấu chương song, chương 138, xí nghiệp văn hóa, lúc sáng sớm, sáng sớm hai hát mới tan tầm văn toa chính đang ngủ say bên trong, nàng làm một năm chát voi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 trong giấc mộng văn toa giật mình lập tức bị một cái không biết từ chỗ nào chuyển đến nhưng lực xuyên thấu rất mạnh âm thanh đánh thức mà thanh âm này còn tiếp tục hát, tựa hồ đang luyện cổ họng ngày hôm qua lắng quên phơi khô yêu thương ta muốn cùng ngươi gặp lại ở cái kia mênh mông trên đường a a a a văn toa che lỗ hai, ở trên giường lau lộn nhưng không có đi ngăn cản mà là ở trong lòng đến thẩm. một hai ba bốn 5 âm ầm ầm đầu tiên là một trận mãnh liệt phá cửa theo từ mộng bắt đầu chuyển động linh hoa linh hoa ngươi xong chưa ngày hôm trước hát ngày hôm qua hát ngày hôm nay cũng hát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 Những tin tức này lại bị chuyển tới mỗi cái bình đại nhanh chóng trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Còn có. Tấu chương xong. Chương 139, MV. Chương thư ký, cà phê đâu? Trương nhân cầm cái cái ly, bên trong là mới vừa hướng tức xào tóc dùng, đi tới đặt ở hắn trên bàn làm việc. Năm càng người mạnh Diêu Tư lệnh rõ ràng giấc ngủ không đủ, Mỹ mắt rủ xuống, hơi hơi phơi một hồi liền sùng sục sùng sục làm, nói, không được à, người ta lão tổng đều uống cà phê mài tay, ngươi đến luyện tay nghề một chút nghề việc. Trương nhân không tiếc gốc, chỉ nói, người công ty người rất thú vị, Lưu Vi vừa nãy mang ta chuyển động, cảm giác nàng thật đáng yêu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 Dương Thần Cương cùng nào đó nhà đĩa nhạc công ty dùng hơn một tháng thời gian liền đẩy ra chuyên tập cùng tiêu 300 bản tấm. Dương Thần Cương phí diễn xuất tăng cao, khắp nơi thử diễn, chặt chẽ vững vàng kiểm một số lớn. Tương Thị mời hắn lên năm 2005 Xuân Vãn, tân, hán ngữ minh tỉnh vũ trụ điểm cuối chính là Xuân Vãn. Như ngươi lên, ngươi liền được với, không lên cũng được với. Biển Sao Học Viện Đạo Nhạc, học kỳ mới mới vừa khai giảng, vốn nhở vì là một người mà sôi chảo Kim Toa, Kim Toa, mấy cái học sinh chạy tới, đuổi theo bước đi Kim Toa, vội vội vã vã hỏi, chỗ gạo, thật là ngươi hát, cái nào còn có giả?